Thôn đầu rất xa đi tới một cái lao nhân, đối với ở trong ruộng bắp kêu thiên đám người hô muốn hay không tới đây uống nước, này đại nhiệt thiên các ngươi người thành phố chịu được sao? 8 tháng thời tiết, kêu chính Ngọ Thái Dương quả thực giống như là cái bếp lò tử, thôn đầu thôn ngoại kia muốn so đêm khuya còn yên tĩnh, liền cầu đều quỳ rạp trên mặt đất không muốn hử hử một tiếng. Kêu thiên đám người sáng sớm liền mang theo công cụ đến nông trong đất bận việc đi lên, vừa mới bắt đầu còn có chút trai trai hải tử đi theo chơi đùa. Sau lại một đám đều héo vua ủ rũ chạy trở về. Chính mọ dương quang tựa hồ đem không khí đều chiếu xạ lôi ra như ảnh, thôn đầu kia chừng mấy chục ngẫu to như vậy trong ruộng bắp, trừ bỏ kiêu thiên cùng lánh hùng phi cùng vừa tới lao nhân ở ngoài, rốt cuộc nhìn không tới một người. Đường đại gia, cảm ơn ngài già rồi. Kiêu thiên mồ hôi đầy đầu từ trong ruộng bắp đi ra ngoài, nói, đường đại gia, thủy hoại ngài không ít bắp, tiền nếu là không đủ, ngài nhưng nói thẳng. Đây là đi vào bình trang ngày thứ ba. Thuôn qua một ngày Tiêu Thiên cũng không có động thủ, mà là ở kia mộ táng trên mặt đất đi rồi một vòng, đại khái xác định mộ táng phạm vi cùng kia khối cày ruộng thuộc sở hữu. Ở biết ruộng bắp là thuộc về trong thôn đường đại gia lúc sau, Tiêu Thiên vào lúc ban đêm đi đến đường đại gia gia, cho hắn đưa lên 500 đồng tiền, xem như đối hắn ruộng bắp chung tổn hại bồi thường. Đủ rồi, đủ rồi, này đó bắp không đáng giá cái gì tiền, có cái 100 đồng tiền như vậy đủ rồi. Đường đại gia lấy ra chính mình lao yên nổi chịu lên nói. Trong miệng tuy rằng nói bắp không đáng giá tiền, nhưng nông dân trồng trọn, đối sắp thu hoạch hoa màu bị tổn hại, vẫn là thực đau lòng, này nương đưa nước danh nghĩa, kỳ thật vẫn là nghĩ đến nhìn xem hoa màu. Đường đại gia ánh mắt trên mặt đất ngắm bài biến, phát hiện Kiêu Thiên chỉ cắt đứt đại khái 560 căn bắp cột lúc sau, lúc này mới chân chính yên lòng. Kiêu Thiên lấy cái muôn uống một ngụm đường đại gia chọn tới nước suối, cười nói, đường đại gia. Cảm ơn ngài. Này nước sơn tuyển thật mà ta, liền này thủy tới rồi trong thành cũng thực đáng giá Hà giáo sư, đừng khai sơn người vui bùa, này thủy chảy nơi nơi đều là, giá trị cái gì tiền đâu. Đường đại gia nghe vậy nở nụ cười, đem trong tay điên nổi ở trên tảng đá khái khái, nói, Hà giáo sư. Các ngươi vội vàng đi, này thủy ta liền phóng nơi này, buổi tối đem thùng cho ta mang về là được. Thành, đường đại gia, nhất định cho ngài mang về. Tiêu thiên đem trong tay dư lại non nửa bao yên đưa cho đường đại gia, đưa hắn ra bờ ruộng sau. Lúc này mới phản thân đi trở về tới rồi trong ruộng bắp. Tiêu tỉ, ngài thật nghiêu. Nhìn thấy Tiêu Thiên tiến vào, lãnh hùng phi hướng về phía Tiêu Thiên dơ ngón tay cái lên, nói, ta ở chỗ này qua 2 ngày, liền thôn cũng chưa dám vào, Tiêu tỷ ngài đã tới, người khác thế nhưng liền kém khua chiêng gõ trống hoan nền, này thật vô pháp so à. Lãnh hùng bay tới này trộm mộ thời điểm. Chính mình mang theo 7-8 cái ngạnh màn đầu. Suốt qua 2 ngày mới đã thông một cái trông động, kia thật là khổ không nói nổi. Chính là đi theo Tiêu Thiên. Chẳng những có uống rượu có thịt ăn, Này dùng lạc dương sạn thăm mộ thất thời điểm, cư nhiên còn có người tới đưa nước uống. Lánh Hùng Phi phỏng trừng này vài lần cả nước, bọn họ này hỏa trộm mộ giả đãi ngộ tuyệt đối là tốt nhất. Hùng Phi, mặc kệ làm nào một hàng, đều phải động cân não, trộm mộ đổi cái cách nói, đó chính là khảo cổ, chẳng qua một cái là quan một cái là tư thôi. Tiêu thiên không cho là đúng nói, chúng ta hiện tại chạm cái này địa phương hẳn là chính là chủ mộ thất, ta suy đoán tổng cộng có 6 cái trông động cũng không biết thời trẻ những cái đó trộm mộ người có hay không cấp chúng ta chừa chút đồ vật Khi nói chuyện, tiêu thiên trên mặt lại toát ra kinh ngạc tới, này tòa mộ táng quy cách là không nhỏ, là điển hình đường triều mộ táng, trước sau có 6 gian mộ thất, chiếm địa vượt qua 100 mét vuông Nhưng là này 6 gian mộ thất phía trên, cư nhiên xuất hiện 28 cái trộm động nhiều, hơn nơi chỉ cần chủ mộ thất liền có 6 cái, loại này tình hình hạ, bên trong còn có thể giữ lại nhiều ít đồ vật liền phải xem tiêu thiên vận khí tốt hỏng rồi. Tiêu Đế, đa tử bên kia chắc thất đi xuống quá một lần, bên trong có hai cái người chết, phía dưới khẳng định có cơ quan, nói không chừng có thể lưu lại tốt hơn đồ vật. Lãnh Hùng Phi đề tài vừa chuyển, có chút nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Thiên, hỏi: "Tiêu tỷ, ngài là như thế nào xác định chúng ta dưới chân chính là chủ mộ thất?" Lãnh Hùng Phi tự hỏi cũng hiểu được một ít âm trạch kham dư bí quyết, nhưng hắn chỉ có thể quan sát động tính vọng khí đại khái định vị mộ táng vị trí, cụ thể mộ táng xu thế cùng phân bố. Lãnh Hùng Phi chính là hai mắt một bôi đen Hùng phi, người ra ra vẫn là không nghĩ làm người đi con đường này. Tiêu thiên nghe vậy nở nụ cười, nàng đương nhiên không phải thông qua ngọc đồng thấu thị tới xem, phải biết rằng, này ly mộ thất ít nhất cũng đến có 10 mét thâm, nàng ngọc đồng tuy rằng có thể xuyên qua mặt tường 10 m nhưng là xuyên thấu thổ địa lại là không có tới như vậy thâm. Nàng nói lời này, chỉ chỉ mặt đất, nói, chú ý có vọng nghe hỏi thiết, 4 chữ quyết, này trộm mộ nghề, cũng đồng dạng áp dụng với này bốn chữ. Cái gọi là vọng, chính là vọng khí. Ngồi đến một chỗ, tất trước xem, kỹ địa thế, xem trên mặt đất mà bị lấp đã phá hủy cổ mộ tọa lạc nơi nào, cổ nhân kiến mộ tất xem phong thủy, cho nên lấy phong thủy thuật chỉ đạo mặt đất vô tiêu chí mộ chỉ đích xác định, cơ hội là bách phát bách chúng. Nói tới đây, tiêu thiên dừng một chút, ngồi xổm xuống thân thể bắt một phen thổ ở trong tay, đưa tới lanh hùng phi chót mũi, nói, nghe chính là người khí vị, phi tử, ngươi nghe nghe này bùn đất có mùi vị gì đó, cũng khác bùn đất có cái gì bất đồng. nghe thấy không được tiêu tỉ. Ta nhưng không kêu năng lực, chính là ông nội của ta chỉ sợ đều không được, này có điểm khoác lắp đi. lãnh hùng phi lắc lắc đầu, hắn nhưng thật ra nghe ra ra nói qua có kinh nghiệm trộn mộ tặc, có thể từ bùn đất hương vị phân biệt ra đất đã qua khai thác đất mới, do đó phán đoán phía dưới hay không có mộ táng, nhưng lánh hùng phi lại không có như vậy bản lĩnh. Đó là ngươi chưa thấy qua, này cũng không tính cái gì, chỉ cần có thể phân biệt ra trong đó sai biệt là được. Tiêu thiên những mày, nói. Này đất đã qua khai thác cự nay không sai biệt lắm hơn 1.000 năm, nhưng bị nhảy ra tới lại vùi vào đi vài lần, ta cũng nghe thấy không được. Có ruột hoài vi sư, này đó giang hồ môn đạo, Kiêu Thiên đều đã từng đọc qua quá, năm đó ruột hoài giáo Kiêu Thiên luyện cái mùi phân biệt khí vị thời điểm, vận dụng các loại phương pháp, hơn đến Kiêu Thiên thiếu chút nữa đều mất đi khíu giác. Hiện tại Kiêu Thiên tuy rằng không đạt được ruột hoài cái loại này người thổ tuyệt tự cảnh giới, nhưng đại khái hán đường tống minh mấy chiều thổ nhưỡng. Nàng vẫn là có thể nghe ra một ít manh mối tới. Tiêu tỉ, hỏi. Ta biết, ngài nói cho ta nghe một chút đi thiết đi. Nghe được tiêu thiên nói sau, lãnh hùng phi mở miệng nói, hắn đều không phải là chưa từng nghe qua vọng, văn, vấn, thiết cách nói, chỉ là không hiểu nhiều lắm thôi. Nay hỏi, nói trắng ra là rất đơn giản, chính là trộm mộ tạc hóa thành phong thủy tiên sinh, ở địa phương cùng một ít lão giả đảm cổ luận kim, từ nói chuyện với nhau chung thu hoạch cổ mộ tin tức cùng phương vị. Giống như là tiêu Thiên hôm qua một ngày đều ở trong thôn Lắc Lư, nhìn như không làm gì chuyện này, kỳ thật nhà ai kêu hộ đã từng từ trong đất bảo ra quá đồ vật, nàng đều hỏi thăm rõ ràng. Thiết tự quyết ở bốn chữ quyết bên trong, xem như tương đối quan trọng. tiêu Thiên đoạt được trộm môn truyền thừa thập phần hoàn thiện, nàng cũng có tâm truyền cấp lánh hùng phi, lập tức nói, trung ý, ý thiết, chính là bắt mạch ý tứ, nhưng là đặt ở trộm mộ chung lại có ba tầng hàm nghĩa. Kiêu Thiên rỗi nổi lên tay phải ngón trỏ, nhất nhất cấp lánh hùng phi giảng giải lên. Này tầng thứ nhất hàng nghĩa là chỉ phát hiện cổ mộ lúc sau, như thế nào tìm hảo đảo thành động phương vị, bằng đoạn khoảng cách tiến vào quan tài. Loại này công phu không chỉ có yêu cầu phong phú trộm mộ kinh nghiệm, hơn nữa phải có thể nghiệm và quan sát sự vật nhạy bén cảm giác. Am hiểu việc này giả thường thường căn cứ địa thế địa mạch hướng đi, như cho người ta bắt mạch giống nhau thực mau thiết chuẩn quan tài vị trí, sau đó từ sườn dốc chỗ đào thành động, thẳng tới mộ thất trung quan đầu quét đuôi, ăn trộm táng phẩm. Đây cũng là trộm mộ giả nhất quan trọng tài nghệ trí nhất Tiêu thiên sở dĩ có thể phán đoán ra chủ mộ thất nơi, chính là đem chuẩn cái này đường triều mộ táng mạch lạc. Đến nôi thiết mặt khác hai tầng hàng nghĩa, còn lại là tại hạ mộ lúc sau cùng đồ cổ giám định và thưởng thức chung kỹ xảo. Tiêu thiên chỉ là đại khái cấp lãnh hùng phi đề ra một chút, cũng không có thâm nói. Tiêu tỉ, cùng ngài ở bên nhau, ta thật là cái gì cũng đều không hiểu, kia. Kia hai thành phần tử sự liền thôi bỏ đi. Nghe xong tiêu thiên nói sau, lãnh hùng phi có chút xấu hổ, thẳng đến giờ phút này hắn mới biết được. Tiêu Thiên sở cho hắn kia hai thành phần tử, hắn đến tuột cùng chiếm bao lớn tiện nghi. Hùng Phi, nên ngươi chính là của ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng tìm không thấy nơi này. Tiêu Thiên lắc lắc đầu, nói, tâm ý của ngươi ta biết, về sau tưởng đi theo ta cùng hiên tử bọn họ cũng không thành vấn đề, bất quá hiên tử cùng tiểu thành tử có ra cửa hàng, kia cùng ngươi không quan hệ, lần này ngươi chiếm chút phần tử, cũng coi như là cấp bản thân chừa chút áp đáy hồng tiền. Mang theo lánh Hùng Phi mấy ngày, Tiêu Thiên có thể nhìn ra được tới. Từ nhỏ đi theo ra ra lớn lên lánh Hùng Phi, tâm địa vẫn là có chút đơn thuần, chỉ cần suy bụng ta ra bụng người đối hắn hảo, kia cũng là có thể hướng đối phương xuất phát từ nội tâm mà người. Lãnh Hùng Phi tuy rằng ở chỗ mộ Khâm Dư này hạng nhất thượng không phải thực dốc lòng, nhưng Tiêu Thiên phát hiện, hắn ở xem tướng bói toán một đạo thượng vẫn là có chút thiên phú, chỉ cần nhiều chút giang hồ kinh nghiệm, sợ là tiểu mập mạp tạ hiên về sau ở trước mặt hắn, cũng chỉ có an mệ phân. Tiêu thỉ, ta không cha không mẹ, gia gia cũng qua đời, về sau các ngươi chính là ta thân nhân. lãnh hùng phi có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Thiên trong lời nói chân thành, đôi mắt nhịn không được đỏ lên, từ ra ra qua đời sau, hắn ở trên đời này không còn có một người thân, Tiêu Thiên nói, làm lãnh hùng phi trong lòng sinh ra một cổ nồng đầm ấm áp Nhà mình huynh đệ, nói những cái đó làm gì? Tiêu Thiên cười vây vây tay, đang muốn nói chuyện thời điểm, lỗ thai bỗng nhiên giật mình, ruôi tay đẩy ra rồi trước mặt bác ôn, cười nói, là tiểu thành tử đã trở lại, đi, thu thập một chút đồ vật Hôm nay buổi tối cần thiết muốn động thủ. Mọi việc đều sợ đêm dài lắm ngọng, Tiêu Thiên đi vào nơi này đã 2 ngày nhiều thời giờ, nàng sợ bảo thị vị kia văn phòng chủ nhiệm trầm không hết giận, lại đi hỏi thăm nghiên cứu sinh ban sự, tiếp tiêu, tiêu Thiên phía trước sở làm hết thể liền đều phải lộ tẩy. Cho nên Tiêu Thiên sáng sớm liền tống cổ thành chăn lái xe đi chợ, làm hắn mua mấy trăm đồng tiền rượu thịt, chuẩn bị thỉnh đường thôn trưởng đám người uống rượu. Nay trong thôn tuổi trẻ tráng lao động, không sai biệt lắm đều xuất ngoại làm công. Chỉ cần đem lưu thủ mười mấy năm 60 tuổi cụ ông nhóm cấp giúp đảo, tới rồi buổi tối này, tòa đại mộ còn không phải mặc cho Kiêu Thiên đám người đòi lấy. Kiêu Thiên lộ hai thập phần nhanh nhẹn, đương nàng cùng Lãnh Hùng Phi vừa mới thu thập hảo Lạc Dương sạn chờ đồ vật thời điểm, Thành Chân khai mỹ nị bật cũng đỉnh tới rồi bờ ruộng bên cạnh. Thành chăn giơ lái xe cửa sổ, đối với vừa mới đi đến bờ ruộng thượng Kiêu Thiên hô, "Kiêu tỷ, hai đại phiến thịt heo, còn mua một con dê, kéo 20 cân rượu, đủ rồi đi." "Tều ta cái gì?" Tiêu Thiên nghe được Thành Trân nói sau, sắc mặt hơi trầm xuống xuống dưới. Ai, này một không người ngoài liền đã quên. Thành Trân gãi gãi đầu, nói, Hà Giáo sư, đương nhiên là kêu ngài Hà Giáo sư, Tiêu Tỉ ngài yên tâm, quay đầu lại ta đương người cầm, một câu đều không nói. Thành Trân tuy rằng luyện võ thiên phú thật tốt, nhưng làm người xử thế phản ứng lại là xa không bằng lãnh hùng phi. Có rất nhiều lần ở xưng hô Tiêu Thiên thời điểm đều thiếu chút nữa nói lẩu miệng, sau lại bị Tiêu Thiên nghiêm lệnh trước mặt người khác không được mở miệng Dài hơn điểm cân não, đi thôi, Hùng Phi, lên xe. Tiêu thiên tiếp đón lãnh Hùng Phi một tiếng, kéo ra ghế phụ cửa xe, nói, hôm nay buổi tối hai người các ngươi một ngụm rượu đều không được uống, tiểu thành tử ngươi trang tiêu chạy, Hùng Phi ngươi đi chiếu cố hắn Minh Bạch, tiêu tỷ Nhìn đến tiêu thiên sắc mặt nghiêm túc, lãnh Hùng Phi cùng thành chăn đồng thời đáp ứng rồi một tiếng. Trong thành tới hà giáo sư muốn mời khách, nay ở Bình Trang chính là kiện đại sự, hơn nữa hai phiến sáng choang thịt heo bại ở thôn đầu. Còn có kia một con mới vừa lột ra dương, đều bị làm mọi người hoa mắt. Tuy rằng tiến vào đến thập niên 90 thời kỳ cuối, nhưng bình trang sinh hoạt, vẫn là tương đối gian khổ. Một năm người đều thu vào bất quá chính là sắp xỉ 1.000 đồng tiền. Trong thôn các hộ ngày thường trong nhà dưỡng heo dê gà vịt, chỉ có ở ngày lễ ngày Tết thời điểm mới bỏ được giết. Hơn nữa một đại bộ phận còn đều phải đưa đến chợ đi lên bán, trong nhà nhiều nhất chỉ chờ cái mấy cân thịt đỡ thèm. Liên tính đại pháo này đó lao thợ săn nhóm. Ngày thường vào núi đánh hiệu bảo hoặc là lợn rừng gì đó, cũng phần lớn đều bán cho sơn ngoại tiệm cơm, kia trong bụng cũng là thiếu nước luộc. Trước mắt tiêu thiên mời khách hành động, tức khác làm cho cả tiểu sơn thôn đều hành động, đường thôn trưởng mang theo đại pháo một ít ở trong thôn đức cao vọng trọng lao nhân, đều đón ra tới. chương 122 đường triều mộ táng, 12 cầm tinh. Hà giáo sư, ngươi xem việc này chỉnh, như thế nào có thể làm ngươi bỏ tiền đâu? Đường thôn trưởng cách hảo xa liền hướng tiêu thiên ồn ảo lên. Dương sở trưởng giới thiệu tới người thành phố. Ngày đầu tiên không chiêu đãi hảo không nói. Thế nhưng còn muốn người khác tiêu tiền mời khách, cái này làm cho hảo mặt mũi đường thôn trưởng cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Đường thôn trưởng, ta ngày mai liền phải đi trở về, nói không chừng quá mấy tháng liền sẽ mang học sinh tới. Tiêu thiên vẻ mặt thành cần nói, đến lúc đó mang người nhiều, phòng trừng còn muốn phiền thoái các hương thần điểm này đồ vật không tính cái gì, đại gia hôm nay ăn ngon uống tốt. Xem như Hà mỗi trước cảm ơn đại gia kia cũng không thể làm ngươi một người tiêu pha A Đường thôn trưởng suy nghĩ một chút, nói, đại pháo nhà ngươi còn có nửa chỉ hiệu bảo chuẩn bị bán đi. Lấy ra tới đi, buổi tối thiêu ăn, ta nơi đó còn có một vò 20 năm rượu lâu năm, chúng ta buổi tối cũng cấp uống lên. Đường thôn trưởng đường qua binh, xuất ngũ lúc sau tại đây thôn nhỏ đường không sai biệt lắm mau 30 năm thôn trưởng. Nói chuyện tuyệt đối là nhất nôn cửu đỉnh, lập tức đem các gia tổn về điểm này thứ tốt đều cấp điểm ra tới. Nông thôn ngày thường gả cưới hôn tăng linh tinh sự tình, đều là nhà mình thôn xử lý, đừng nhìn lưu lại đều là chút lao nhân lao thái thái, này làm khởi cơm tới lại là nhanh nhẹ thực. Đường thôn trưởng một tiếng phân phó, thôn đầu đón khi chi nổi lên mấy khẩu nồi to, đầu tiên là đem thịt mỡ ngao ra ru tới, sau đó từ đất trồng rau hái được chút rau dưa. Trang bị xào lên. Mùa hè sắc trời hát vãn. Tới rồi 7 giờ nhiều chung thời điểm, toàn bộ thôn mấy chục hộ nhân ra đều ngồi ở thôn đầu. Mặc kệ là các lào già vẫn là dâu cả, trên cơ bản mỗi người trước mặt đều đổ bát rượu. Làm hôm nay vai chính, Tiêu Thiên tự nhiên là bị mọi người đặc biệt chiếu cố, từ đường thôn trưởng bắt đầu đến đại pháo, trong thôn lão nhân thay phiên hương Tiêu Thiên kính nổi lên rượu. Tiêu Thiên cũng là chén đến rượu làm, chỉ là còn chưa đi quá một vòng, Tiêu Thiên nói chuyện liền bắt đầu nổi lên đầu lưỡi lại có mấy bát rượu và bụng, thân thể tức khắc hoạt tới rồi cái bàn phía dưới, dẫn tới một trận cười vang. Ở nông thôn, uống say chẳng khác nào là chiêu đái hảo Nhìn thấy Kiêu Thiên uống say sau, đường thôn trưởng đám người cũng là bông ra tiểu lượng uống lên lên, vẫn luôn uống tới rồi buổi tối 9, 10 giờ chung, một đám mới say khức về tới trong nhà. Đều chuẩn bị tốt không có. Đường tiểu sơn thôn khôi phục yên tĩnh lúc sau, ngủ ở đường thôn trưởng trong nhà Kiều Thiên xoay người dựng lên, nàng rõ ràng nghe được đường lão nhân kêu cân xứng tiếng ấy, này sẽ chính là bầu trời xét đánh, sợ là đều kinh không tỉnh hán. Buổi tối nhìn như Kiêu Thiên uống lên không ít rượu, Kỳ thật trừ bỏ đệ nhất bát rượu cố ý uống sái một thân ở ngoài, còn lại tất cả đều là thủy. Loại này thủ pháp đối với có thể ở nháy mắt cắt ra năm 14 chương bài bổ kẻ tiêu thiên tới nói, căn bản liền không có một chút khó khăn, cũng sẽ không bị người nhìn ra bất luận cái gì manh mối. Tiêu tỉ, đều chuẩn bị tốt. Thành chăn sách theo kêu tề nhân Cao Ba Lô, trên mặt tràn đầy hưng phấn, đối với hắn loại này tuổi người tới nói, hôm nay phát sinh hết thể không thể nghi ngờ đều là thực mới lạ sự tình. Tiêu tỉ. Muốn hay không lại chờ một lát. Từng có hạ mộ kinh nghiệm lẫnh hùng phi, nhưng thật ra thực chấn định, hắn sợ này sẽ thôn trang người ngủ không trầm, đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không có việc gì, buổi tối bọn họ uống lên vài loại rượu, này sẽ sợ sớm đã ngủ đã chết, đi thôi, trên đường động tĩnh điểm nhỏ. Tiêu Thiên lắc lắc đầu, nàng cũng bị này bình trang dân chúng cấp hoàn sợ, thành chăn mua kia 20 cân rượu căn bản là không đủ uống, cuối cùng bọn họ liền trong nhà thiêu đồ ăn dùng rượu vàng rượu gia vị đều cấp lấy ra tới. Lúc này mới uống đại say mà về. Theo Kiêu Thiên nói thanh, ba người nối đuôi nhau ra sân, nương bầu trời tinh tinh điểm điểm ánh sáng, nhanh chóng hướng thôn bên ngoài đi đến, bảy tám phần trung sau, mấy người đi tới đường đại gia ra ruộng Bắc Trung. Tiểu Thanh Tử, người ghé vào bờ ruộng kia trong chừng, Hùng Phi, người đem máy quạt gió chuẩn bị tốt. Tới rồi hai đầu bờ ruộng, Kiêu Thiên đem ba lô cầm lại đây, phân phó lánh Hùng Phi nói, quay đầu lại ta đã thông trộm động lúc sau, người dùng áo khoác cái ở máy quạt gió mặt trên phát động lên bằng không thanh niệm quá vang lên. Nay đại mộ tuy rằng trộm động đông đảo, nhưng rốt cuộc là phủ đầy bùi ngàn năm, hơn nữa trộm động bị điền đổ sau, bên trong còn sẽ sinh ra tân có hại khí thể, nàng nhưng không nghĩ rồng mới ra đời lãnh hùng phi như vậy, một đầu liền chui vào mộ đi. Nghe được Tiêu Thiên nói sau, Lãnh Hùng Phi nói: "Tiêu tỷ, ngươi đợi lát nữa còn muốn hạ mộ, nếu không ngươi nghỉ ngơi sẽ, ta tới đảo này trộm động đi." Lúc này đây trộm mộ hành trình, Lãnh Hùng Phi hoàn toàn chính là đi theo hôn ăn hôn uống lên. Liên tính tới rồi hai đầu bờ ruộng tìm chủ mộ thất, kia cũng là Tiêu Thiên nhìn ra tới, lãnh hùng phi đây là nghĩ ra cầm sức lực, trong lòng cũng có thể thoải mái điểm. Hành! Ta nhìn xem ngươi tay nghề. Tiêu Thiên nghe vậy sửng sốt một chút. Tiện đà cười đem kia công binh sạn đưa cho lãnh hùng phi. Tiêu Thiên từ dự tỉnh thuận tới này công binh sạn là đặc chế, sạn bính phi thường đoạn, mà sạn nhận thập phần sắc bén, hoàn toàn mượn dùng hai tay lực lượng tiến hành sạn thổ, cùng bình thường sẻn có rất lớn khác nhau thứ này nh Lánh Hùng Phi ngồi xổm xuống thân thể thử một chút, trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng, kia bị thái dương phơi dị thường cứng rắn thổ địa Tại đây công binh sạn hạ giống như là đầu hủ giống nhau mềm mại. Tiêu thiên mọi nơi nhìn thoáng qua, dùng bước chân chắc ra một cái phương vị, đối Lánh Hùng Phi nói, từ này đi xuống đảo đi, nhớ kỹ, trộm động đường kính khai ra một mét, nếu không nếu là có đại đổ vật Ta sợ lấy không ra. Yên tâm đi, tiêu tỉ. Lánh Hùng bay đi lòng bàn tay phun ra nước bọn. Dựa theo Kiêu Thiên sở chỉ địa phương sạn khởi thổ tới. Nhìn thoáng qua lãnh Hùng Phi động tác, Tiêu Thiên lắc lắc đầu, lập tức đem máy quạt gió động cơ dầu ma rút bộ phận mở ra, đem vẫn luôn mang ở trên xe một tiểu thùng dầu đi gen đổ đi vào. Làm sao vậy Hùng Phi, đào bất động. Bận việc xong máy quạt gió sau. Tiêu Thiên nhìn về phía lánh Hùng Phi. Không khỏi không nhịn được mà bật cười, lúc này mới bất quá 10 tới phút. lãnh Hùng Phi hai tay đã là giống giót trì giống nhau, động tác trở nên thông thả vô cùng. tỷ Này, thứ này sắc bén là rất sắc bén, nhưng, nhưng chính là cánh tay mượn không thượng lực à. lãnh hùng phi thở hồn hển khẩu đại khí, nhìn đào ra còn không đến một mét thâm chống động, trên mặt cũng không biết là mệt vẫn là xấu hổ, từ cái trán vẫn luôn hồng tới rồi trên cổ, đôi tay còn đang không ngừng run rẩy hiển nhiên là sự đã phát lực. Hảo, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu thiên cười tiếp nhận lánh hùng phi trong tay cái sẻng, nói, dùng thứ này cũng là có bí quyết, tam sạn một bát, bất việc lại dùng ít sức. Một bên nói chuyện, Tiêu Thiên thân thể đã hạ tới rồi lãnh hùng phi đảo ra trộm trong động, nghiêng cái sẻng liền hướng bùn đất thượng sẵn đi, đem cái sẻng ngọn gió tất cả ham đến trong đất sau, Tiêu Thiên lại là không hướng ngoại bắt thổ, hợp với ở này chung quanh lại sạn ra hai cái sẻng. Này tam cái sẻng trình hình tam giác, đương Tiêu Thiên bung ra cái sẻng sau, một đống bùn đất tự động bóc ra xuống dưới, Tiêu Thiên chỉ cần đem này cấp sạn ra mặt đất là được. Tiêu Thiên khai đảo vốn chính là cái trộm động, tuy rằng bị trước kia trộm mộ nhưng bùn đất vẫn là tủng, chỉ cần tìm được bí quyết, đào lên cũng không phải thực phí lực khí. Không quá nửa tiếng đồng hồ, Tiêu Thiên thân thể cũng đã hoàn toàn biến mất ở mặt đất dưới, nhìn dưới mặt đất thượng không ngừng tích lũy lên bùn đất cùng phía dưới 2 mét nhiều hố sâu, lanh hùng phi là trận mắt há hốc mồm. Thông! Hai cái giờ sau, cả người đã trên mặt đất 4 mét dưới Tiêu Thiên, ở dò ra công binh sẵn khi, bên thai chuyển đến đinh một tiếng, tức khắc làm Tiêu Thiên trên mặt lộ ra vui mừng. Nhẹ nhàng đẩy ra phía dưới bùn đất ở sau người bồi thật, Kiều Thiên trước mắt xuất hiện một khối hoàn chỉnh gạch xanh, vì sợ phía trước trộm động lún, Tiêu Thiên ở 3 mét lúc sau liền sửa lại phương hướng, nàng hiện tại khai quật địa phương, hẳn là chủ mộ thất giếng trời vị trí. Ngưng lại rồi hô hấp, Kiều Thiên dùng sạn nhận đem tia khối gạch xanh cấp cậy độc lên. Đây là cái song tầng ngói kết cấu điển hình đường chiều mộ táng, khởi ra 4 khối gạch xanh sau, một cái đen nhánh cửa động ra bên ngoài tản mát ra một cổ mốc hủ thú vị. Cũng may Kiều Thiên sớm có chuẩn bị Cường chống nghẹn kia cổ khí kéo động chiến ở bên hông dây thừng, mặt trên nhận thấy được động tĩnh Lanh Hùng Phi, lập tức đem Tiêu Thiên cấp kéo đi lên. Thật dài hít vào một hơi, Tiêu Thiên đối Lanh Hùng Phi nói, phía dưới đã đả thông, dưỡng khí cháo cho ta, còn có, đem máy quạt gió phát động lên. Tiêu tỉ, ngươi cẩn thận một chút nhi. Lanh Hùng Phi đem dưỡng khí cháo đưa qua, sau đó đem máy quạt gió cái ống cắm vào trộm động. Tiêu Thiên tiếp nhận dưỡng khí cháo cũng không có mang lên. Mà là đi trong xe đem kia kiện có chứa có giãn bó sát người áo ra xuyên lên, cuối cùng mới đưa dưỡng khí cháo cấp treo ở trên cổ. Tiêu thỉ, ngươi cẩn thận một chút nhi. Ghé vào bờ ruộng chỗ bị cắn khổ không nói nổi thành tràn, cũng quay đầu lại nhẹ giọng hô một tiếng, ở hắn kia cố hữu tư duy quan niệm chung, này người chết mộ táng tóm lại là có chút thần bí cùng quỷ dị. Không có việc gì, hai người các ngươi xem trọng điểm. Tiêu thiên vầy vây tay, thân thể đi xuống bừa trượt, cả người nháy mắt biến mất ở trộm cửa động chỗ Đi vào đả thông mộ táng địa phương, Tiêu Thiên đem dưỡng khí cháo mang ở khẩu thượng, dùng công binh sạn đem cái đáy sạn ra mười mấy khối gạch xanh sau, mở ra đỉnh đầu liền thể mũ thượng cường quang đèn. Gì? Này không phải chủ mộ thất. Nhìn đến phía dưới tình hình sau, Tiêu Thiên không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì tại đây gian mặt đất có chút nước bùn mộ thất chung nàng cũng không có nhìn đến quan tài tồn tại. Cao cao trình hình tròn giếng trời phía dưới, trừ bỏ hai cụ sớm đã hư thối thành bạch cốt thi thể ở ngoài Còn trông chất đầy từng đoàn đen tuyền đồ vật ở ánh đèn chiếu xuống có chút giống là ngũ cốc lương thực này hẳn là đường chiều lúc đầu mộ cư nhiên khai xong giếng trời chủ nhân nhất định là nhị phẩm trở lên con to tiêu thiên đem máy quạt gió cái ống cắm đi vào kéo động dây thường ý bảo lãnh hùng phi động cơ khí hơn một phút qua đi một cổ gió mạnh thổi nhập tới rồi mộ táng bên trong bên trong không khí tức khắc vì này một thanh này bất quá là cái lương lươngkho thóc cư nhiên liền thiết trí ám khí tiêu thiên không có vội ã đi xuống mà lại dùng sức mạnh quang đèn ở bốn phía gạch trên vách cẩn thận quan sát lên, này vừa thấy, lại là làm xưa nay bình tĩnh nẳng cũng trong lòng không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Gạch xanh xây liền gạch vách tường cùng mộ đạo thượng, vẽ đầy nhật nguyệt sao trời cùng với các loại trinh chiến minh đà xe bỏ liệt kích bước kỵ nghi vệ thuộc lại nam nữ người hầu hỏa thuận vui vẻ vũ khí. Nhưng liền ở mấy cái vị trí thượng, lại là thiếu hụt một ít gạch xanh, chúng nó sở đối ứng phương hướng, chính là ngã trên mặt đất kia hai cụ sương khô. Nhìn thật lớn một hồi, Tiêu Thiên cẩn thận rũ xuống dây thừng, này mộ thất tuy rằng chỉ có 2 mét rất cao, nhưng Tiêu Thiên sợ này ngầm, có phiên bản, vẫn là truy dây thừng dẫm tới rồi thực địa. Quả nhiên là người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Đẩy ra hai cụ treo ở thi cốt trên người hủ bại bất kham quần áo. Tiêu Thiên thình lình nhìn đến. Ở bọn họ trước ngực cắt cắm ba cái đen nhánh mũi tên, nói vậy cây tiễn cũng đã sớm bị 5 tháng ăn mòn rớt. Trừ bỏ mấy thứ này. hai người trên người lại không có vật gì khác, Tiêu Thiên biết. Đây cũng là trước kia trộm mộ tặc quỷ cũ. Trước Văn Trung đã từng nói qua, tự cổ trí kim, trừ bỏ quan trộm ở ngoài, trộm mộ đội giống nhau đều là trong thôn gan lớn nghèo hán, rũ côn, nhị lại linh tinh người, khai quật khi cũng không có gì cố định quy củ, đều là một hống mà thượng, tại gia quan tài sau chia đều tài vật. Nhưng là ở khai quật đại mộ khi, liền xuất hiện vấn đề, bởi vì đại mộ tầng ngoài mà bị lấp nhiều, không có khả năng ngày xưa thường giống nhau san bằng nấm mộ, đào ra quan tài, lúc này chỉ có một biện pháp Đó là khai quật trộm động thẳng vào mộ thất Đào trộm động khi Đại gia cần đồng lòng thay phiên động thủ Nhưng là tiến mộ thất người chỉ có thể có một người đi vào Người này giống nhau là rút thăm quyết định Hơn nữa người này cần thiết mặc quần áo nịt vợ Eo hệ trường thẳng vào động tìm bảo vật Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ đại gia đối hắn hoài nghi Người này lấy đến bảo vật sau xuất động trước Còn muốn trước ném ra một nửa Đây là nói cho bên ngoài người chuyến này có thu hoạch Đại gia cần thiết đồng lòng làm chính mình đi ra ngoài mới có thể chia đều chính mình trong tay bảo vật Nếu là người này không ném văng ra một nửa bảo vật liền ý nghĩa người này muốn độc chiếm, trộn ngoài động chờ đợi người liền có quyền lực đem đến cửa động phong kín, làm người này sống sở sở buồn chết trong đó. Đương trộm động người xuất động sau, muốn chủ động há mồm tiểu lưới, làm đại gia quan khán, cho thấy chính mình trong miệng không có gì, đúng là loại này lẫn nhau dàn không tín nhiệm, dẫn tới ngày sau trộm mộ đội, dần dần phát triển trở thành vì lấy gia tộc ràng buộc vì liên hệ đội ha, ha. Đã chết một cái còn không cam lòng, thật là bám giết không tha. Tiêu Thiên nhuẩn miệng cười, dựa theo nàng thiết tưởng, này hai người trên người hủ bại quần áo rất giống, hẳn là một cái trộm mộ đội chung phân hai lần xuống dưới người, chỉ là bọn hắn tất cả đều thua tại nơi này. Nói không chừng là cái vương gia mộ táng, xem ra nơi này, ít nhất cũng có 10 điều 8 điều mạng người. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Thiên trong lòng cũng hơi có chút khẩn trưng lên, đối với đường chiều mộ táng quý cách, nàng là phi thường hiểu biết, mà mộ táng trung có cơ quan ám khí. Này chủ nhân thân phận nhất định quý không thể nói. Tùy đường năm đời ở lấy Hoàng Hà lưu vực là chủ phương bắc khu vực Bắc Ngụy tới nay mộ táng chế độ kinh tùy đại đến nội thịnh đường một mạch tương thừa. Lúc ấy quý tộc quan liêu đại mộ đều là chọn dùng sườn đốc thức mộ đạo, bao gồm một đoạn rất dài đường hầm, đường hầm đỉnh chóp khai thiên giếng hai vách tường thiết hang. Y đức thái tử mộ, đường trung tông lý hiện nhi tử, có thiên bảy cái hốc tường tám chương hoài thái tử mộ, Võ tác thiên nhị tử, có giếng trời bốn, cái hốc tường sáu cái. Mà căn cứ trong lịch sử ghi lại, tư hình quá thường bá mộ còn lại là có giếng trời ba cái, hốc tường hai cái, bởi vậy có thể thấy được, giếng trời cùng hốc tường nhiều ít, trên cơ bản cùng mộ chủ nhân quan phẩm tức vị tương nhất trí. Tiêu thiên thân ở trong đó này tòa mộ táng chẳng những còn có khác giếng trời, lại còn có học hán vương mộ đặc điểm, thiết trí tuấn táng sử dụng ngũ gốc kho lúa, này chủ nhân thân phận sợ là ít nhất cũng nên là trong hoàng thất người. Nếu tới, tự nhiên liền không có nhập bảo sơn mà không hồi đạo lý. Ở mộ thất cẩn thận quan sát một hồi lâu, Tiêu Thiên thúc đẩy một tòa khắc như là đồ đẳng quái thú vách tường. Vách tường phát ra một tiếng cạc cạc trúc chắc tiếng vang, chậm dài hướng trong hãm đi, một cái 4-5 mét tràng mộ đạo, tức khác xuất hiện ở Tiêu Thiên trước mặt. Phiên bản. Đường ánh đèn chiếu xạ ở mộ đạo thượng, Tiêu Thiên ánh mắt lại là một ngưng. Bởi vì tại đây mộ đạo ở giữa vị trí. Một khối phiến đá xanh đảo lộn lại đây, chỉ là bị một cây côn sắt tạp ở bên trong, để lại một đạo mắt thường có thể thấy được khe hở. Phiên bản cũng là cổ đại mộ táng trung cơ quan trí nhất, những cái đó tu sửa mộ thất thợ thủ công nhóm, sẽ ở mộ đạo trung khai quật bề sâu chừng 3 m trở lên cả bấy, dài ngắn cùng độ rộng coi mộ đạo cụ thể tình hình mà định, hố hạ phân bố ước 10 cm tả hữu dao chủy vũ khí sắc bén. Hố thượng tầng bình phúc số khối tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ trung gian có trục, hạ chế một loại nhỏ tương đồng trọng lượng vật thể, trình thiên bình cân trạng, bản thượng có che dấu vật, nếu trộn mộ giả bước lên tấm ván gỗ, bản một mặt tùy theo hạ hãm người tất dứt đến hố nội dao trùy phía trên. Dương Tiêu Thiên đi đến phiên bản chỗ, dùng ánh đèn chiếu vào khe hở chung sau, phát hiện bên trong cư nhiên mai táng không ngừng một người, kia sâm sâm bạch cốt ở ánh đèn phản xạ hạ, hiện ra sâu kín ánh huỳnh quang, đầu trên không động ve mắt, làm Tiêu Thiên đáy lòng cũng sinh ra một cổ hàn ý, hy vọng không cần lại có xích sắt điếu thạch. Liên tiếp nhìn thấy hai loại mộ táng cơ quan, Tiêu Thiên cảm giác bản thân có loại trúng thưởng cảm giác. Phải biết rằng, tuy rằng đại mộ trung cơ quan là thường thường thấy, Nhưng bởi vì niên đại xa xăm, rất nhiều cơ quan ám khí đều sẽ bởi vì hủ bại mà mất đi hiệu dụng. Giống nơi này lợi dụng xuất như thế chi cao, Tiêu Thiên cũng không theo sư phụ trong miệng nghe nói quá. Thật cẩn thận qua phiên bản mộ đạo, Tiêu Thiên càng thêm cẩn thận lên, bất quá lần này nàng vận khí không tồi, ở đẩy ra một cái khác mộ thất đại một khi, không có bất luận cái gì chẳng hướng phát sinh. chủ mộ thất. Nhìn trước mắt ước chừng chiếm địa 12-13 cái bình phương gạch xanh mộ thất, Tiêu Thiên đôi mắt một m Giữa mày cũng không khỏi mà nhảy dự. Tuy rằng trộm mộ tự xuân thu phía trước liền có chi, nhưng phát dương quang đại lại là tào tháo, cho nên kiêu thiên không tránh khỏi trên mặt lộ ra kinh hỷ thần sắc. Sở dĩ nói đây là chủ mộ thất, là bởi vì ở gạch xanh mộ thất chính giữa, bày một cái 2 mét tả hữu con tài, hơn nữa đây là một cái cục đá con tài, mặt trên tuy rằng có dịu phách chém tạc dấu vết, nhưng thạch quan cũng không có bị phá khai. Thật là phí phạm của trời. Kinh hỷ qua đi, thấy rõ ràng mộ thất tình hình thiên Nhịn không được cảm thán một tiếng. Ở mộ thất bốn phía, có tam cụ sớm đã hóa thành xương khô thi thể, trên mặt đất rơi rụng một ít vàng bạc đồ lượng, làm Kiêu Thiên tiết hận chính là, nàng dưới chân liền có một cái rách nát gốm màu đời đường lặt đà. Giếng trời phía trên cái kia rách nát gạch xanh chỗ có thể biểu hiện, hẳn là có trộm mộ giả hạ tới rồi này gian mộ thất, hơn nữa cái này đội nhân số không ít, ở liền đã chết ba cái lúc sau, cư nhiên còn đem mộ thất nội đồ vật cướp sạch không còn. Bất quá lúc ấy có thể là đã xảy ra khá sự tình gì. Bọn họ chưa kịp bổ ra tài quan, liền hoàng sợ thoát đi, trên mặt đất rơi dụng những cái đó đồ đựng chính là tốt nhất chứng minh. Bởi vì nói chung, đội gây án trộm mộ tập nhóm là sẽ không lưu lại bất luận cái gì có thể mang đi đồ vật. Thiên nhân trồng cây hậu nhân thừa lương. Suy đoán có lẽ là mấy trăm năm thậm chí sớm hơn phát sinh sự tình, Tiêu Thiên trên mặt lộ ra tươi cười. Mộ thất nội đồ vật tuy rằng đại bộ phận đều bị đánh cắp, nhưng sở hữu trộm mộ giả nhóm đều rõ ràng, một tòa mộ táng trung chôn cùng phong phú nhất địa phương nhất định là ở quan tài nội. La thạch ngộng tạp khấu ở bên nhau, tổng cộng có 4 cái. Cố nén trụ trong lòng kích động, Tiêu Thiên vây quanh thạch quan quan sát lên, sau một lát, trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc, đem trong tay công binh sạn cắm vào tới rồi thạch quan đỉnh đầu khe hở bên trong. Tay phải dùng sức hướng trong đẩy, rang rắc một tiếng vang nhỏ, kia căn thạch ngộng đã là bị Tiêu Thiên đừng đoạn, như thế lặp lại vài lần lúc sau, Tiêu Thiên đôi tay dùng sức đẩy ở quan đắp lên. K. Ca. ca ca một trận khó nghe cọ sát tiếng vang lên. Mà kia quan cái theo thanh âm chậm rãi chạy xuống mở ra. Người điềm đốc, quỷ thổi đèn, tổ sư ra phù hộ. Quan cái mở ra sau, Tiêu Thiên sắc mặt ngưng trọng sau này lùi lại mấy bước, từ phía sau đùi túi lấy ra một cây ngọn nến bật lửa, cung cung kính kính đặt ở thạch quan đắp lên. Đây là xưa nay trộm mộ giả khải quan quý củ, nếu ngọn nến không tắt, liền chứng minh tổ sư phù hộ xuôi gió xuôi nước, có thể đem quan tài chung đồ vật toàn bộ đều lấy quang. Nhưng nếu ngọn nến vạn nhất tiêu diệt, vậy thuyết minh chuyến này không thuận. Cổ giả khí hoan hồn chiếm cứ mộ trùng, trộm mộ người cần thiết lập tức rời đi. Năm đó ở chuyển thụ Kiêu Thiên trộm mộ kinh nghiệm thời điểm, ruột hoài chính là dặn dò mấy trăm lần. Dựa theo cổ đại trộm mộ giả cách nói, đó chính là ở người trên người, tổng cộng có tam trản đèn lên dầu, một trản ở trên đầu đỉnh, khác hai ngọn trên vai. Nay tam trản đèn đều là là nhân thân thượng dương hỏa, buổi tối đi đêm lộ thời điểm, nếu có người kêu tên của người, ngàn vạn không cần hướng hai bên nhìn xung quanh, nếu cấp thời tát, liền cấp quỷ chiêu hồn. Cho nên ở chỗ mộ khi yêu cầu ở mộ thất điểm giữa thượng một chiếc đèn, nếu mộ chung quỷ hồn không cho ngươi chỗ mộ, liền sẽ đem đèn thổi tắt, này cũng coi như là một loại người sống cùng người chết chi gian hiệp nghị. Đương nhiên, Tiêu Thiên biết, loại này cách nói, kỳ thật không khỏi có chút mê tín, hiện đại khoa học đối này sớm đã có giải đáp. Chân chính đốt đèn mục đích, là bởi vì mộ thất trung khuyết thiếu dưỡng khí, chỗ mộ giả nhóm điểm thượng một chiếc đèn hoặc là ngọn nến, đương này sắp tắt thời điểm, thuyết minh mộ thất nội dưỡng khí không đủ khi đó liền phải nhanh chóng rút lui đi ra ngoài. Có một ít trộm mộ giả đối này không cho là đúng, kết quả chính là nhân thiếu oxy mà chết ở mộ chung thời cổ người nhưng không hiểu đến cái gì kêu dưỡng khí, cho nên liền cho rằng là bị mộ chung quỷ hồn cấp giết chết, mới truyền ra người này điểm đuốc, quỷ thổi đèn nghe đồn tới. Bất quá nhập ra tùy tục, làm một hàng nhất định phải ái một hàng, đi vào này quỷ dị khó lường cổ mộ bên trong, chính là kiêu thiên, cũng nhịn không được trong lòng thấp thỏng, bậc lửa này cây Vẫn là trước thu liễm một chút mội chung còn sót lại đồ vật, cuối cùng lại khải quan. Tiêu Thiên suy nghĩ một chút, cũng không có sốt ruột đi thạch quan nội siêu tầm, hơn nữa ở bốn phía đi lại lên, đem một ít rơi xuống trên mặt đất gốm sứ tượng cùng với vàng bạc chế phẩm thu liễm tới rồi phía sau ba lô. Chủ yếu là bởi vì Tiêu Thiên cũng là lần đầu tiên hạ đến mộ táng, tuy rằng cũng không kiêng kỵ cùng kêu ngàn năm xác gớp cổ tiếp xúc một phèn, nhưng tóm lại trong lòng sẽ có như vậy một chút chứng ngại, đây là tưởng chờ quan tài nội khí vị phát ra một ít lúc sau lại đi lấy bên trong đồ vật. Bất quá, nguyên bản đi vào cái này chủ mộ thất lúc sau, trên mặt đất trừ bỏ cho bụi ở ngoài, rơi xuống đồ vật cũng không phải rất nhiều. Nhưng Tiêu Thiên nhìn kỹ mới phát hiện, nguyên lai like ở mộ thất bốn phía chỗ, bởi vì hàng năm giọt nước dẫn tới gạch xanh tường sụp nước, rất nhiều bùn đất trầm tích ở cùng nhau, khiến cho chỉnh gian mộ thất góc đều bị bùn đất bao trùm lên. Dương Tiêu Thiên dùng công binh sản cẩn thận diệt trừ rất những cái đó bùn đất. Lưu tại phía dưới tuấn táng phẩm tức khắc hiện lộ ra tới. Đường chiêu khai quật văn vật, lấy gốm màu đời đường vì đại biểu các loại tượng gốm bị quý. Tiêu Thiên vừa mới rửa sạch ra một cái bình rác, liền từ bên trong phát hiện mười mấy tôn như là cổ thủy nghi thức tượng, song cao đôi tóc tiểu nữ tượng, cổ súy cưới ngựa tượng, mũ trùng đầu tượng, đào đà, tượng gốm. Mặt khắc còn có một ít đồng chế gương đồng, trấn mộ thú, thiên vương tượng chờ đồ vật. Mấy thứ này tuy rằng thể tích không lớn, nhưng tạo hình phi thường tính xảo, mặt bộ biểu tình giống như lúc xương được với là tượng gốm trung tinh phẩm. Chính là mấy thứ này Cũng không ngủng công này một chuyến. Tiêu thiên lấy ra một lọ nước khoáng, hỗn hợp những cái đó bùn đất, làm này trở nên nước ác, mỗi rửa sạch ra tới một cái đồ vật, đều dùng một tầng bùn hôi đem này bơi lên, sau đó dùng khăn lông bao vây, thật cẩn thận thu vào tới rồi ba lô. Hiểu cách chứa người đều biết. Đồ cổ đào được sợ nhất chính là phong hóa, này đó dưới nền đất chôn giấu ngàn năm đồ vật. Đương đại diện tích tiếp xúc đến dưỡng khí lúc sau, đồ đồng cùng công sứ, mặt ngoài đều sẽ phát sinh oxy hóa hiện tượng Mà như là một ít một chế phẩm, thậm chí xuất hiện quá ở nhà khảo cổ học trước mặt trực tiếp hủ bại thành bột phấn trắng huống, năm đó ở lỗ Đông Khai quật một tòa xuân thu đại mộ chung, những cái đó chân quý kinh quân chính là như thế tổn hại. Làm rất nhiều nhà khảo cổ học hối tiếc không kịp. Duật Hoài xuất thân thanh triều hoàng thất, hiểu biết hơn xa giống nhau giang hồ nhân sĩ có thể so, đối hoàng thất bảo tổn chân quý văn vật phương pháp, cũng là biết rõ với tâm. Này dưới nền đất thổ, ngàn năm không thấy ánh mặt trời. Tập địa khí với trong đó Xem như trí âm nơi trì âm chi thổ, dùng loại này thổ đem văn vật bao vây, có thể đem này cùng dưỡng khí cách ly mở ra, ở một đoạn thời gian nội phòng ngửa văn vật oxy hóa. Chỉ cần ra mộ táng, mặc kệ là Kiêu Thiên vẫn là nhà khảo cổ học, có rất nhiều biện pháp bảo tồn này đó văn vật, cho nên Kiêu Thiên chồm mộ, từ căn bản đi lên nói, đối văn vật hư hao thậm chí sẽ nhỏ hơn quốc gia khảo cổ khai quật hành vi. Ân, đây là cái gì tượng? Dương Kiêu Thiên rửa sạch xong rồi ba cái góc, đi vào phía đông nam vị thời điểm, Một cái lộ ở nước bùn bên ngoài hình thù kỳ quái đồ vật hấp dẫn nàng lực chú ý. Thứ này trình bày trạng, so trẻ con bàn tay hơi nhỏ một chút, như là cái đầu, nhưng nhìn kỹ đi, hóa lại là con khỉ bộ dáng. Chẳng lẽ là cầm tinh tượng? Tiêu Thiên ném xuống công binh xạ, dùng đôi tay ở kêu bùn đất hai bên lây lên, gốm sứ cực giòn, một cái không cẩn thận liền sẽ đem này hư hao. Này, đây là cái gì? Cầm tinh thú đầu như thế nào còn trường người thân thể? Dung vài phút thời gian, Tiêu thiên rửa sạch ra cái tiêu bùn đất trung tượng gốm, này vừa thấy, tức khắc ngây ngẩn cả người. Cái này tượng gốm cao thước 20cm, tượng hẳn là vì bùn chất hồng đào mô chế ra tới, mặt trên còn có chứa khắc sát thái. Nhất khó được chính là, đây là trình đầu khỉ tượng gốm, trên người cư nhiên là bao y tay háo nhân thân, đôi tay hợp lại với trước ngực, tất cung tất kính đứng thẳng, giống như đại thần bộ ráng. Bà bối, này tuyệt đối là bà bối. Tiêu thiên đôi mắt vừa động, không khỏi kích động lên. Nàng từ giọt hoài nơi đó xem qua không dưới trăm buồn đồ cổ truyền thừa điện tịch, nhưng trước nay cũng chưa gặp qua loại này cầm tinh thú đầu nhân thân tượng. Nói cách khác, ở trước kia khai quật văn vật, chưa bao giờ có loại đồ vật này xuất hiện quá. Cái gì kêu vật lấy hi vi quý? Trước mắt kêu thiên trên tay tượng gốm chính là như thế, nếu nàng chịu lấy ra tới, chỉ sợ ở trong ngoài nước đồ cổ khảo cổ giới, đều đem nhức lên một hồi sóng to gió lớn. Không đúng, 12 cầm tinh, hẳn là con có. Kêu thiên trong lòng đỗng nhiên vừa động Dung âm thổ đem kêu hầu mặt thú đầu nhân thân tượng bảo tồn hào lúc sau, lập tức lại ở trong góc rửa sạch nổi lên trồng chất bùn đất tới. Thật sự đáng giá. Tiêu thiên suy đoán quả nhiên không sai, theo bùn đất bị một tầng tầng bãi đi, mà khác 11 tôn thú đầu nhân thân tượng cũng xuất hiện, bất quá có điểm đáng tiếc chính là, trong đó gà đầu cùng xa đầu, bởi vì khoảng cách mộ tưởng thân cận quá, bị tạp thành vài đoạn. Cho dù tàn khuyết, này đó cũng đều là vật đáo vô giá. Tiêu Thiên nhất nhất đem này cẩn thận thu lên nàng quay đầu lại muốn học chính là đồ cổ chữa trị, còn sợ không thể làm này bảo bối lại thấy ánh mặt trời sao. Không được, muốn trước đi ra ngoài hít thở không khí. Bận việc xong 12 cầm tinh rửa sạch sau, Tiêu Thiên đứng dậy. Đông nhiên cảm giác một trận tròn váng, thiếu chút nữa đem ba lô đều cấp ném tới trên mặt đất. Nâng lên thủ đoạn vừa thấy, Tiêu Thiên tức khắc lắp bắp kinh hãi, nàng làm một chút 40 hạ mộ, mà hiện tại kim đồng hồ cũng đã chỉ hướng về phía tam điểm 50. nói cách khác Tiêu thiên suốt ở bên trong ngây người hơn 2 giờ Tuy rằng có máy quạt gió không ngừng hướng mộ trung chuyển vận không khí nhưng ngầm không khí vẫn cứ thập phần vận đủ Nếu không phải vừa rồi Tiêu thiên thường thường rút ra một ngụm dưỡng khí cháo dưỡng khí này sẽ sợ là muốn càng thêm bất ham nhìn trang đến căng phòng ba lô tiêu thiên không có lại do dự nhanh chóng rời khỏi chủ mộ thất dọc theo mộ đạo đi tới nàng đả thông trộm động địa phương tiêu tỷ là người sao cấp chết chúng ta đương tiêu thiên nhẹ nhàng kéo động rũ ở trộm động phía dưới dây thường sau Mặt trên tức khắc chuyển đến lãnh hùng phi thanh âm, chẳng qua thanh âm kia đã là mang theo khóc nước nở. Làm sao vậy? Đều ly ta xa một chút. Tiêu thiên đem dây thừng gửi ở bên hông, tùy ý mặt trên người đem hắn kéo đi lên, chỉ là hai chân mới vừa vừa đứng đến trên mặt đất, liền thấy thành chân cùng lánh hùng phi hung tợn nào tới. Tiêu tỉ, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu, ta muốn đi xuống. Hùng phi không cho ta hạ. Thành chân gắt gao kéo lại tiêu thiên cánh tay, kêu biểu tình ủy khuất giống như là cái hải tử giống nhau cùng lãnh hùng phi bất đồng. Tiêu Thiên ở thành chăn trong lòng, đó chính là thân cận nhất người, không chấp nhận được một tia sơ suất, vừa rồi kia hơn 2 giờ, hắn vô luận ở mặt trên như thế nào kêu Kiêu Thiên đều không chiếm được đáp lại, thực sự đem hắn cấp sợ hãi. Không có việc gì. La Ta đã quên cùng các ngươi chào hỏi. Nhìn đến thành chăn bộ dáng, Tiêu Thiên trong lòng cũng sinh ra một cổ ấm áp. Kỳ thật dựa theo quy củ, thu tuấn táng phẩm người tại hạ mộ lúc sau, mỗi cách 10 20 phút đều hẳn là cùng mặt trên có giao lưu nhưng là nhìn thấy kêu 12 cầm tinh sau. Tiêu thiên bất chi bất giác liền rửa sạch hơn 2 giờ, lại là đã quên này cha. Tiêu tỉ, người đem chúng ta sợ hãi. lãnh hùng phi đôi mắt cũng hồng hồng, tuy rằng tiêu thiên ở bọn họ vài người bên trong tuổi nhỏ nhất, nhưng lại là người tâm phúc tồn tại. Mấy ngày này đối hắn cũng phi thường chiếu cố, lãnh hùng phi là thiệt tình thực lòng đem hắn trở thành dẫn đầu đại tỷ Được rồi, trước đừng nói này đó. Tiêu thiên nhìn nhìn chân trời kia viên sao mai tinh sắp dâng lên, mở miệng nói Còn có chút đồ vật yêu cầu rửa sạch ra tới, tiểu thành tử, ngươi đem cái này bao vây trước đưa đến trong xe đi, cẩn thận, nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể cấp chạm vào vỡ vụn. Tiêu tỷ, ngài yên tâm đi, ta ôm đi. Nhìn thấy Tiêu Thiên không có việc gì, thành chân tinh khí thần cũng đã trở lại, lập tức thật cẩn thận bế lên kia chứa đầy tượng gốm đồng khí bao vây, dọc theo bờ ruộng hướng thôn đầu đi đến. Hồng Phi, nhiều nhất 20 phút ta là có thể đi lên, ngươi trước đem bên này đồ vật cấp thu thập hảo. Tiêu thiên quay đầu lại công đạo lãnh hùng phi một câu, dựa theo đảo đấu quy củ, gà gãy phía trước là cần thiết rời khỏi mộ táng, hơn nữa cuối cùng rửa sạch lại là quan tài, tiêu thiên trong lòng vẫn là có như vậy một tiêu kiên kỵ. Tiêu tỉ, chờ ngài đi lên, ta nhất định đều thu thập hảo. Lãnh hùng phi cũng gật gật đầu, bắt lấy dây thường đem tiêu thiên đưa hạ trộm động sau, lập tức bắt đầu rửa sạch khởi mặt đất đồ vật tới. Nhầm ngươi sinh thời uy phong bác diện, sau khi chết cũng bất quá là bạch cốt một đống. Vài phút sau Diêu Thiên một lần nữa đi tới kia thạch quan trước, nương cường quang đèn, đem thạch quan nội tình hình xem đến rõ ràng. Cái này thạch quan nội chỉ sắp đặt một người, mặt trên phô đệm chăn thật dày vàng bạc ti biên liền chăn cùng quần áo. Chỉ là thi thể hư thối sau thi thủy, đem những cái đó quần áo cũng đều hủ bại rớt, trừ bỏ thạch quan đỉnh ra kia viên đầu lâu ở ngoài, toàn bộ thân mình nhìn qua đều là đen tuyền một mảnh. Thứ tốt đều chôn ở này thấp hèn. Nhìn kia đầu lâu cùng dơ hồ hồ tản ra tanh tưởi hương vị hủ thi, Tiêu Thiên trong lòng có chút rối rắm nàng biết, ở này đó cầm la tơ lủa dưới, khẳng định có không ít hảo đồ vật Ta hiện tại xem như biết những cái đó thổ chuột trên người hương vị là như thế nào tới. Tiêu Thiên cắn chặt răng, thủ đoạn vừa lật, một phen ngoại khoa dùng dao phâu thuật xuất hiện ở nàng tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian, thọc sâu một ước, Tiêu Thiên đứng ở thạch quan thượng, vừa vặn cùng kia đầu đối mặt mặt. Sư phụ, ngày này thiết tự quyết nhất định phải hữu dụng A. Tiêu Thiên lấy ra cái khẩu trang mang ở trên mặt Trong miệng lẩm bẩm một tiếng, tay phải tiêu chấp ở kia đầu lâu thượng sờ soạn một vòng, thu hồi tới thời điểm, trong tay lại là nhiều cái đồng thao nút ấn. Quan ấn. Nhìn thấy này đồng ấn, Tiêu Thiên không khỏi sửng sốt một chút, nàng chuyến này nguyên bản chẳng qua là tưởng cấp văn bảo trai sáng lập điều đồ cổ kinh doanh chiêu số, nơi nào sẽ đi quản trộm chính là ai. Nhưng là này đồng ấn xuất hiện, cũng đại biểu cho mộ chủ nhân thân phận, liền tính Tiêu Thiên không muốn biết cũng không được, trừ phi nàng chịu đem này đồng ấn lại cấp ném trở về. đương nhiên Lúc này Tiêu Thiên nhưng không rảnh lo đi xem đồng ấn, tới eo lưng gian ba lô một phóng, tiếp tục bận việc lên. Trong miệng tuy rằng ở lầm bẩm, Tiêu Thiên tay trái lại là một khắc không nhàng rối, theo kia cẩm la tơ lũa bị đi xuống lôi kéo, chỉ nghe suy lạp một tiếng, kia rồi dám quấn quanh hư thối vở, bị Tiêu Thiên tử trung gian cấp tắt mở. Quang mỏ dùng cường quang đèn, đêm này không lớn thạch quan chiếu giỏi chính là mảy may tất hiện, Tiêu Thiên tay trái thi giải, tay phải không ngừng từ bên trong lấy lấy đồ quá Ti Nàng chỉ dùng hai ngón tay, nhưng tốc độ mau lẹ vô cùng, mỗi lần vươn lùi về tới thời điểm, luôn là sẽ kẹp một cái đồ vật, không phải ngọc bội chính là ánh mắt có chút biến thành màu đen vàng bạc vật phẩm trang sức. Cũng chính là 7 phần chung thời gian, toàn bộ thạch quan nội dây dưa ở bên nhau hư thối vật, bị tiêu thiên cắt rơi rất tan tác, bên trong sở hữu đồ vật, đều bị tiêu thiên thu vào trong túi. Cuối cùng một bước, tiêu thiên ngẩn đầu nhìn thoáng qua đã tục đệ nhị căn cũng mau trầm tấn ngọn đến thân thể đột nhiên đi xuống chấm xuống Đôi tay từ kia hủ thi trên đầu vẫn luôn sở đến dưới háng. Đôi tay tới eo lưng gian bối túi một phóng, Tiêu Thiên nhảy xuống thạch quan, thu hồi công binh sạn sau, cũng không quay đầu lại liền hướng trộm động chạy đến. Tuy rằng Tiêu Thiên biết ở khác mộ thất có lẽ còn có cái gì, nhưng này tòa mộ táng chân quý nhất đồ vật đã bị nàng được đến, làm người muốn thấy đủ, Tiêu Thiên vẫn luôn liền minh bạch đạo lý này. Thượng đến mặt đất lúc sau, Tiêu Thiên nói thẳng nói, thanh thổ, điền trộm động, đem chung quanh dấu vết toàn cấp rửa sạch sạch sẽ. Nghe được thôn đầu chuyển đến đệ nhất thanh gà gáy, Kiêu Thiên trong lòng cũng nhịn không được kinh hoàng một chút, trách không được trước kia giật hoài nói lên trộm mộ khi thần sắc cổ quái, hóa ra đây cũng là làm người hái hùng khiếp vía sự tình. Điện thổ công tác tự nhiên không cần Kiêu Thiên lại làm, thành chăn một người liền cấp bao viên, mười mấy phút sau, chồng chất ở trộm ngoài động mặt bùn đất đều bị điển trở về. Mà Lãnh Hùng Phi còn lại là Dung Bắc Quân, ở trộm ngoài động mặt dọn dẹp một phen sau, lại dùng làm thổ trên mặt đất hành sáis một tầng trộm động bốn phía rốt cuộc nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết. Hồi thôn trên đường, thành chăn thường thường nhìn Kiêu Thiên bên hông cái kia không lớn bao vây, trên mặt tràn đầy ngây ngô cười. Kiêu Thiên vấy vây tay, nói, ngày mai lại cùng các ngươi nói, trở về ngủ thượng mấy cái giờ, ngươi còn muốn lái xe. Tuy rằng được đến kia cái đồng nước ấn, Kiêu Thiên đối mộ táng chủ nhân thân phận cũng rất tò mò, nhưng hiện tại thời cơ lại là không đúng, không có rời đi bảo thị, các nàng tùy thời khả năng sẽ tao ngộ một ít đột phát sự tình. Trở lại đường thôn trưởng trong nhà sau, tiếng ấy như cũ, hôm qua buổi Yến hội kia, cơ hồ làm cho cả thôn người đều say đổ, tiêu thiên đám người vẫn luôn ngủ đến chính Ngọ mới bị đường thôn trưởng đánh thức ăn cơm trưa. Vẫn là ngày hôm qua ăn thừa đồ ăn, quẹ với nhau đun nóng một chút, hương vị lại là khắc tầm thường hảo. Hà giáo sư, lần sau tới cấp lao hán nói một tiếng, ta kêu xe ngựa đi trấn trên tiếp các ngươi Ăn qua cơm trưa sau, ở Bình Trang thôn đầu, trình diễn vừa ra 10 dặm đưa tiễn tiết mục Toàn bộ thôn nam nữ già trẻ nhóm đều tới, cắn ngón tay tiểu hải tử, còn đang suy nghĩ hôn qua mỹ vị. Đường thôn trưởng, đa tạng ải, đến lúc đó nhất định lại quay dày các hương thân. Tiêu Thiên không biết từ khi nào lấy ra một bao hồng tháp sơn, cấp trong thôn Đức Cao vọng trọng mấy cái lao nhân nhất nhất kính điếu thuốc, lúc này mới phản trên người xe, Hòa Bình Trang phụ lao hương thân nhóm là lướt chia tay. Ra Bình Trang, Tiêu Thiên thẳng đến trấn trên đồn công an, bất quá dương sở trưởng đi trong huyện mở họp, cũng không có nhìn thấy, ở trở lại bảo thị sau Tiêu Thiên cấp địa chất cục Vương chủ nhiệm gọi điện thoại. Đã trả giá một vạn đồng tiền cảm tình đầu tư Vương chủ nhiệm, đã sớm đang đợi Tiêu Thiên cái này điện thoại, lập tức tỏ vẻ phải cho nàng đón gió Tây Trần, cũng mịt mờ tỏ vẻ, bọn họ cục trưởng cũng yêu cầu lúc này đây tiến tu cơ hội. Tiêu Thiên lấy trường học thúc dục hắn trở về, xin miễn Vương chủ nhiệm hảo ý đương nhiên, sự tình nàng là đảm nhiệm nhiều việc đáp ứng rồi xuống dưới, nói thẳng trong vòng nửa tháng liền giúp bọn hắn xử lý tương quan thủ tục. Này cũng khiến cho Vương chủ nhiệm ở khổ chờ gần một tháng không có kết quả lúc sau, lại không dám tùy tiện hỏi thăm, cuối cùng chỉ có thể đánh xe đi trước bành thành, lại phát hiện kim loại nặng thăm dò chuyên nghiệp dạy dỗ chỗ, căn bản là không có họ Hà chủ nhiệm. Chương 1239 phiếu ngọc, người tới canh 2 cầu phiếu. Này cũng khiến cho Vương chủ nhiệm ở khổ chờ gần một tháng không có kết quả lúc sau, lại không dám tùy tiện hỏi thăm, cuối cùng chỉ có thể đánh xe đi trước bành thành, lại phát hiện kim loại nặng thăm dò chuyên nghiệp dạy dỗ chỗ. Căn bản là không có họ Hà chủ nhiệm. Tin tức này làm Vương chủ nhiệm như là chúng xét đánh giữa trời quang giống nhau, lại cùng giáo phương liên hệ, biết được bản thành địa chất đại học căn bản là không có phái ra nhân viên đi trước bảo thị, thẳng đến giờ phút này, Vương chủ nhiệm mới biết được bản thân gặp kẻ lừa đảo. Cũng may này kẻ lừa đảo tâm không thế nào hắc, chỉ lừa hắn một vạn đồng tiền, Vương chủ nhiệm chỉ có thể đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt, sinh sôi đem khẩu khí này cấp nuốt đi xuống. Chỉ là ngẫu nhiên ở uống say thời điểm con sẽ nhớ lại kia sắt ngàn đao gì chủ nhiệm. Này đó tự nhiên đều là lời phía sau, lúc này Tiêu Thiên, ra bảo thị lúc sau, không có trực tiếp hồi cảnh thiên, mà là đem xe thượng bảng thành đại học tiêu chí sẽ xuống, hướng Lô Tĩnh phương hướng khai đi. Ở xe đi vào lỗ Tĩnh tỉnh sau, Tiêu Thiên lại thay đổi kinh thành giấy phép. Lúc này mới đi cao tốc trở về cảnh thiên, gặp lại một phản. Ước chừng nhiều hao phí 5 6 tiếng đồng hồ thời gian. Tiêu tỷ, xem lại như thế nào có điểm không cao hơn a. Chúng ta lần này thu hoạch không được. Lái xe tử thành trăn, thật cẩn thận nhìn kêu thiên sắc mặt, hắn phát hiện từ bảo thị ra tới sau, tiêu tỷ sắc mặt liền vẫn luôn không thế nào đẹp, sắc thực nói. hẳn là ở đánh xong cái kia điện thoại lúc sau. Không có gì, vốn đang có thể kiếm cái mấy vạn. tiêu thiên có chút phiền muốn nói, tính, lần này là trộm mộ không phải ra lao thiên, bằng không một hai phải kêu cái gì cục trưởng xuất huyết nhiều không thể. Vương chủ nhiệm câu kêu mịt mở ám chỉ. Thiếu chút nữa làm kêu thiên đáp ứng thấy hắn. Văn phòng chủ nhiệm vì trương văn bằng ra tay chính là một vạn, cục trưởng không cái ba năm vạn sợ là lấy không ra tay đi. Bất quá mọi việc giới tham, chuyến này mục đích đã đạt tới, tiêu thiên nhưng không nghĩ làm kêu nhân tiểu thất đại sự tình, bởi vì riêng là này trên xe đồ vật sợ là ít nhất giá trị trăm vạn. Tiêu tỷ chúng ta lần này đều làm đến chút thứ gì a Cho chúng ta nói một chút đi. ngồi ở hàng phía sau lánh hùng phi sen mùm hỏi, hắn cũng là hạ quá kia tòa đại mộ, chỉ là không dám thâm nhập. Đối với bên trong đồ vật thật sự tò mò thực Hùng Phi, lần này thu hoạch Ngươi có thể lấy cái này số Tiêu Thiên vươn hai cái ngón tay Hai vạn Tiêu tỉ, này quá nhiều đi Ta cái gì cũng chưa làm a lãnh Hùng Phi nghe vậy sửng sốt một chút Tiện đà liên tục bãi nổi lên tay Hắn này một hàng trừ bỏ ăn uống trong chừng ở ngoài Thật đúng là không có làm chuyện gì Hai vạn Ngươi cũng quá không chí khí đi Tiêu Thiên cười nói, ít nhất 20 vạn Hơn nữa này vẫn là tìm không thấy thích hợp người mua dưới tình huống, tiểu béo bên kia nếu có thể tìm được người thạo nghề, 40 vạn đều có khả năng. Ở bảo thị trộm mộ phía trước, Kiêu Thiên đã từng ưng thuận lánh hùng phi 2 thành phần tử, dựa theo Kiêu Thiên đối kêu phê gốm sứ tượng tính ra, giá trị ít nhất ở trăm vạn trở lên, hơn nữa này vẫn là chợ đen ra tay giá cả. Nhị, 20 vạn, một tháng trước còn ở công trường thượng cầm mấy trăm khối lánh hùng phi, bị cái này con số cấp dọa lắp bắp nói, không được. Quá. Quá nhiều, tiêu tỉ, này tiền ta không thể mướn. Hùng Phi, nên ngươi chính là của ngươi, bất quá. Ta có cái kiến nghị. Tiêu thiên đánh gây lanh Hùng Phi nói, nói, này phê đổ vật khai quật dấu vết quá nặng, tùy tiện ra tay nói, ta sợ bị người cấp theo dõi, cho nên tốt nhất ở trong tay phóng một đoạn thời gian. Bất quá ngươi yên tâm, chúng no giá trị chỉ biết hướng lên trên trướng, mà tuyệt đối sẽ không rớt. Quá trước mấy năm, ngươi kia hai thành phần tử đổ vật. Nói không chừng là có thể giá trị cái 180 vạn Tiều Thiên nhập đặc công sau liền đã từng học tập đồ cổ giám định và thưởng thức Kiếp này lại bái ruột hoài vi sư sau Càng là hệ thống học nổi lên đồ cổ tạo giả cùng phân biệt Đối với đồ cổ giá thị trường Xa so người bình thường muốn hiểu biết thâm Nàng từ hiện tại thoát nhìn Đồ cổ nhiệt đã bắt đầu hứng khởi Có kiếp trước ký ức nàng Cũng biết quốc nội tác phẩm nghệ thuật thị trường Đem bày biện ra một bức như thế nào Hưng thịnh cục diện Nàng hiện tại này trên xe đồ vật Phóng thượng không mấy năm liền sẽ giá trị tăng nhiều. Tiêu tỷ ta nghe ngài, chỉ cần làm ta đi theo ngài có khẩu cơm ăn là được. Nghe được Tiêu Thiên nói sau, lãnh Hùng Phi ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hắn không biết chính mình bắt được 20 vạn sẽ đi làm cái gì, ngược lại không bằng cùng Tiêu Thiên đám người ở bên nhau an tâm. Yên tâm Hùng Phi, về sau chúng ta chính là người một nhà. Tiêu Thiên quay đầu lại nhìn Lánh Hùng Phi, nói, bất quá ngươi hiện tại nhất khiếm khuyết chính là kinh nghiệm, trước đi theo Tiểu Béo ở phố Đồ Cổ Thượng Đốc. Có cơ hội đem lãnh lao ra tử xem tướng bói toán kia một bộ cho người ta lúc lác, nói không chừng cũng có thể đi ra con đường tử. Ơn, ta đã biết, tiêu tỉ. Lánh hùng phi thật mạnh gật gật đầu, người là quần cư sinh vật, từ ra ra qua đời lúc sau. lãnh hùng phi đối xã hội này liền mất đi nhận đồng cảm, thẳng đến kết bạn kiêu thiên đám người lúc sau. Hắn mới một lần nữa tìm về cái loại cảm giác này, này đây cũng gấp đôi quý trọng. Tiểu thanh tử, xuống xe đổi bài. Nhìn đến khoảng cách cảnh thiên còn có mười mấy km thời điểm, tiêu thiên kêu ngừng thành trăn, ở cao tốc phụ trên đường đem xe ngừng lại, thay nguyên bản biển số xe. Lên xe thời điểm tiêu thiên thay cho thành trăn, từ giữa trưa 12 giờ hắn đã suốt khai mười mấy giờ, vì tiêu trừ bọn họ sở hữu dấu vết, tiêu thiên này một vòng đầu cũng không nhỏ. Ngồi vào trên ghế phụ thành trăn có chút không thành thật, nhìn dưới chân cái kia bao vây hỏi, tiêu tỉ, này trong bao đồ vật ta có thể nhìn xem sao? Từ mộ táng ra tới sau Cái này Bao Vây liền không ly quá Kiêu Thiên Tả Hữu, Thành Chân cùng Lãnh Hùng Phi đều tỏ mọ thực, rốt cuộc bọn họ cũng toàn bộ hành trình tham dự lần này trộm mộ, nhưng cư nhiên không biết trộm lên đầy thứ gì. Xem đi, chính là chút ngọc khí, còn có một ít vàng bạc khí. Kiêu Thiên nhìn xe, nói: "Ngươi cẩn thận một chút, nhưng cái đó đều là cậu ngọc, giá trị liên thành, đừng cho chạm vào chứ." Hắc hắc, chỗ nào có thể đâu, những cái đó đều là tiền a." Thành Chân cười hắc Bao Vây từ dưới chân đem ra. Rối tay ở bên trong một chảo, trong lòng bàn tay nhiều mấy khối cổ ngọc, có ngọc bội ngọc ve chờ đồ vật chạm trộn thập phần tinh vi. Thanh chăn ở phố đồ cổ cũng ngây người một ít nhật tử, biết cổ ngọc chân quý, chỉ là lăn qua lộn lại nhìn sau một lúc lâu, hắn cũng nhìn không ra cái gì môn đạo, hầm hực nói, mấy thứ này lại không thể ăn uống, thật làm không rõ vì cái gì có như vậy nhiều người thích. Người chính là không có nghệ thuật tế bào. Tiêu thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra chính mình ngày sau nếu là tưởng trọng tổ ngàn môn. Này Thành Trăn tuyệt đối là chỉ động thủ bất động đầu góc chữ thiên đệ nhất hào tay đấm. Ai, Thành Trăn ca, ngươi làm gì đâu? Tiêu Thiên đột nhiên sau khi nghe được bài lãnh hùng phi hô một câu, nhưng đầu vừa thấy, Thành Trăn chính cầm một kiện hơi hơi ố vàng, Hoàng Trung có chứa một kia huyết thấm sắc cổ ngọc hướng trong miệng đưa đâu. Thành Trăn vươn đầu lưới ở kia cổ ngọc thượng liếm hạ, định đặt nói, ta nhớ rõ trước kia nghe ai nói quá ngọc là ngọn, liếm hạ nhìn xem có hương vị không. Hương vị Tiêu Thiên cùng Lãnh Hùng Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một loại nói không nên lời cổ quái thần sắc. Làm sao vậy? Này Ngọc ta đều lau khô, liếm một chút sợ cái gì? Lại không dơ. Nhìn thấy Tiêu Thiên cùng Lãnh Hùng Phi bộ dáng, Thành Chân có chút không thể hiểu được. Tiêu Thiên bàn tay đại khuôn mặt nhỏ có trong nháy mắt và mèo, cố nín cười, nói: "Tiểu thành tử, ngươi biết đó là cái gì Ngọc sao?" "Không biết." Thành Chân lắc lắc đầu. "Hùng Phi, ngươi nói cho hắn đi." Tiêu Thiên còn lái xe Nàng sợ chính mình không chế không được, đừng một đầu đụng vào đường cái biên trên cây. Lánh hùng phi xem ra cũng là biết thứ này, lập tức mở miệng nói, thành chăn ca, người trên tay kiêng ngọc, gọi là chín khiếu ngọc. Chín khiếu ngọc, cái gì ngoạn ý nhi? Thành chăn cầm kiêng ngọc ở chốc mũi người người không có gì hỏi a Thành chăn ca, chín khiếu chỉ chính là người hai con mắt, hai cái lỗ mũi, hai cái lô thai, một cái miệng, cùng với sinh thực khí cùng hậu môn, chín khiếu ngọc, liền. Chính là nhét ở những cái đó địa phương. Theo lánh hùng phi nói thanh, thành, thành chăn đôi mắt trừng đến càng lúc càng lớn, mà lãnh hùng phi thanh âm còn tiếp tục chuyển vào tới rồi trong thai. Người trên tay cầm cái kia, gọi là Ngọc Hậu Môn Tắc, là... là chuyên môn nhét ở kia địa phương. Đường lánh hùng phi những lời này xuất khẩu sau, thành chăn rốt cuộc một phen rêu khai cửa sổ xe, hướng ra phía ngoài cuồng phun lên, thiếu chút nữa không đem mặt đều cấp phương ra. Tiêu tỉ, người khảo chứng ra đó là ai mộ sao? Tạ hiên một đầu đổ mồ hôi vào tứ hợp viện. Đẩy ra kiêu thiên cửa phòng, nói, ta liên hệ cái kêu người mua một hồi liền sẽ về đến nhà tới, thứ này nếu là có truyền thừa nói, ít nhất giá cả có thể phiên gấp 3A. Trở lại cảnh thiên đã có 3 ngày thời gian, ở nghe nói thành chăn xấu mặt sự tình sau, tạ hiên trong lòng nhưng thật ra cũng cân bằng, húng chi kêu thiên đem những cái đó trộm tới văn vật, tất cả bảo quản ở hắn nơi đó. Vì thế tạ hiên chuyên môn đi mua một cái đại tủ sát, đem sở hữu đồ vật đều khóa ở bên trong. Thành công đến này võ si cùng đại hoàng mỗi ngày canh giữ ở trong nhà, nhưng thật ra không sợ bị người cấp hắc an hắc rớt. Ta đương nhiên biết truyền thừa có tự đồ vật giá cả càng cao. Tiêu thiên phiên trên bản tư liệu, thuận miệng hỏi, người mua là người nào? Đáng tin tại sao, chúng ta mấy thứ này thà rằng nện ở trong tay không bỏ đi ra ngoài, cũng không thể giá thấp bán ra hoặc là bị sợi cấp theo dõi. Trở về lúc sau, tiêu thiên nguyên bản cũng không nghĩ như thế nào ra tay này phê văn vật, bất quá tiểu mập mạp muốn đánh vang văn bảo không trai tên tuổi. Ngày nhót lung tung liên hệ không ít người mua Mấy ngày nay lục tục tới 5-6 cá nhân Chẳng qua liền đồ vật cũng chưa nhìn thấy Đã bị Tiêu Thiên cấp tống cổ rớt kia mấy người vừa thấy chính là văn vật lái buồn Căn bản liền không phải tưởng mua đi thưởng thức tặng ra Nghe được Tiêu Thiên nói sau Tạ Hiên không cho là đúng nói Tiêu tỉ, chúng ta lưu thúc chính là cảnh thiên cục cảnh sát trường Cái nào sợi dám đến động ngại A Tạ Hiên tuổi tuy nhỏ Nhưng rất có vài phần tạ trí lớn tiểu thông minh Hắn thực hiểu được dự Có thứ phố đồ cổ đồn công an Lâm kiểm thời điểm, hắn cố ý đem lưu kiến thành danh thiếp đặt ở trên bàn. Cảnh Thiên là thành phố trực thuộc trung ương, cục trưởng là cùng bình thường tỉnh thính trưởng cung cấp, thậm chí còn muốn cao nửa cách. Hắn danh thiếp, há là một nhà đồ cổ chủ tiệm có thể có. Kia đồn công an sở trường cũng là nhân tình, nhìn thấy tấm danh thiếp này tức khắc bội thượng cẩn thận, một phen hỏi thăm lúc sau, từ Tạ Hiên trong miệng lại nghe được Lưu Kiến Thành tài xế thẩm hạo tên, tự nhiên minh bạch cửa hàng này bối cảnh. Hơn nữa biêu tử đã từng đến trong cửa hàng đã tới vài lần. Trải qua tiểu mập mạp nói chuyện phiếm khi cô ý vô tình đề cập, phố đồ cổ người trên cũng đều biết, này văn bảo trai là hắc bạch thông an. Ngay thường phố đồ cổ thượng một ít tiểu du thủ du thực thấy tạ hiên, đều là một ngụm một cái tiểu béo ca, những cái đó nguyên bản đèm tạ hiên bài xích bên ngoài đồ cổ lao bản nhóm, cũng đều tận lực mượn sức, nếu không tạ hiên cũng không nhanh như vậy là có thể tìm được người mua. Tiêu tỷ ngài làm gì như vậy nhìn ta a Tạ Hiên nói ra mặt trên kia phiên lời nói sau, phát hiện Tiêu Thiên buông xuống trong tay đồng nốt ấn. Nhìn không chấp mắt nhìn thẳng chính mình. Hiên tử, lời hay nói một lần, người nghe rõ. Tiêu Thiên đôi mắt hiếp mắt lên, nói, đại đạo các hai bên, giang hồ lộ bất đồng, tặc cung binh, vinh viễn không phải một nhà, lưu kiến thành là cục cảnh sát trường không giả. Nhưng hắn cũng có thể đem người đưa lên đoạn đầu đài. Kỳ thật nàng ban đầu trọng sinh thời điểm đã muốn đi quan đồ. Này cũng chỉ là bởi vì nàng muốn dùng chính mình trong tay quyền lợi mà báo thủ, nhưng là tự Thanh Sơn Hương kết bạn giật hoài bái sư sau, nàng liền thuận theo sư phụ nói, nếu quan hắc đều phải đặt chân, kia sẽ là một cái nguy hiểm sự, cho nên nàng bị điều trước hắc thủy sau liền cầu một cái không có thực quyền tạm giữ trước, nàng đều không phải là không nghĩ hai tay đều chảo, nhưng là loại này tựa hắc tựa bạch, sớm hay muộn sẽ chết, không có chỗ chôn. Nếu Tiêu Thiên ở giật hoài tấn thiên hậu vẫn còn có quan trường tâm tư, Đương nàng biết được sư phụ chính là ông ngoại sau nàng liền lựa chọn giang hồ con đường này, không chỉ có muốn báo thủ, nàng càng muốn hoàn thành sư phụ tâm nguyện, đem ngoại bắt môn truyền thừa đi xuống. Nhưng là vào giang hồ, nàng cũng liền lại không thể làm quan, bởi vì tự cổ trí kim, người trong giang hồ. Kiên kỵ nhất chính là kết giao quan phủ, từ Đông Hán những năm cuối trương giáp khởi nghĩa khăn vàng, minh triều bạch liên giáo, lại đến thanh mặt nghĩa cùng quyền. Này đó nguyên bản giang hồ thế lực, đều cùng quan phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng là bọn họ kết cục đều là bị đường triều thanh trước, cuối cùng không một có thể được chết giả. Ở tiêu thiên xem ra, các đời lịch đại, giang hồ nhân sĩ đều là ở triều đỉnh cùng quan phủ nuôi dưỡng bên trong, giống như là dưỡng heo giống nhau, chờ đến eo phỉ bằng viên, lại đối nảy tiến hành giết. Liên tính là ở hiện đại. Năm đó đông bắc vị kia trên đường đại ca kiểu gì phong cảnh, nhưng bị kinh thành phát tới một câu ngay cả căn rút khởi, trực tiếp kéo đến pháp trường đi bán địa cuối cùng chỉ để lại một đoạn truyền thuyết Mà Kiêu Thiên sở tiếp thu truyền thừa cùng thân phận, chú định nàng cả đời này không có khả năng lại đi thượng bạch đạo, chỉ có thể ở quỷ bí khó lường trong trốn giang hồ tìm kiếm ra một cái con đường. Cho nên hiện tại Kiêu Thiên tuyệt đối không muốn cùng quan gia có quá sâu liên hệ, thậm chí nàng từ lần trước nước đọng phong sau liền vẫn luôn không có lại hồi hát thủy. Hơn nữa liền tính Lưu Kiến Thành cùng Kiêu Thiên quan hệ không giống bình thường, ngày thường Kiêu Thiên cũng chưa từng có chủ động tới cửa hoặc là cấp Lưu Kiến Thành đánh quá một chiếc điện thoại, nhiều là Lưu kiến thành tới xem nàng Địa vị bất đồng, người tư tưởng cũng sẽ sinh ra biến hóa, có câu nói gọi là mông quyết định đại não người đầu óc tưởng cái gì là cùng hắn nơi vị trí, sở ngồi vị trí tương quan liên. Tiêu thiên không nghĩ đem chính mình nhân sinh đẻ ở người khác trên người, cho nên tạ hiên hiện giờ hành vi, ở nàng xem ra thập phần nguy hiểm, làng quan cùng phỉ hôn hào không rõ thời điểm, kia cũng sẽ là tận thế tiến đến thời khác. Tiêu tỷ không, không như vậy khoa trương đi. Tạ hiên nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Hiển nhiên bị Tiêu Thiên nói khiếp sợ tới rồi. Hiên tử, chúng ta đi lộ, ngay từ đầu chính là cửa hông, nhưng cái đó là rửa không sạch. Tiêu Thiên lắc lắc đầu, nói, chính là thủy phong phỉ thúy, đó là lừa dối, bắt lấy chính là 3 năm trở lên tù có thời hạn, trộm mộ càng là trọng tội, tối cao có thể phán tử hình, ngươi biết lần này sợ trộm, là ai mộ sao? Không, không biết. Tạ Hiên lúc này đã mắt tròn váng, ngốc ngốc rêu nổi lên đầu. Tiêu Thiên sắc mặt âm trầm như nước, Chỉ chỉ trên bàn cái kia đồng nút tấn nói, ta mới vừa điều tra ra, người này kêu di Tô sĩ, là tùy đường thời kỳ di thị gia tộc hậu nhân ảnh hưởng phi thường đại, chỉ bằng ta khai hán quan, đều đặt đến một viên súng. Tiêu thiên cũng là vừa rồi tra ra kia tòa đường mộ chủ nhân thân phận, lại nói tiếp người này thật đúng là không đơn giản, hơn nữa hắn nơi cái kia gia tộc, ở tùy đường đều có ghi lại, nhưng lại phi thường thần bí. Căn cứ tư liệu biểu hiện, di thị gia tộc ở 16 quốc đến tùy mạng, từng nhiều lần tới dọn trở lại tỉ, di chuyển nguyên nhân là bởi vì tránh né chiến loạn mà qua biển tới rồi Triều Tiên bán đảo, di thị gia tộc từng ở trong Tế cùng Tùy Triều đều nhậm qua quá lớn. 660 năm, đường Triều Liên Hợp Tân La xuất binh, Trăm Tế Quốc Diệt Vong, Trăm Tế Đại Tướng di thực dẫn dắt Trăm Tế nghĩa từ vương hướng đường Triều đầu hàng, lúc sau nhập đường vì con lớn. Di Thật Tiến Nhi Tử Di Tô Sĩ, 15 tuổi khi thụ du kích tướng quân, từ Ngũ Phẩm, Thần Long Nguyên Nhiên, thụ tả võ vệ tướng quân từ tam phẩm Thuộc 16 vệ, trung ương cấm quân, quan lớn. Cảnh Long 2 năm tháng 6, Di Tố Sĩ Phụng Mệnh đi xứ từ duyện trờ 49 châu An Uỷ, trên đường qua đời, hoàng đế thâm vì nhớ lại. Di Tố Sĩ tử vong địa điểm, hẳn là chính là ở Bảo Thị, căn cứ đồng nút in lại tên có thể chứng thực, tiêu tòa Tuấn táng phẩm phong phú đường mộ, đúng là Di Tố Sĩ mộ táng. Tiêu tỷ sao? Hậu quả như vậy nghiêm trọng. Nghe được Tiêu Thiên nói sau, Tạ Hiên bị dọa béo mặt đỏ bừng, gấp giọng nói kia đồ vật chúng ta không bán, ta. Ta đây liền đem người mua bồi thường đi. Hiên tử, ta cũng không phải nói đồ vật không thể bán. Tiêu thiên thở dài, nói, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, giang hồ hiểm ác, một bước kém đạp sai, vậy đem vạn kiếp bất phục ngươi ngày sau làm việc muốn cẩn thận chặt chẽ, đừng tưởng rằng nhận thức người nào, là có thể giữ được ngươi kê cao gối mà ngủ. Tiêu tỉ, ta, ta đã biết, ngài yên tâm, ta về sau nhất định học được địa thấp. Ta hiên lau trên mặt mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện chính mình đã bị Tiêu Thiên này buổi nói chuyện, sợ tới mức sau lưng quần áo đều bị mồ hôi cấp xuống nước. "Ân, ta nơi này còn có mấy vạn đồng tiền, tạm thời chúng ta còn không thiếu tiền." Tiêu Thiên điểm tại hiên một câu, "Là ngươi lấy ra đồ vật chỉ là đánh thanh danh, mà không phải bán, ngươi hiểu không?" Tiêu Thiên vừa rồi kêu phiên nói rất nghiêm trọng, nhưng kỳ thật nàng tay chân làm thật sự quá sạch sẽ, liền tính cảnh sát biết rõ kia tòa mộ là Tiêu Thiên trộm, cũng vô pháp cho nàng định tội. "Đệ nhất, chủ mộ thất trung vật bồi táng." Tất cả đều bị Kiêu Thiên trở thành hư không, phía chính phủ cũng không có vật bồi táng tư liệu, cho dù Kiêu Thiên lấy ra những cái đó gốm sứ tượng, bọn họ cũng không thể ngắt lời chính là di tố sĩ mộ táng khai quật. Đệ nhị đương nhiên là chảo tặc lấy tang, hiện tại là pháp trị xã hội, không có chứng cứ nhiều nhất chỉ có thể đem người giam giữ mấy ngày. Giống như là hiện tại một ít lao tặc vương, trên giang hồ đều bị biết kỳ danh hào, ngay cả đồn công an cảnh sát, cũng đều biết chính mình khu trực thuộc tặc vương là đang làm gì. Nhưng là cảnh sát vô pháp bắt được tặc vương ra tay chứng cứ, liền vô pháp cấp này định tội, đương nhiên, những cái đó tặc vương nhóm cũng đều từ từ ra đi, đã sớm không tự mình ra tay, chỉ là tiếp thu một ít đồ tử đồ tôn cung phụng mà thôi. Đến nỗi trộm mộ chuyện này, đi đến Bình Trang chính là Hà Giáo sư, cùng Tiêu Thiên có một mau tiền quan hệ, kia một trang lão thiếu đều có thể chứng minh. Liên tính cảnh sát lục soát ra tủ sắt văn vật, Tiêu Thiên cũng đại có thể dùng đường cái thượng nhặt được phố đồ cổ thượng nhặt đến nói đến trả lời. Nhiều nhất cũng chỉ có thể hoa tăng linh tinh danh nghĩa phán nàng cái một hai năm mà thôi. Tiêu thỉ, ta hiểu được tạ hiên gật gật đầu, nói, đồ vật đưa cho bọn họ xem, nhưng lại không ra tay, chúng ta đây là điếu bọn họ ăn uống đi. Làm gì không ra tay a Chúng ta đỉnh đầu cũng không dư giả. Tiêu thiên nghe vậy nở nụ cười, nói, đem ta sửa sang lại tốt kia mấy khối cổ ngọc lấy ra tới, bất quá lần này không cần giao dịch, quay đầu lại chờ 3 năm tháng, chờ ta làm ra một đám hoa tới, ngươi tự nhiên là có thể bán. Tiêu Thiên cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, cùng sư phụ giọt hòe sở học tài nghệ, liền không một cái là đang lúc môn đạo, nàng đây là tưởng sở trưởng trung cổ ngọc làm nguy trang, lại chế ra một đám giả ngọc tới hung hăng kiếm thượng một bút. Nay đồ cổ mua bán khảo cứu chính là cái nhãn lực, mua định rời tay không nhận trả về, đến lúc đó lấy chút người mua phân rõ không ra cổ ngọc thật giả, tự nhiên cũng trách không được Tiêu Thiên. Cao, Tiêu Thỉ, ngài thật là cao. Nghe xong Tiêu Thiên sau khi giải thích, tạo hiên mắt nhỏ tức khắc bắn ra tinh kh bày ra một bộ quỷ tử hán gian bộ dáng tới. Lúc này Tạ Hiên đối Kiêu Thiên sùng bái, địa quả thực chính là ngũ thể đầu địa, hắn nguyên bản cho rằng chính mình liền rất có gian thương tiềm chất, nhưng là cùng Kiêu Thiên một so, hắn thật coi như là tuấn kỹ thủ pháp hảo lương dân. Tiêu tỷ, Bưu ca tới. Liên ở kêu Thiên cùng Tạ Hiên hai cái tiểu gian thương ở trong phòng nưu đồ bí mật thời điểm, trong viện đông nhiên chuyển đến thành chăn thanh âm, Tiêu Thiên vội vàng thu hồi trên bàn đồ vật, đứng dậy đón đi ra ngoài. Bưu ca Thứ ra ngại như thế nào cũng tới. Mới vừa đi đến trong viện, Tiêu Thiên không khỏi sửng sốt một chút, A-Biu nhưng thật ra thường tới hắn nơi này, nhưng thường tường phượng chính là lần đầu tiên tới cửa. Thứ ra, vị này chính là. Không chờ thường tường phượng mở miệng, Tiêu Thiên ánh mắt liền nhìn về phía đi ở trung gian người nọ, lấy thường tứ ra thân phận, cư nhiên còn đứng ở hắn bên cạnh người sau đó địa phương. chương 124 hồng môn liếu lão, gặp lại hôn môi. Tiêu Thiên, ta cho người giới thiệu hạ. Nhìn thấy Tiêu Thiên, Thường tường phượng trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười, kéo lại Tiêu Thiên tay nói, vị này chính là đến từ nước Mỹ người Hoa Liên Hợp gặp trưởng Liêu Sơn Trí Tiên Sinh, cũng là ta lão bằng hưu, lần này về nước thăm người thân thăm bạn, nghe nói người nơi này có chút cổ ngọc, vì thế liền lôi kéo ta tới cửa. Người Hoa Liên Hợp Sẽ Nghe này địa vị tử hồ cực đại tên, Tiêu Thiên đột nhiên nhúng mày, nước Mỹ người Hoa Liên Hợp Sẽ, kêu chẳng phải chính là năm đó hồng môn. Đây chính là cùng thế giới rất nhiều chứ danh xã hội đen tể danh bang phái. Khi thật nghiêm khắc lại nói tiếp, hồng môn ở kết thúc phản thanh phục minh lịch sử sứ mệnh sau, đã chuyển biến thành thế giới tính một cái dân gian xã đoàn tổ chức, dựa vào đoàn kết, nghĩa khí hỗ trợ lẫn nhau, có bọn họ tự mình chính trị lý tưởng. Đương nhiên, đích sắc còn có một bộ phận có hồng môn thân phận nhân viên, ở làm không hợp pháp hoạt động tập quyền công tiền, cho nên một ít hải ngoại quốc gia chính phủ, vẫn luôn đem hồng môn coi là là xã hội đen. Ở nước Mỹ, hồng môn chẳng những thành lập người Hoa Liên hợp H còn thành lập một cái gọi là trí công đường đảng phái, có thể nói là trừ bỏ Trung Quốc địa giới ở ngoài, trên thế giới người Hoa thế lực lớn nhất tổ chức. Hoan Ninh, Hoan Ninh liễu lao tiên sinh, còn thỉnh bên trong ngồi. Mày hơi hơi nhảy lên một chút, Tiêu Thiên bất động thanh sắc đem ba người lui qua trong phòng, ánh mắt góc phụ ở viện môn chỗ nhìn lướt qua, Tiêu Thiên rõ ràng nhìn đến bảy tạm cái tây trang dày da trắng hán, đứng tấn giống nhau canh giữ ở trước cửa. Không cáo mà phóng, thiểu cô nương đừng trách móc Liêu Sơn Chí cười nói, lão nhân ta cả đời này không có gì khác yêu thích, chính là thích chúng ta quốc gia Ngọc Thạch, lần này nghe nói nho nhỏ cô nương trên tay có thứ tốt, chỉ có thể ra mặt giày tới cửa. Liêu Sơn Chí 60 xuất đầu tuổi, 2 tấn hoa dâm. Nhưng sắc mặt khí sắc lại là thập phần hùng nhuận, hắn thân cao có 1m8 tả hưu, eo lưng thẳng thắn ăn mặc một thân màu trắng hưu nhàn cân vạt quần áo, khí độ phi phạm. Lào ra tử quá khách khí. Tiêu thiên cười đem liếu sơn chí cùng thường tường phượng lui qua thượng đầu ngồi xuống. Có chút nghi hoặc hỏi, ta cũng là trước đó không lâu mới từ trên tay người khác thu mấy khối cổ ngọc, không biết liếu lao tiên sinh là từ đâu biết đến. Tiêu tỷ là. la ta nói cho biểu ca. Tiêu thiên thanh âm chưa dứt, chính vội vàng bưng trà đổ nước tiểu mập mạng, nhược nhược thanh âm chuyển tới. Nguyên lai, like, ở liên tiếp tìm mấy cái người mua đều bị tiêu thiên đuổi đi lúc sau, tạ hiền cũng có chút xuất ruột. Mấy ngày hôm trước hắn ngẫu nhiên ở phố đồ cổ thượng gặp Abiu, vì thế liền nhắc tới trên tay có cổ Ngọc sự tình. Kỳ thật tạ hiên cũng không biết. Abiu đi phố đồ cổ, đúng là vì đi mấy cái quen biết đồ cổ cửa hàng tìm kiếm cổ Ngọc, nghe được tạ hiên như vậy vừa nói, mới có liêu sơn chí đám người chuyến này. Ai, liếu lao tiên sinh muốn nhìn Ngọc, gọi điện thoại cho ta nói tiếng là được. Tiểu thiên cười khẽ một tiếng, ngầm hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tạ hiên, tiểu tử này cũng là to gan lớn mật. Dựa thế cư nhiên mượn tới rồi thường tường phượng trên đầu, sẽ không sợ này hắc đạo đại lao ăn hắn liền xương cốt đều không dư thừa. Tiêu thiên lúc này trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Chỉ cần vì mấy khối cổ ngọc, này liêu sơn chí vì sao sẽ hạ mình đi vào nàng nơi này. Nghĩ vậy nhi, tiêu thiên không khỏi ngẩn đầu nhìn thoáng qua thường tường phượng. Nhìn đến tiêu thiên ánh mắt, thường tường phượng cười nói, tiểu cô nương, thật sự không nguyên nhân khác, liêu đại ca chính là đơn thuần yêu thích cổ ngọc. Ngươi có cái gì hảo đồ vật liền lấy ra tới đi tiền không là vấn đề. Tứ ra, cảnh thiên có chuyện gì, chính là đều không thể gạt được ngài lô thai A. Tiêu thiên cười lắc lắc đầu, nói, vài vị uống trước khẩu trà. Ta đem đồ vật cấp lấy ra tới, bất quá liều lao tiên sinh, này đồ vật ta bắt được trên tay không mấy ngày, cũng không phải muốn ra tay, ngài cũng không thể đoạt người chi Mỹ. Ha ha, ta nhưng thật ra hy vọng tiểu cô nương có thể giúp người thành đạt. Liêu Sơn Chí nghe vậy cười ha ha lên, hắn lần này về nước là căn cứ vào một ít thực đặc thù sự tình. Nguyên bản tới cảnh thiên chỉ là vì trông thấy lao bằng hưu, đến này tứ hợp viện tới, thật là lâm thời này lòng tham. Vài vị chờ một lát, tiêu thiên tố cáo thanh tội, đi vào phòng trong, vài phút sau cầm một cái hộp gấm đi ra, nói, liếu lao tiên sinh, mấy ngày trước đây mới vào tay ngoạn ý nhi, ngài cấp trưởng trường mắt. Từ kia di tố sĩ mộ táng thạch quan bên trong, trừ bỏ chín khiếu ngọc ở ngoài, tiêu thiên tổng cộng còn được đến 68 khối cổ ngọc, thu hoạch xem như pha phong. Nhưng này đó Ngọc Thạch phần lớn thấm sắc tương đối nghiêm trọng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là tân khai quật cổ Ngọc cho nên nênêu thiên lựa một ít thấm sắc không thâm Ngọc Thạch dùng chính mình thủ đoạn đối này tiến hành rồi một ít xử lý sử chi nhìn qua như là có chút chuyển thừa cũng chính là để vào hộp gấm 8 cái cổ Ngọc nay 8 cái cổ Ngọc chung có Ngọc hoàng hai kiện Ngọc đội 4 kiện là một tổ Ngọc bội sức đều vì bẹp phiên trạng có hình hăng hình bán nguyệt cùng độn mây hình trên dưới hai bên các một hồng Trạm chỗ đơn giản trung lộ ra một cổ phát vụ đại khí. Mà mặt khác hai kiện cổ ngọc, lại là một đôi đường ngọc chung nhất chứ danh sĩ nữ người ngọc, này đối người ngọc độ cao chỉ có 5 cm, khoan vì một chút 8 cm, độ dày là 0.7 cm, từ ngọc chất đi lên xem, hẳn là dùng chính là dương chi bạch ngọc. Người ngọc trình đứng thẳng hình người, hai tay háo dấu tay, phù hợp trước ngực, người mặc trường bào, tay áo bên cạnh có tê âm tuyến khắc vân nghiêng, đỉnh đầu vì song song phát quan, đỉnh phát từ tinh mịn mạnh mẽ âm khắp tuyến điêu thành. Ở ngươi ngọc cái trán, đỉnh phát, hai tay háo cực kỳ y y biên và táo chỗ, có một tia màu vàng nhạt dị sắc thấm, tuy rằng Tiêu Thiên đã làm một ít xử lý, nhưng tia thấm sắc thâm nhập ngọc thạch bên trong, phi thường thấy được. "Tiểu cô nương, này, đây là đường ngọc." Đường Liễu Sơn chí nhìn đến hộp gấm chung mấy khối ngọc thạch sau, nguyên bản bình tĩnh sắc mặt, đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, vươn đôi tay tiếp nhận hộp gấm, nói, "Có không làm lão hủ hảo hảo xem xem." Liêu lão ngài tùy ý." Tiêu Thiên gật, gật đầu. Lại là ở trong lòng thở dài, lão nhân này ánh mắt độc các thực, muôn dâu giếm được hắn sợ là khó khăn. Người khác làm cầu ngọc chế giả, đó là liều mạng muốn làm thấm sắc, tới rồi kêu thiên nơi này, lại là trái ngược, sợ kia thấm sắc quá thân, làm người nhìn ra khai quật thời gian. Đô cổ giảng truyền thừa có tự, nay cầu ngọc cũng không ngoại lệ. Nói chung, truyền thừa tam đại ngọc thạch, cũng chính là trải qua tam đại người thưởng thức quá cầu ngọc, là có thể xưng là truyền thừa cổ ngọc. Nhưng tiêu thiên thượng thủ này mấy khối ngọc thời gian thật sự quá ngắn căn bản là làm không ra cái loại này chuyển thừa cổ ngọc bao tương hiệu quả tới. Nhìn đến kia liễu lao ra tử lực chú ý đã hoàn toàn đặt ở cổ ngọc mặt trên, tiêu thiên đi đến thưởng tưởng phượng bên người, thấp giọng nói, tứ ra, chúng ta mượn một bước nói một câu. Sợ cái gì, một không trộm nhị không đoạn, có cái gì hảo lo lắng. thường tương phượng nhìn thoáng qua Kiêu thiên, cười gật gật đầu, lập tức đi tới bên ngoài trong viện. Tứ ra, ngài lao eo thô. Thiên sập xuống cũng có thể chống. Đi đến trong viện, tiêu thiên hướng trong phòng nhìn nhìn, thở dài, nhưng... Chính là ta chỉ là cái hoàng mau nha đầu tế cánh tay tế chân, nhưng trêu chọc không dậy nổi này tôn đại thần. hải ngoại hồng môn, từ tôn trung sơn thời kỳ, ở trong ngoài nước liền có thật lớn ảnh hưởng. Có thể nói, mặc kệ là năm đó hô thượng vẫn là cảnh thiên thị thanh bang, đều nguyên tự hồng môn một mạch, ở lật đổ thanh triều thống trị cùng với sau lại dân quốc thời kỳ, sau lưng mờ mờ hào hào đều có nảy bóng dáng tồn tại Nhưng là liền hiện đại quốc gia chế độ mà nói, đối với loại này bang phái xã đoàn, chính phủ tuyệt đối là linh chịu được. Tiêu thiên nhưng không muốn cùng hồng môn lây dính tiền nhiệm gì quan hệ, do đó khiến cho nào đó thế lực chú ý đến bản thân trên người. Tiểu nha đầu ngươi còn nói chính mình không phải người giang hồ, như thế nào biết hắn địa vị. Nghe được tiêu thiên nói sau, thường tường phượng không khỏi nở nụ cười, xem tiêu thiên bộ rắn này, hiển nhiên biết này người hoa liên hợp sẽ là chuyện như thế nào. Thứ ra, ngài đây chính là xem trọng ta. Tiêu Thiên nghe vậy hướng về sân bên ngoài những mày, nói, này lao ra tử ra cửa đều mang như vậy nhiều bảo tiêu, có thể là người bình thường sao. Ta này miếu nhỏ nhưng không bỏ xuống được như vậy lại thần. Tiêu Thiên trong lòng lúc này sớm đem thường tường phượng mang cái máu chó đầy đầu, liêu sơn trí người như vậy đến chính mình này, chỉ sợ quốc gia tương quan bộ môn, sớm đã đem chính mình tình huống đều cấp điều tra rõ ràng. Tuy rằng Tiêu Thiên hành sự cẩn thận chặt chẽ, cũng không có cái gì nhược điểm bị người bắt lấy. Nhưng cái loại này bị người nhìn chằm chằm lưng như kim trích cảm giác, lại là làm nàng thập phần không thoải mái. Thường tương vượng cười nói, ngươi không cần lo lắng, liếu hội trưởng tới nơi này, chính là vì xem ngọc, hắn là cái ngọc si ai, ta nói, ta cho ngươi nha đầu này kéo sinh ý, ngươi như thế nào còn một bộ không hài lòng bộ răng A. Lại nói tiếp thường tương vượng cũng không phải có tâm, hắn biết liêu sơn trí hảo ngọc, ở biết được này muốn tới cảnh thiên thời điểm, khiến cho A.B.U.D. siêu tầm mấy khối cổ ngọc chuẩn bị đưa cho hắn nhưng là hiện tại đồ cổ thị trường thật giả hỗn hào, A Bưu tìm mấy khối cổ ngọc, không phải giả chính là phẩm chất vụ bè, căn bản là lấy không ra tay, cái này làm cho Thưởng Tứ ra cảm giác bộ mặt có chút không ánh sáng. Văn Bảo trai là Kiêu Thiên sáng nghiệp, điểm này thường Tường Phượng tự nhiên là rõ ràng, ở biết được Tạ Hiên thả ra trong tay có cổ ngọc tiếng gió sau, hắn mới quyết định mang theo liếu Sơn Chí đến xem, kỳ thật cũng tồn một chút dịu dắt Kiêu Thiên ý tứ. Kiêu Thiên lắc lắc đầu, nói: "Tứ gia, như vậy suy ý" Ngài về sau vẫn là không cần kéo, ta nhưng không nghĩ bị người nào cấp theo dõi. Ngươi à, rõ ràng còn không đến 20 tuổi, hành sự tựa như cái bảy tám chục người từng trải giống nhau, một chút nhuệ khí đều không có. Thương Tương vượng chỉ chỉ Tiêu Thiên, không nhịn được mà bật cười nói, có Lưu cục trưởng bảo ngươi, tại đây cảnh địa giới thượng, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, ngươi sợ cái gì? Nói nữa, liền tính là giết người phóng hỏa, có tứ ra ở, cũng chưa chắc không thể giúp ngươi bãi bình. Nhìn Tiêu Thiên Thường tường phượng có loại nói không nên lời cảm giác, tiêu thiên kia trường tuổi trẻ dung mạo phía dưới tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật, hành sự chi vững vàng, ngay cả chính mình đều có điều không kịp. Tiêu thiên hơi hơi lắc lắc đầu, nói, tứ ra, cầu người không bằng cầu mình, tự thân chính tắc không sợ bóng dáng nghiêng, hảo ý tâm lĩnh. Đối với thường tường phượng tung ra thiện ý, tiêu thiên căn bản là không có một kia muốn tiếp nhận ý tứ, nghe được thường tường phượng đều vì này sử suốt, hán tung hoành giang hồ mấy chục năm. Còn trước nay chưa thấy qua như thế không biết tốt xấu tiểu bối. Cũng là, có lưu cục trưởng che chở ngươi, nguyên bản cũng không cần ta bực này người giang hồ. Thường tương phượng tự dễ yêu cười cười, hắn đã trậu vàng rửa tay rời khỏi giang hồ, lời này nói ra đích xác có chút không thích hợp, nếu truyền ra đi, không khỏi sẽ làm người cảm giác thường tứ ra có chút không cam lòng. Tiêu thiên cũng không có phản bác thường tường phượng nói, mà là nhàn nhạt nói, tứ ra, ta còn trẻ, về sau lộ trường đâu, ngày sau đến tuột cùng thế nào, ai có thể biết đâu. Nói thật, Tiêu Thiên hiện tại chính mình cũng thực hoang mang. Nàng biết bản thân đang ở giang hồ bên trong, nhưng đấy lòng cố tình lại có như vậy một chút bài xích, phóng cảnh Thiên có sắn đồ cổ sinh ý không làm mà đi tham gia thi đại học, có lẽ chính là Tiêu Thiên nội tâm rẽ rùa nhất chân thật vẽ hình người. Hiện tại người trẻ tuổi A, đến không được. Nghe được Tiêu Thiên nói sau, thường tường phượng thở dài, nói, yên tâm đi, liếu hội trưởng là quốc gia mời tới, sẽ không cho ngươi chọc bất luận cái gì phiền thoái, cùng hắn giao hảo. Đối với ngươi ngày sau cũng có chỗ lợi. Hồng môn thời trẻ tuy rằng là bang phái tổ chức, nhưng cảnh đời đổi rời, nó trên người chính trị sắp thái đã trở nên phi thường nồng hậu. Hơn nữa tới rồi hiện đại, chí công đường cùng quốc nội liên hệ cũng phi thường chặt chẽ, có một ít quốc gia không hảo xuất đầu sự tình, thường thường chính là từ hồng môn tổ chức đi hoàn thành, liêu sơn chí về nước, tiếp đãi quy cách là phi thường cao. Cảm ơn tứ gia, liếu lao hẳn là xem song ngọc, chúng ta vào đi thôi. Tiêu thiên cười không có đáp lời Người phải có tự mình hiểu lấy, đừng nói là liêu sân trí, thân phận của hắn chính là cùng thường tường phượng so sánh với, cũng có lệch trời không thể vượt qua hồng câu, căn bản là không thể cùng với đánh đồng. Ta đây là già rồi sao? Nhìn tiêu thiên đi trở về tới rồi trong phòng, thường tường phượng đứng ở nơi đó có chút ngây người, đặt ở ngày xưa, hắn như thế nào sẽ đi như thế nâng đỡ một cái tiểu bối. Nhưng này tiểu bối còn cố tình một chút đều không cảm kích. Tiêu thiên nhưng không quản thượng tứ ra suy nghĩ cái gì, nàng trở lại trong phòng lúc sau. Phát hiện Liêu Sơn Trí mới vừa đem cái kia sĩ nữ người Ngọc để vào đến hồ gấm, không khỏi cười nói, Liêu Lao, thế nào? nay mấy khối Ngọc còn xem đến đập vào mắt. Tiểu Nha đầu tới vừa lúc, ngươi này mấy khối Ngọc, chính là chân chính đường chiều Cổ Ngọc, hiếm thấy. Hiếm thấy A. Liêu Sơn chí đứng dậy, ở A Biu bưng tới chậu rửa mặt giặt sạch xuống tay, nói, chúng ta quốc gia Cổ Ngọc, Hán Ngọc Đao Pháp tốt nhất, minh thanh hai chiều Ngọc khí tiểu dáng tạo hình nhiều nhất, nhưng nếu là muốn nói thưa thớt, vẫn là đường Ngọc thời đường kinh tế phát triển, quốc lực cường thịnh, khai thác tây vực. Thẳng đường con đường tơ lụa, Hoa Điền Ngọc Liêu quần quận nội thua, Ngọc khí chế tác ở tần Hán cơ sở thượng được đến phát triển, xuất hiện tân cao phong. Đường Triều Ngọc khí cùng lúc ấy mặt khác hàng mỹ nghệ giống nhau, thẩm thấu một loại thanh xuân sức sống, bất luận đồ vật lớn nhỏ đều có rất cao nghệ thuật trình độ, khai quật cùng truyền lại đời sau Ngọc khí đều có thể chứng minh. Giống như là kiêu thiên lấy ra này một bộ ngọc bội sức, ở đường Triều thời điểm chỉ có quan to hiển quý mới có thể đeo là một loại cấp bậc thân phận tượng trưng, chỉ là đường chiều nhiều khó, ở những năm cuối thời điểm Ngũ Đại Thập Quốc cát cứ hỗn chiến, vì gôn góp quân lương, cơ hồ sở hữu đường triều đế vương khanh tướng mộ táng đều đã từng bị loạn quân trộm quật quá, bên trong tuấn táng phẩm 10 không lưu 1, cho nên đường ngọc phần lớn đều sớm đã hiện thế, trở thành người khác trong tay truyền thừa cổ ngọc, giống Thiêu Thiên lấy ra này một bộ ngọc đội sức cùng người ngọc. Đích xác đương đến Liêu Sơn chí hiếm thấy cùng hiếm thấy này bốn đánh giá. Liêu lão gia đối ngọc thạch không phải thực hiểu. Tiêu Thiên cấp Liêu Sơn chí đổ ly trà, mở miệng nói, mấy ngày hôm trước có người cầm này, ngọc hỏi ta thu không thu, ta nhìn trạng chỗ cũng không tệ lắm, liền cấp nhận lấy tới. Đến nỗi có phải hay không đừng ngọc, ta thật đúng là không biết. Người nha đầu này vận khí thật không sai, thứ tốt, thật là thứ tốt ta. Liêu Sơn Trí nhưng thật ra không hoài nghi Tiêu Thiên nói, hắn nghiên cứu ngọc thạch mấy chục năm, mới khó khăn lắm nhìn ra này mấy khối cổ ngọc thâm sắc đều là tự nhiên hình thành, lấy Tiêu Thiên tuổi Nói vậy không kêu biện ngọc bản lĩnh. Tiêu thiên nghe vậy cười, nói, ta kêu cửa hàng mới vừa khai trường, đang cần điểm trấn cửa hàng đồ vật nếu là này ngoạn ý thật quý giá, ta đây liền lưu chữ. Ai, ta nói, tiểu nha đầu, không mang theo như vậy nếu người ăn uống a Nghe được tiêu thiên nói, liêu sơn chí trên mặt tươi cười tức khắc tạp trụ, tức giận nói, thứ này nếu cho ta nhìn, vậy thuyết minh ngươi muốn bán, nói cái giá đi, ta toàn muốn. Lấy liêu sơn trí thân phận, căn bản là khinh thường lấy thế áp người. Hắn lời này giống như là trong nhà trưởng bối cậy ra lên mặt giống nhau, nói ra cũng không làm người phiền chán, ngược lại làm người có một loại thân cận cảm giác. Liêu lao, không bán. Tiêu thiên trên mặt cười tủng tịm, nhưng sắc thật một ngụm từ chối Liêu Sơn Trí. Ấn. Sợ ta lão nhân khai không dậy nổi giới. Liêu Sơn chí sắc mặt lần này trở nên là thực sự có điểm khó coi, giống như có như vậy mười mấy năm thời gian, không có người như thế gọn gàng dứt khoát cự tuyệt quá bản thân đi. Không phải giá vấn đề. Tiêu Thiên lắc lắc đầu, nói: "Liễu lão, ta trước kia học tập quá ngọc thạch giám định và thưởng thức, ta vị kia lão sư hắn đã từng nói qua, 8000 năm quần quận lịch sử, 9 bạn giam rộng lớn thiên địa, hoa hạ con cháu, thiên thu vạn đại, đều bị cùng ngọc cùng một nhịp thở, cố có ngọc hồn nói đến cũng, này cổ ngọc, ta là không dám bán." Tiêu Thiên lời này cũng không phải xuất từ nàng trong miệng giọt hoài, mà là ngọc kinh chung một đoạn lời nói, bất quá cuối cùng một câu, lại là nàng trong lòng lời nói, đó chính là thật sự không dám bán. Khai quật cổ ngọc thuộc về đồ cổ đảo được phạm chủ đây là quốc gia mệnh lệnh rõ ràng cấm mua bán tiêu thiên Tuy rằng đem này đó Ngọc tiến hành quá đơn giản xử lý nhưng lành nghề ra trong mắt vẫn là liếc mắt một cái là có thể đoạn ra này khai quật thời gian nếu đem này phê Ngọc bán đi một cái đầu cơ trục lợi văn vật tội danh là không chạy thoát được đâu tiêu thiên nhưng không muốn cho người ta lưu lại như vậy nhược điểm đệ nhị chính là ruột hoài năm đó giáo Kiêu thiên đồ cổ chế giả thời điểm đã từng nói qua dựa chế giả kiếm tiền có thể Trộm mộ khai quật cũng không phải không được, nhưng có cái tiền đề, đó chính là tuyệt đối không thể đem tổ tông bảo bối cấp bán đi. Liêu Sơn chí cũng không phải Trung Quốc quốc tịch, hắn lấy chính là nước Mỹ thẻ xanh. Nếu đem đồ vật bán cho hắn nói, chẳng những sẽ cho Kiêu Thiên lưu lại đầu cơ trục lợi văn vật thai hoàng ẩm, lại còn có vi phạm sư phụ dạy bảo, cho nên tiêu Thiên không thêm suy xét liền cự tuyệt Liêu Sơn chí Nghe được tiêu Thiên nói sau, Liêu Sơn chí sắc mặt biến đến ngưng chọc lên, mở miệng nói, ngươi lão sư là Tiêu Thiên hơi hơi dương mắt nhìn nhìn hắn, mới nói, ta lão sư tên húy mạc sầu. Đích xác ruột hoài hành tẩu giang hồ chính là dùng mạc tự họ, đặt tên mạc sầu, tự ngàn thuyền. Mạc ngàn thuyền. Đúng là. Tiêu Thiên gật gật đầu, nói, ta từng có hạnh đi theo mạc lão ra tử học quá một ít bắt cực quyền cùng đồ cổ giám định và thưởng thức chi thức. Tiêu Thiên biết, cho dù sau lại làm lưu kiến thành cải biến quá chính mình hồ sơ. Nhưng chính mình phía trước những cái đó trải qua, tuyệt đối là không thể gạt được người có tâm nàng cũng không cần thiết cố tình giấu giếm. Nguyên lai là cố nhân văn bối. Mạc Lão là người, ta cũng thập phần kính nghệ. Liêu Sơn chí cười khổ lắc lắc đầu, nói, kia Lão ra tử dùng ngọc kinh tới dạy dấu ngươi, này thật là làm chúng ta hổ thẹn A Giọt hoài lúc tuổi già tuy rằng vẫn luôn ở thanh sân hương, nhưng là hắn Lão nhân ra khắp nơi kết duyên, nhân mạch cũng là tất quảng, hơn nữa ở hải ngoại có rất nhiều Lão hưu, trong đó rất nhiều người chính là hồng môn người trong. Cho nên mặc kệ từ tuổi vẫn là bối phần thượng ruột Hoài đều phải cao hơn trước mặt Liêu Sơn Chí. Trong chốn giang hồ lớp người già nặng nhất chính là bối phận truyền thừa, nghe được Tiêu Thiên là hắn truyền nhân, Liễu Sơn Chí thái độ tức khắc nổi lên biến hóa, ngay cả vừa mới vào nhà Thượng Tưởng Phượng đều sửng sốt một chút. "Tiêu Thiên, trước kia như thế nào không nghe ngươi đề qua chuyện này?" Thượng Tưởng Phượng nhịn không được mở miệng hỏi, hắn tuy rằng là cảnh thiên giang hồ trên đường đại Lao. ở Bắc Nguyên tỉnh Lỗ Tĩnh cũng có không nhỏ thế lực, nhưng trung quy là này 10-20 năm mới quật khởi, nếu là luận nội tình Hắn cũng so ra kém sống gần một đời kỳ ruột hoài. Thứ ra, không có việc gì ta nói cái này làm gì. Tiêu Thiên nhẹ giọng nói, đều là chuyện quá khứ, không cần thiết nhắc lại. Ở Kiều Thiên trong lòng, nàng chỉ thiếu ba người ân tình, cái thứ nhất cũng không thể nói là một người, kiếp trước Lam Ngọc Như, hắn ninh trọng, thành trăn, nàng thiếu nảy ba người ân tình. Đến nỗi mặt khác hai người, chính là kiếp này ruột hoài cùng Lưu Kiến Thành, một cái có thụ nghiệp tri ân, một cái lại là thiệt tình quan tâm hắn đại ca. Tiêu Thiên tuy rằng cố tình cùng Lưu Kiến thành bảo trì khoảng cách, nhưng nội tâm đối này lại là phi thường tôn trọng. Nếu đều là người một nhà, này Ngọc không mua cũng thế. Liêu Sơn Chí ha ha cười, hóa giải phòng trong kia ti lược hiện xấu hổ không khí. Nguyên bản cho rằng bản thân thân phận đủ cao, không thành tưởng Tiêu Thiên một cái tiểu hải tử, bối phận cư nhiên không ở bọn họ dưới. Tâm tắc, thật là đáng tiếc. Lưu Sơn Chí là thật sự ánh Ngọc, đề tài vừa chuyển, cầm lấy hộp gấm chung cái kia người Ngọc, nói tiêu thiên Ngươi xem này người ngọc có 5 loại thấm sắc, lại còn có có chân quý nhất huyết thấm, khó được, thật sự là quá khó được. Ngọc thạch thấm sắc là chỉ ngọc khí ở hoàn cảnh trung trường kỳ cùng thủy, thổ nhuễng cùng với mặt khác chất tương tiếp xúc, tự nhiên sinh ra thủy hoặc khoáng vật chất ăn mòn ngọc thể, sử ngọc khí bộ phận hoặc chỉnh thể nhan sắc phát sinh biến hóa hiện tượng. Thường thấy thấm sắc có thủy thấm vì màu trắng, chu sa thấm vì màu đỏ, thổ thấm vì thổ màu nâu cùng màu đỏ, thủy ngân thấm vì màu đen, thiết thấm vì màu đỏ sẫm, đồng thấm vì màu xanh lục. Ngoài ra còn có huyết thấm là màu đỏ. Giống nhau đơn thấm sắc ngọc khí là thực thường thấy, có ba loại thấm sắc trở lên cổ ngọc, liền rất hiếm thấy, cái này người ngọc thượng có năm loại thấm sắc, cũng khó trách Liêu Sơn Chí yêu thích không buông tay. Nhìn đến Liêu Sơn Chí bộ dáng, Tiêu Thiên bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Liếu Lao, ngài ở quốc nội có chỗ ở không?" "Có a." Liêu Sơn Chí gật gật đầu, nói, "Ta ở kinh thành có căn hộ, bất quá không thường trụ, tuổi lớn, về nước cũng không có phương tiện." "Kinh thành, Liếu lão" Này bộ ngọc khí, là ngài. Tiêu thiên lấy quá liêu sơn chí trong tay người ngọc, đem này để vào đến hộp gấm chung sau, hợp với hộp gấm cùng nhau đưa cho liêu sơn chí Này, đây là ý gì? Tuy là Liễu sơn chí nhìn quen sóng to gió lớn, cũng không khỏi sửng sốt, vừa mới vì từ chối chính mình còn dọn ra mạc ngàn thuyền, này chỉ chấp mắt công phu, như thế nào liền đem ngọc khí muốn tặng cho chính mình. lão gia tử đã từng công đạo quá, văn vật không ra biên giới, ngài đem đồ vật lưu tại kinh thành này không tính vi phạm lao ra tử ý nguyện. Nhìn đến liêu sơn chí trên mặt biểu tình, tiêu thiên cười nói, Liếu lao ngươi cũng nên có thể nhìn ra tới, thứ này khai quật thời gian không phải rất dài, mua bán ta là không dám, tặng người liền không thành vấn đề, chỉ là liêu lao ngài có dám hay không thu mà thôi. Hào nha đầu, đem ta lão nhân quần A. Liêu sơn chí đầu tiên là sửng suốt, tiện đa lập tức liền minh bạch lại đây, trước mặt tuổi này nhẹ nhàng thiếu nữ tâm tư chi thận mật, chính là so với bọn họ này đó người từng trải. Sợ là chút nào đều không thua kém tiêu thiên này bộ ngọc ý Lai lịch chỉ sợ cũng không như thế nào chính đáng Nàng giờ phút này nếu đem ra Liền tính là không bán Cũng có bị người nhìn thẳng nguy hiểm Nhưng là tiêu thiên này một đưa Nguy hiểm liền hoàn toàn chết cây tới rồi Liêu sơn chí trên người Lấy thân phận của hắn Đương nhiên muốn đem việc này hoàn toàn gánh vác xuống dưới Làm bất luận cái gì bộ môn đều không thể lại đi tìm tiêu thiên nợ bí mật Hơn nữa tiêu thiên tầng này đi tứ Vẫn là ở tiếp theo Bởi vì xử lý như vậy việc nhỏ, đối Liêu Sơn Chí mà nói quá đơn giản bất quá, căn bản liền không xem như chuyện này nhi. Làm Liêu Sơn Chí do dự chính là, hắn nếu tiếp được này phê ngọc ý, kia tương đương chính là thiếu kiêu thiên một thân tình, hắn theo như lời tướng quân, đúng là nguyên tại đây. Liêu Sơn Chí là cỡ nào thân phận, hắn nếu là thiếu hạ người này tình, cũng không phải là dùng tiền là có thể còn phải thượng, ngày sau nếu kiêu thiên xảy ra chuyện gì, hắn cần thiết toàn lực tương trợ, mới có thể xứng với hôm nay tặng ngọc tình cảm. Liễu lão, Ngọc vì vương, cậu Ngọc vì hoàng, ta này vài món đồ vật nhưng không thường thấy." Tiêu Thiên lão thần khắp nơi nhìn Liễu Sơn Chí, cười nói, "Qua này thôn, chưa chắc liền còn có này cửa hàng. Liễu lão, ta chính là thiệt tình đưa tiễn, không có bất luận cái gì phụ ra điều kiện a." Chính như Liễu Sơn Chí suy nghĩ như vậy, lấy ra này đó ngọc khí, đối Tiêu Thiên bản thân cũng đã tạo thành phiên thoái, không bán đi ra ngoài, này phê đồ vật đặt ở trên tay về sau nói không chừng liền có người tìm nợ bí mật. Mà bán đi nói kia không chừng chính là cái đầu cơ trục lợi văn vật tội, không có việc gì thời điểm như thế nào đều hảo, vạn nhất tiêu thiên ngày sau đi rồi bối tự, này đó đều là có thể bỏ đá xuống giếng chứng cứ. Hiện tại đem phiền thoái đưa ra đi, còn có thể lạc cái thiên đại nhân tình, tiêu thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua bực này cơ hội, nói ra kia phiên lời nói sau, tiêu thiên cười như không cười nhìn về phía liêu sơn chí Nhiên thiếu đáng sợ, nghiên thiếu đáng sợ a Liêu sơn chí cả đời này gặp qua không ít quốc gia chính khách cùng thương giới trùm, Nhưng hắn trước nay không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ bị cái tiểu cô nương chen ép, cố tình trong lòng còn sinh không được khí. Đến, tính ta lão nhân thiếu người, đồ vật. Ta muốn, làm cho một phòng như vậy nhiều người, nếu không thu hạ kiều thiên này bộ ngọc khí, đảo có vẻ hắn liêu sơn chí sợ kiều thiên ngày sau để điều kiện, liêu sơn trí bóp mũi cũng đến đem đồ vật cấp nhận lấy. Đương nhiên, có thể nhìn ra một màn này người, cũng chỉ có thưởng tưởng phượng cùng A-Biu, đến nỗi tiểu mập mạp tạ hiên còn lại là có chút mơ hồ như thế nào nguyên bản hảo hảo mua bán, hiện tại biến thành tặng không. Bất quá tạ hiên lại là không biết, tuy rằng Liêu Sơn chí được một đám giá trị trăm vạn ngọc khí, nhưng đối với hắn mà nói, chuyến này thật là mệnh quá độ, trí công đường hội trưởng nhân tình, há là tiền có thể mua được đến. Tiêu Thiên, đây là ta phiến tử, mặt trên điện thoại tùy thời đều có thể đà thông. Liêu Sơn chí đều hơn 60 tuổi người, tuy rằng găn kiêu Thiên một cái bẹp, nhưng cũng không để ở trong lòng, tùy tay từ trong lòng ngực móc ra một trường mạ vàng danh thiếp nói, Ngày sau có yêu cầu đánh cái này điện thoại là được, bất quá nhưng đừng ở tính kế lao nhân lạc. Nhìn đến liêu sơn chí lấy ra tấm danh tiếp kia, chính là thường tưởng phượng đều có chút cảm khái tiêu thiên hảo vật khí. Có liêu sơn chí tấm danh tiếp này, không nói đến quốc nội, nếu kiêu thiên ngày sau ở nước ngoài làm ra cái gì giết người phóng hỏa thiên nội nhân oán sự tình, đều có người sẽ giúp nàng kết thúc. Kiêu tỉ, người vất vả như vậy nhiều ngày sửa sang lại ra tới ngoạn ý nhi, liền như vậy không có. Mãi cho đến Liêu Sơn chỉ đám người rời đi tứ hợp viện, Tiểu Mập Mạp Tạ Hiên trong lòng còn có chút mơ hồ, không cao hứng nói: "Chưa thấy qua người như vậy à, đồ vật lấy đi, liền cái tạ tự đều không có, thật là lao không biết xấu hổ." Này đơn xin ý xem như Tạ Hiên kéo tới, sắp đến đầu đồ vật bị cầm đi, nhưng tiền một phân chưa cho, Tạ Hiên chỉ cảm thấy rất là thực xin lỗi kêu thiên, nếu không phải thưởng tứ ra ở đây, chỉ sợ hắn vừa rồi liền phải mở miệng nói chuyện. "Hiên tử, tính, lần này chuyện này có thể như vậy giải quyết?" Liền tính không tồi Tiêu thiên hơi hơi lắc lắc đầu Nói, có thể làm hồng môn tổng đường đại lao thiếu một thân tình Người tưởng hoa cái trên dưới 100 vạn là có thể mua được đến Hồng môn tổng đường Tạ hiên càng thêm hồ đồ Không sai, hiên tử Ngày sau không cần lại xả ra hổ làm áo khoác Tiêu thiên thở dài Nói, thường tứ ra những người đó quang Không phải như vậy hảo dính Chúng ta những người này Thật sự nhập không được bọn họ pháp nhãn Tuy rằng có lưu kiến thành kia tầng quan hệ Nhưng tiêu thiên trong lòng minh bạch, chỉ bằng bọn họ vài người, căn bản liền không bị liêu sơn trí kia đám người vật để vào mắt, tự nhiên cũng không sợ thiếu nàng một cái nhân tình. Đây là gặp giang hồ nhân vật thế hệ trước, nếu như là phía trước viên bính kỳ tàn nhẫn độc ác, không nói được tiêu thiên đám người liền phải ăn trước lỗ nặng, các nàng những người này, căn cơ thật sự là quá thiện. Đây cũng là đúng là thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý, tạo hiên lần này cách làm, đã vi phạm tiêu thiên điệu thấp làm người hành sự chuẩn tắc. Tiêu tỷ Nguyên Nguyên lai lão nhân kia lợi hại như vậy. Nghe xong Tiêu Thiên sau khi giải thích, Tạ Hiên mới hiểu được lại đây, hóa ra Huy Phong bắt diện thưởng tứ gia, ở người nọ trước mặt đều chỉ là tùy tùng tồn tại. Tạ Hiên kia trương béo trên mặt tức khắc tràn đầy kinh ngạc biểu tình. "Tiểu tỷ, thực xin lỗi, ta, ta không nghĩ tới sẽ gặp phải lớn như vậy phi toái." Biết rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả, Tạ Hiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, muốn thật là đem Tiêu Thiên trộn mộ sự tình liên lụy ra tới, kia hắn đã có thể trăm chết mặc buộc. Không nói này đó, về sau hành sự. Có bao nhiêu đại phân lượng làm bao lớn sự. Tiêu thiên vầy vây tay, nói, chuyện này liền tính đi qua, quay đầu lại ta bàn khối ngọc ra tới, lại làm một đám cổ ngọc ngươi cầm đi bán, bất quá tủ sắt những cái đó, không bao giờ muốn xuất ra tới cấp người nhìn. Là, tiêu tỉ, ta toàn nghe ngại. Ta hiên là người thông minh, kinh này một chuyện lúc sau. Hắn cũng minh bạch, dựa thế mượn đến chung quy là người khác, tự thân không có lực lượng cường đại cùng thức lực, hết thể đều là hư. Trong khi nửa tháng xuống biển, tả phong giật rốt cuộc từ phương Nam về tới Cảnh Thiên. Xuất phát phía trước, tả phong giật cô ý đi mua một ít địa phương đặc sản, trong đó lai dương lên là cũng khá nổi danh. Nhưng bởi vì thị trường thượng ngư long hôn tạp, sợ mua không được chính tông nhất, tả đại thiếu cô ý lái xe đi lai dương địa phương vườn trái cây, tự mình lên cây ngắt lấy, chuyên chọn lại đại lại giòn, một cái lê giá cả có thể mua một sọt bình thường lê. Mãi cho đến buổi tối, đoàn người mới ra kinh thành đến Cảnh Thiên. Bởi vì chuẩn bị trộm mộ thiết bị cùng đi bảo thị hạ mộ, Tiêu Thiên đã hơn 10 ngày không có nhìn đến tả phong giật, tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều cũng có chút nhị như vậy một tia nhạt nhéo tư vị. Đại liêu ca như cũ như vậy bẩn, mấy ngày hôm trước không biết là cảm bạo vẫn là làm sao vậy, tiếng nói đột nhiên có chút khẳng hàn, mang theo một cổ đơn điền phương cùng từng chí vị hôn tạp mùi vị, mặc dù như vậy vẫn là lại nhải cái không để yên. Tiêu Thiên vì lỗ thai khỏi bị tra tấn, chuyên môn thả một đoạn bình thư cùng một đoạn chủ trì từ ở máy đọc lại. vì thế Tiêu thiên có khi đang ở đà tọa, bên cạnh liền sẽ đột nhiên tới một giọng nói. Bang! Nói thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Đại cắt hảo, ngẫu nhiên hệ từng trí vĩ lạc. Tiêu thiên vô số lần toát ra đêm này chỉ điều đưa cho người khác dưỡng ý niệm, nhưng nhắc tới khởi lồng chim, nghe được đại liêu ca ngu đần một tiếng ta yêu ngươi, nàng trong lòng lại không đành lòng. Cho nên rảnh rối hai ngày này tiêu thiên vẫn luôn ngóng trông tả phong giật trở về, chạy nhanh đêm này chỉ kẻ giờ hơi trở về Buổi tối tả phong giật lại đây thời điểm, tiêu thiên đang đứng ở trên ban công cùng tiểu mập mạp nói chuyện thiếm, quét đến tả phong giật bóng người, hơi hơi nhúng mày. Tiêu thỉ ngươi xem tiểu mập mạp chỉ chỉ tả phong giật, bất quá đối người nam nhân này hắn chính là mạc danh sợ hãi, nào dám dùng ngón tay chỉ, mà là mập mạp song cầm nâng nâng. Tả phong giật hôm nay cái một thân màu đen quần dài, thượng thân chỉ ăn mặc một thân thuần hắc ngực, một đầu mạc phát, kia một khuôn mặt như cũ không có bất luận cái gì thay đổi, đẹp hết thể như mới gặp Hắn kia hai mắt đồng cũng giấu thành lưu ly sắc. Hắn liền đốc đứng ở trong viện, nhìn nàng, cười một chút, nhìn nàng, cười một chút. Cái kia, ta phải tắm rửa đi, có rảnh lại lưu đi. Tạ Hiên chạy nhanh đứng lên từ ghế đứng lên, nói xong một câu cuốn quýt chạy thoát, chân thiếu chút nữa không bị ngạch cửa vững ngã, bất quá này cũng không dám quay đầu lại xem. Tạ Phong giật chiều kêu thiên đến gần thời điểm, thế nhưng nhìn đến trên mặt nàng lộ ra một kia cười bộ dáng. Đã trở lại. Nàng hỏi. Tà Phong giật đem trong tay dẫn theo túi chiều Kiều Thiên đưa qua đi. Đặc sản. Kiều Thiên thích An Lê. Khi còn nhỏ ở huấn luyện doanh ăn không đến, Trung Sở liền trộm cho nàng tìm tới. Ở cái kia hắc ám thời đại, An Lê cũng coi như là lúc ấy duy nhất an ủi. Nàng còn nhớ rõ, lúc ấy Trung Sở nói qua, A Thiên chúng ta là tốt nhất bằng hữu hai ta nhất định phải hảo hảo sống sót. Đúng vậy, sống sót. Ở kia tràng trăm người cô đảo sinh tồn chung các nàng hai người duy nhất tồn tại đi xuống. Nhưng ai có thể nghĩ đến 10 năm sau hắn lại đem nàng thân thủ đưa vào chỗ chết làm hại nàng lạc cái không cam lòng nhảy lâu đâu. Tiền sinh là trung sở Zeta cũng là hắn gián tiếp đưa ta trở về hiện tại, ta có thể buông tha trung sở, chỉ cần kiếp này đối phương không hề cùng ta đối nghịch. Ngược lại, nếu cùng nàng đối nghịch đó chính là nàng địch nhân, nàng nhưng chưa bao giờ đối địch nhân nương tay quá. Tả phong giật nhìn nàng, ánh mắt của nàng có chút lỗ trống, dường như ở hối ức, cái loại này ánh mắt cực kỳ giống bị mâu thân vứt bỏ hấu thể mang theo đối thế giới chẳng đầy không tin ác ý không biết sao, hắn trong lòng hung hăng vừa kéo, lại co rụt lại, lại run lên. Hắn ly nàng chi gần, cơ hộ song song dán ở bên nhau, trên người hắn độc đáo chi lan hương, như hắn thanh lãnh ra thị tu nhã mê ly, nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lui ra phía sau một bước, nàng nói thẳng, nhà của chúng ta có rất nhiều lê, không cần. Tả phong giật nhìn nhìn nàng, thế nhưng chưa nói cái gì, dẫn theo kia túi lê xoay người trở về đi. Lấy tới. Tiêu thiên đột nhiên mở miệng Tả phong giật liếc nàng hỏi, nhà ngươi không phải có rất nhiều lê sao. Nàng nhàn nhạt trở về câu, loại này đưa tới cửa, không ăn bạch không ăn. Tả phong giật nhất thời đại não quay xong không có nhúc đích, trong đầu chỉ tuần hoàn kia một câu, đưa tới cửa, không ăn bạch không ăn. Lấy tới. Tiêu thiên đặc biệt khí phách mệnh lệnh nói. Tả phong giật lấy lại tinh thần lúc này mới dẫn theo túi đi tới, đem lê đưa cho tiêu thiên. Tiêu thiên lấy tới dao gọt hoa quả, vừa muốn tức lê, một con khớp xương rõ ràng bàn tay liền lại đây Một cái tay khác lại đoạt lấy tới dao gọt hoa quả, thân thủ thế nàng tước. Có chút kinh ngạc đối phương có thể ở nàng trong tay đoạt lấy dao gọt hoa quả, Tiêu Thiên hiếp híp mắt, người này đừng nhìn bề ngoài một bộ mặt người dạ thú bộ dáng, thế nhưng cũng là vị người biết võ, hơn nữa nội công võ giới so nàng chỉ cao không ít. Thu hồi suy nghĩ, Tiêu Thiên cũng không biết nói như thế nào, đại để nàng là cái cảm tình ngu ngốc, chưa từng có quá phương diện này kinh nghiệm nàng gặp một cái lì lợm la liếm thật sự không biết nên như thế nào tránh thoát Nhìn đến đối phương tức lê Kiêu thiên vốn dĩ tưởng nói không cần, tả phong giật vừa thấy chính là xuất thân danh môn, loại này đại thiếu ra không phải ăn chơi chắc táng liền tính tốt, còn có thể trông cậy vào hắn làm loại này hạ nhân tiểu nhị nhi. Chính là hiện thực chính là, chúng ta tả đại thiếu hạ nhân tiểu nhị nhi làm vô cùng hảo. Bề ngoài thô giáp lai dương lê ở hắn khớp xương rõ ràng ngón tay ngọc nhảy lên, tức xuống dưới lê ra mỏng như tờ giấy, hơn nữa mỗi một tiết đều là như vậy khoan như vậy đều đều, mãi cho đến cuối cùng cũng không có đoạn. Tức tốt lê giống một con màu trắng ngà kem, Tiêu Thiên nhìn thoáng qua, nhàn nhạt, nhạt một câu nói, không nghĩ tới nhìn ra rất ảo, bên trong thịt quả lại là như vậy bạch. Tả Phong giật trong lòng thầm nghĩ, không ngươi bạch. Cắn một ngụm, vị thanh thúy thơm ngọt, thịt chất non mịn, nước sốt phong phú, ngọt lành như gì. Xắc thật là hảo lê, nàng thoải mái híp híp mắt, cực kỳ giống sau giờ ngọ nghỉ tạm tắm gội dưới ánh mặt trời lười biếng tiểu miêu. Bất quá đương nàng phát hiện tả Phong giật nhìn lại đây, nhanh chóng đem thỏa mãn bộ dáng thu lên. Thế nào Tả phong giật hỏi. Tiêu thiên nhàn nhạt trả lời, còn chắc vá đi. Ăn một lát sau, nhìn đến tả phong giật còn nhìn chầm chầm nàng. Tiêu thiên nhướng mày không được tự nhiên hỏi, ngươi ăn sao? Ăn ta phân ngươi một nửa, dù sao ta cũng ăn không hết. Lê là không thể phân ăn. Tả phong giật nói. Không nghĩ tới. Ngươi còn rất mê tín. Tiêu thiên khỏe môi mỉm cười, ta đây càng đạt được một nửa cho ngươi, chạy nhanh ly ta rất xa. Nói, tức tiếp theo nửa cấp tả phong giật đưa qua. Tả phong giật vô dụng tay tiếp, mà là dùng miệng ngậm qua đi. Không chỉ có đem lê ngẩm vào trong miệng, còn tùy thời ở tiêu thiên tẩm lên nước ngón tay thượng liếm một chút. Tiêu thiên nhanh chóng rút về tay. Ngươi, tả phong giật đem trong miệng lên nhai nhai nuốt, đặc biệt đương nhiên miệng ngươi nói, liếm một chút đều không cho. Tiêu thiên luôn luôn thu liếm tính tình bị thứ này dáng vẻ vô sỉ pha công, ta dựa vào cái gì làm ngươi liếm. Ngươi đừng cho mặt không cần, tin hay không ta đem người đá ra đi. Lời nói mới vừa vừa nói xong Nói tay lại làm tả phong giật túm đi ra ngoài liếm một ngụm. Tiểu thiên. Cùng lưu manh giao lưu không lì hảo. Nàng khí cực, mặc kệ hắn, xoay người đã muốn đi. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn đến tả phong giật cánh tay lại rồi thân tiến bào, tay mắt lanh lẹ mà quan cửa sổ. Kẹp chết người nha. Chỉ nghe phịch một tiếng, tả phong giật mí mắt cũng chưa chớp, pha lên nhưng thật ra run tam run. Tiểu thiên ngây người thời điểm, hắn ra tay kẻ ra cửa sổ, miệng ở trên mặt nàng ba một ngụm. Mắt lạnh mềm mại xúc cảm Mang theo chi lan thanh hương. Tiêu thiên sắc mặt xoát một chút đỏ, sau đó liền nghe thấy xương phòng chuyển đến lãnh hùng phi lo lắng thanh. Tiêu tỉ ta nghe thấy ẩm một thanh âm văng lên, làm sao vậy? Lãnh hùng phi đầu từ xương phòng cửa sổ do xét ra tới, đương nhìn đến tả phong giật thời điểm sứng sốt. Tiêu thiên bình ổn bị người hôn trộm lửa giận, châm giọng trả lời, không có việc gì hùng phi, ta quan cái cửa sổ. Nghe được như thế thân mật xương hô, tả phong giật sắc mặt đều hắc có thể tích ra thủy tới. Tiểu mập mạp tại hiên thành chăn hắn nhưng thật ra biết, như thế nào hắn không ở này nửa tháng. Hắn tiểu điểm điểm thế nhưng, thế nhưng Hồng, Hạnh, Gia, Tường, Nga, đã biết. lãnh hùng phi nhìn đến trước mắt này nam nhân mắt lộ ra hung quang, có chút lo sợ bất an hầm hực thu hồi đầu. lãnh hùng bay trở về phòng sau, tiêu thiên lạnh lùng nhìn tả phong giật liếc mắt một cái, mang theo ngươi điểu, nhanh nhẹn nhi cút đi. chương 125 thư thông báo chúng tuyển canh một Tả phong giật thẳng tóc mà nhìn nàng. Trong ánh mắt tràn ngập khó lòng giải thích cảm xúc hỏi, hắn là ai? Tiêu thiên nhìn hắn một cái, ta bằng hữu. Cái gì bằng hữu? Hắn đẹp trường mi đánh kết. Cùng ngươi có quan hệ gì? Liếc xéo liếc mắt một cái nàng mới nói. Hắn liền ở ngoài cửa sổ bình tĩnh nhìn chầm chầm nàng, môi mỏng khẽ mở, ngươi là của ta. Mặc kệ ngươi. Tiêu thiên vô ngữ, đóng lại cửa sổ liền phải vào nhà. Một bàn tay so nàng càng mau, tiếp theo hắn thân hình vừa động lé vào phòng. đi ra ngoài Tiêu thiên sắc mặt không dễ phát hiện xấu hổ, nàng còn nhớ rõ lần trước hắn vào nhà đều làm cái gì, tuy rằng này đây phòng tao tập, nhưng hiện tại cùng hắn cùng chỗ một thất, nàng vẫn là có chút mất tự nhiên. Tả phong giật sắc mặt càng trắng, không biết sao lập tức nằm liệt ngồi ở trên giường. Tiêu thiên hơi hơi ngưng mi, hỏi, người làm sao vậy? Hắn che lại ngực, khuôn mặt mồ hôi như hạt đậu nhỏ dọn, một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng. Này nam nhân thế nào cũng giúp quá nàng một lần, tiêu thiên từ trước đến nay không nợ nhân tình, cho nên... Nàng đã đi tới bắt lấy cổ tay của hắn liền tưởng giúp hắn bắt mạch tả phong giật khỏe môi xẹt qua giảo hoạt ý cười như cá chép lộn mình phản bội chế trụ cổ tay của nàng xoay người dùng rắn chắc hữu lực thân thể đem nàng áp đảo ở trên giường ta sắp chết rồi tiểu điềm điềm mau giúp ta nối roi tông đường nàng sát mặt bạo hồng buồn bực mắng lan hai người chốc mũi ngăn với sợi nhỏ tiêu thiên trừng mắt nhìn hắn không thể không nói này Nam nhân đẹp sắp xỉ yêu như vậy gần khoảng cách ngay cả lỗ chân lông đều nhìn không thấy Cặp kia ngân bạch trong mắt tựa một hồ xuân thủy, giống như có thể chìm người. Cảm thụ được dưới thân nhân nhi bất an sao động, tả Phong giật gợi lên mỉm cười ngọt ngào ý nói, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta tuổi xuân chết sớm. Hắn nhiệt khí phun ở nàng trên mặt, không có còn lại hương vị, chỉ có nhàn nhạt chi lan hương, tươi mát di người. Tiêu Thiên bình phục hạ lửa giận, trả lời, ta sẽ không chơ mắt xem ngươi đi tìm chết. Tả Phong giật cặp kia ngân bạch đôi mắt sáng ngời. Bất quá tiếp theo liền nghe nàng tiếp tục nói, ngươi yên tâm Tà sẽ nhắm mắt lại. Tức phụ nhi. Hắn đột nhiên chuyển biến ngữ khí, đem vùi đầu ở nàng bả vai chỗ. Tiêu thiên ngưng mi. Tà phong giật nâng lên mắt, ngân bạch đôi mắt chạm chạm tỏa sáng. Tiếp theo lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, môi phúc môi miệng dán miệng, lại lần nữa hôn chống nàng. Liên ở kiêu thiên xúc lực đem cái này lưu manh đá ra ngoài cửa sổ khi. Tà phong giật bám một chút mang theo hắn đại liêu ca đi rồi. Liêu sơn chí đến phóng, thực mau liền bình ổn đi xuống Người lão thành tinh liếu lao ra tử tự nhiên rõ ràng Kiêu Thiên tâm tư, song việc không có bất luận kẻ nào bởi vì kia phế ngọc khí sự tình, lại tìm tới môn tới. Kiêu Thiên hoa một tháng thời gian, dùng võ bản phương pháp, bàn ra một khối khai quật ngọc bội đem kiện. Mặt trên thấm sắc cùng bao tường, nhìn qua đều giống như truyền thừa cổ ngọc giống nhau. Bởi vì cổ ngọc khai quật đã chịu nước ngầm bao gồm bùn lầy thủy ấn đầu hồ nước sơn từ từ vật chất ăn mòn, khai quật lúc sau cổ ngọc thường thường màu sắc cảm đạm, xem giá trị cũng không cao cho nên liền yêu cầu dùng đặc thủ thủ pháp. Làm này tái hiện qua mang. Cái gọi là võ bản, chỉ chính là dưỡng tay ngọc pháp chung một loại, thông thường chia làm văn bản cùng võ bản hai loại. Văn bản giống nhau là đem ngọc khí đặt ở một cái túi tiền bên trong, bên người mà tàng, dùng nhân thể tương đối cố định độ ấm. Một năm về sau lại ở trên tay vớt ve bàn chơi thẳng đến ngọc khí khôi phục đến tướng mạo sắc có. Văn bản tốn thời gian cố sức, thường thường 3-4 năm không thể hiệu quả, nếu xuống mùa thời gian quá dài bản chơi thời gian thường thường 10 năm sau, thậm chí mấy chục năm mới có thể làm ngọc khí khôi phục ánh sáng. Đời thanh trong lịch sử từng có phụ tử hai đời bàn một khối ngọc khí giải thoại, hết cả đời này bàn chơi một khối ngọc khí sự, sự không dứt tái. Đến nỗi võ bản, chính là thông qua nhân vi lực lượng, không ngừng bàn chơi, lấy kỳ mau chóng đạt tới chơi thuộc mục đích, loại này bản pháp ngọc khí thương nhân chọn dùng so nhiều. Võ bản giống nhau là đem ngọc khí dùng cũ vải bố trắng bao vây sau, mời chuyên gia ngày đêm không ngừng ma sát Ngọc khí ma sát tăng ôn, càng lâu càng nhiệt, qua một đoạn thời kỳ, liền thay tân vải bố trắng, vẫn không ngừng ma sát. Ngọc khí ma sát bị nóng cực nóng có thể đem ngọc khí trung bụi bẩm nhanh chóng bước ra tới, sát thấm không ngừng ngưng kết, ngọc nhan sắc cũng càng ngày càng tươi sáng, ước chừng một năm liền cũng có thể khôi phục ngọc khí nguyên trạng, nhưng vỡ bản hơi có vô ý, ngọc khí liền khả năng hủy trong một sớm. Tiêu Thiên sử dụng biện pháp càng thêm bá đạo, nàng là dùng thủy nấu phương thức cấp ngọc khí đun nóng, do đó đem ngọc khí trung tạp chất bụi bặm rửa sạch tới cũng mất công có ruột hoài bí truyền phương thuốc nếu không tiêu thiên cũng không có khả năng một tháng liền đem này làm ra truyền lại đời sau bảo Ngọc hiệu quả tới nay một tháng công phu trừ bỏ bàn ra này khối cổ Ngọc ở ngoài tiêu thiên còn mua khẩu đại lưu đặt trong viện nàng dùng heo huyết cùng hoàng Thổ thành bùn Thịnh với đại lưu chung sau đó đem những cái đó từ dự tỉnh thu tới bình thường Tân trạm Ngọc Trát ra Ngọc khí chôn với này Nội tuần trước thời điểm tiêu thiên đem kia mấy chục khối Ngọc khí lấy ra sau Ngọc Thạch mặt trên đã có thủ cắn hoàng Thổ dị xác huyết thấm chờ dấu vết không phải lành nghề lăn lộn nhiều năm người, rất khó đem này phân biệt ra tới. Có lần trước giao hấn, Tạ Hiên làm người xử thế cũng trở nên ổn trọng rất nhiều, trầm hạ tâm đi cư nhiên kết giao nhất bang 4 chục tuổi, cảnh thiên thị chân chính chơi cất chứa người. Đương nhiên, trong xương cốt vẫn là cái tiểu gian thương Tạ Hiên, nhưng cơ hội đem này phê chế giả cổ ngọc đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Tạ Hiên sở bán ngọc thạch giá cả, định cũng không phải rất cao, một quả ngọc bất quá chính là ngót nghét một vạn Tạ hữu Phẩm tướng thập phần tốt cũng không vượt qua 3 năm vạn. Có kia cái bị Tiêu Thiên bàn ra tới cổ ngọc làm mồi, Tạ Hiên lần này sinh ý đại hoạch thành công, hơn 40 cái cao giả cổ ngọc bị hắn tiêu thụ không còn, lợi nhuận cao tới hơn 30 vạn, tức khác giảm bất đồ cổ cửa hàng áp lực. Kinh này một chuyện, Văn Bảo trai ở phố đồ cổ thượng cũng khai hỏa danh hào, cảnh thiên chơi ngọc thành người, đều biết có như vậy một nhà cửa hàng, làm việc bắt diện linh lung tiểu mập mạp Tạ Hiên, cũng ở cảnh thiên đồ cổ giới tiệm lộ ra tài giỏi. Đến nỗi Lãnh Hùng Phi cũng không có nhàn rỗi, bởi vì hiện tại Văn Bảo trai đã bị phân chia thành hai khối, một khối chính là dùng để tiêu thụ văn phòng tứ bảo địa phương. Trong tiệm có quan hệ với văn phòng tứ bảo phương diện nghiệp vụ, đã toàn bộ giao từ Lãnh Hùng bay tới phụ trách, hắn đi theo Lãnh Liếc mắt một cái học quá mấy năm quốc văn, ở truyền thống văn hóa thượng tạo nghệ xa cao hơn Tạ Hiên. Thêm chi Lãnh Hùng Phi lại sẽ xem tướng bói toán. Nhưng thật ra làm Văn Bảo trai mỗi ngày không còn chỗ ngồi, thậm chí có chút khách nhân từ kinh thành mộ danh mà đến khiến cho nguyên bản vẫn luôn ở vào hao tổn trạng thái văn phòng tứ bảo cũng bắt đầu có lợi nhuận. Bàn xong ngọc Tiêu Thiên lại hợp với vội mấy ngày, không công phu chăm sóc Liêu ca, hôm nay giữa chưa phát hiện Tạ Hiên ở đậu nàng Liêu ca. Tiêu thị tiểu Hắc lại mất tinh thần. Tạ Hiên nói: "Tiểu Liêu ca vẻ ngoài tức mà ở trong lồng hạt chuyển động, mục vô tiêu cự, như thế nào đậu đều không hé răng." "Tiểu Hắc, hắc hắc, ngươi hảo. Ngươi hảo." Tạ Hiên cười chiều Liêu ca nói thật nhiều lời nói, Liêu ca đều không phản ứng. Tiểu hắc xem này, ngươi hảo, ngươi hảo, ăn cơm, ăn cơm. Tạ Hiên nói được kết hầu đều bức hói, Liêu ca cũng là không nói một lời. Sao lại thế này đâu? lãnh hùng bay đi lại đây, có lẽ là tưởng kia chỉ đại điểu. Tưởng kia chỉ đại hôn điểu. Sao có thể? Tiểu thiên nhớ rõ rành mạch, lần trước kia chỉ đại Liêu ca dưỡng ở nhà thời điểm, hai chỉ điểu luôn là đánh nhau. Lúc ấy tiểu hắc tổng ai khi dễ, sao có thể còn nhớ thương nó? lãnh hùng phi nói, điểu chính là như vậy. Có cái bạn nhi mới có thể hoan. Tiêu thiên không tin đem lồng chim hái xuống, cẩn thận nhìn liêu ca một trận, sau đó học đơn điển phương làn điệu nhi, thử tính mà nói, nói thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Tiểu hắc kia con mắt lập tức liền sáng, quay tròn xoay chuyển, nhẹ giọng nói, ai nói lời nói đâu, ai nói lời nói đâu. Tiêu thiên không tin cái này tà, lại thô giọng nói nói câu, đại cắt hảo, ngẫu nhiên hệ từng trí vĩ lạc. Tiểu hắc dương cổ kêu to, bút bút bút bút, b Tiêu thiên vẻ mặt hát tuyến điều, chưa thấy qua ngươi như vậy không tiền đồ. Tuy rằng tiểu liêu ca nhớ thương đại liêu ca, tiêu thiên vẫn là không có tìm tả phong giật, chỉ trước mắt, 7 tháng đã qua. Tiêu tỷ kia lưu nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, ngài liền ra tay lại mần mê một đám ngọc khí đi. 8 tháng 1 ngày buổi chiều, tạ hiên sớm liền trở về tứ hợp viện, mắt thấy trong tay ngọc khí đã tiêu thụ không còn, mà còn có rất nhiều người mua múa may tiền mặt, tạ hiên trong lòng kêu kêu một cái cấp A. tử tốt quá hóa lốt. Thị trường cất chứa lượng là có hạn độ, ngươi đừng quá lòng tham. Tiêu thiên vầy vây tay, nói, phía trước vào tay kia phê ngọc khí phẩm chất còn tính không tồi, có thể làm bộ. Hiện tại ngươi làm ta đi đâu làm thành phẩm ngọc thạch đi. Nói nữa, vật lấy hy vi quý, càng là mua không được, này ngoạn ý giá cả mới càng sẽ hướng lên trên trướng, chờ đến minh năm sau chúng ta lại thả ra một ít hóa, đến lúc đó còn sợ không ai đoạt sao. Đối với tạ hiên học tập năng lực, tiêu thiên là phi thường vừa lòng. Nếu không cũng sẽ không đem văn bảo trai buông tay cho hắn cùng lánh hùng bay đi xử lý. Ở tiêu thiên xem ra, lại có cái 3-4-5 thời gian, sợ là phố đổ cổ thượng nhất láo cá lao gian thương. Cũng không phải là tạ hiên đối thủ, chẳng qua hiện tại, tạ hiên còn hơi hiện non nớt. Hắc hắc, tiêu tỷ vẫn là ngài tưởng chu toàn. Nghe được tiêu thiên sau khi giải thích, tạ hiên có chút ngượng ngùng cào ngẩn đầu lên. Đông nhiên nghĩ đến một chuyện, mở miệng nói, tiêu thỉ, tề dân phố Lao Chu vừa rồi đến trong tiệm. Nói ta bán đi kia khối ngọc là giả ngọc, chúng ta có phải hay không cho hắn lui ra à? Tạ hiên buổi chiều hồi tứ hợp viện. Chứ bỏ trên tay không hóa ở ngoài, chính yếu là cho kêu thiên nói chuyện này nhi, kia phê cổ ngọc là thật là giả. Không ai so tạ hiên lại rõ ràng, hắn sợ lao chu ổ nào đi ra ngoài, thủy hoại văn bảo trai thanh danh. Hắn nói giả chính là giả. tiêu thiên nghe vậy cười lạnh một chút, nói, đồ cổ mua bán, mua định rời tay không nhận trả về, không kêu nhãn lực liền đừng chơi. Tưởng lui, môn nhi đều không có. Dựa theo đồ cổ hành quy củ, trừ phi là ở đấu giá hội thượng chụp được đồ vật có thể đi tìm nợ bí mật, giống nhau đồ cổ cửa hàng cùng hàng vỉa hệ thượng bán loạn ý nhi, bán ra là sẽ không làm ra cái gì hứa hẹn. Tiêu Thiên phòng trừng kia lão Chu tìm người thạo nghề giám định, phát hiện là giả cổ ngọc lúc sau, khi dễ tạ hiên tuổi trẻ, lúc này mới tìm tới môn tưởng lui hàng, nếu là đổi cái có kinh nghiệm lão trường quẩy, chỉ sợ lão Chu liền môn cũng không dám thượng. Tiêu tỷ Láo chú ở cảnh thiên người mặt cũng rất quảng, vạn nhất nếu là. Tạ hiên có điểm lo lắng, hắn vừa mới trà trộn vào cảnh thiên đồ cổ hành vòng, nhiều ít sẽ để ý chính mình lông chim. Không có gì vạn nhất, có bản lĩnh làm hắn đi cao chúng ta, đang lo này nghề vô pháp đánh quảng cáo đâu. Tiêu thiên nghe vậy khinh thường cười, nói, hiên tử, ngươi cho hắn khai biên lai like mặt trên, viết chính là cái gì? Biên lai. Like. Ta ngâm lại, giống như khai chính là hàng mỹ nghệ. Nghe được tiêu thiên nói sau, tạ hiên bố đùi. Nhạc một trương miệng đều mau liệt đến bên lỗ thai thượng, tiêu tỷ phục, ta thật là phục ngài, ta đây liền trở về nói cho Lao Chu, thích làm gì thì làm, ra không hầu hạ hắn. Tạ Hiên hiện tại mới hiểu được lại đây, hóa ra phía trước kiêu thiên công đạo hắn, viết biên lai like thời điểm nhất định phải hơn nữa hàng Mỹ nghệ ba chữ, chính là vì tỉnh ngày sau cái cọ dùng. Các người hai cái tiểu phôi Đản lại ở cân nhắc cái gì siêu chủ ý đâu. Đang lúc Tạ Hiên vội vã muốn hồi cửa hàng thời điểm, Sân đại môn bị người từ bên ngoài cấp đẩy ra, lưu kiến thành một phen méo tạ hiên cổ, nói, đường chạy, ngươi nhìn xem, thứ này là ngươi bán sao. Lưu thúc, đây là cái gì A Nhìn lưu kiến thành tay trái trong lòng bàn tay một khối hình rồng ngọc sức, tạ hiên chớp mắt nhỏ, thực vô tội nói, lưu thúc, ngài khi nào cũng bắt đầu chơi ngọc, này đồ vật ta nhìn không tồi, có thể giá trị cái ngót nghét một vạn. Cơ hồ liền ở nhìn đến này cái màu sắc trình ga cốt bạch hình rồng ngọc sức ánh mắt đầu tiên, tạ hiên liền nhận ra tới Này ngoạn y đúng là kinh hắn tay bán đi, người mua hình như là cảnh thiên thị một cái thương nhân. Người tiểu tử này, còn không thành thật. Muốn hay không hồi phó hưng trung tâm cải tạo thiếu niên lại trụ mấy năm à? Lưu Kiến Thành tức giận ở tạ hiên trên đầu chụp một cái, nói, thứ này bị người mua đưa ta, này biên lai like không phải người khai đi. Ngồi vào Lưu Kiến Thành hiện tại vị trí này, ngày thường không thiếu được có người tặng lễ, chỉ là, Lưu Đại Cục trưởng một không ái tiền nhị không yêu mỹ nhân, vì thế có chút người liền học đòi văn vẻ đặng chút ngọc thạch tranh chữ cho hắn. Vừa vặn trong cục gần nhất ở xử lý một cọc vượt quốc đồ cổ buôn lậu án kiện, nay khối ngọc thạch bị chuyên môn mời tới chuyên gia một giám định, là khối tân ngọc làm cũ đồ vật, chân chính giá trị, phòng trừng cũng chính là 180 đồng tiền. Thu giả đồ vật lưu kiến thành cũng không sinh khí, hắn nguyên bản liền phải đem đồ vật giao ra đi, mấu chốt là kêu biên lai thượng còn còn dấu, thình lình chính là phố đồ cổ văn bảo trai, này tức khắc làm lưu đại cục trưởng giận sôi máu. Nhìn kia biên lai thượng siêu siêu vẹo vẹo chữ, Tạ Hiên khó được mặt đỏ hạ, bất quá vẫn là nói, Lưu thúc thúc, ta khai cửa hàng làm buôn bán, bán đi đồ vật nhiều, không nhớ rõ cũng thực bình thường đi. Bán hàng giả liền không bình thường. Lưu Kiến Thành banh nổi lên mặt, xuất phát từ yêu ai yêu cả đường đi tâm lý, hắn hy vọng Tạ Hiên cùng Thành Trân đều có thể đi theo Tiêu Thiên đi lên đường ngay, mà không phải giống như bây giờ hạt hồ nháo. Lưu, Lưu Cục Trường, lời nói không phải nói như vậy. Tiêu Thiên nhưng không nghĩ theo Lưu Kiến Thành Lưu thúc. Càng không nghĩ ở tại hiên trước mặt kêu lưu đại ca, quan hệ gần là một chuyện, nhưng người trước tổng treo ở ngoài miệng, kia không phải kiêu thiên phong cách hành sự. Suy nghĩ một chút mở miệng kêu một tiếng chức quan, nói, lưu cục trưởng, biên lai thượng khai chính là hàng mỹ nghệ, hơn nữa này lại không phải pha lê, cũng là chân chính ngọc thạch, tục ngữ nói hoàng kim có giá ngọc vô giá, thứ này bán một vạn nhị cũng không tính quý. Người nhà đầu này, liền không thể kiếm điểm vững chắc tiền sao. Lưu kiến thành vâu ngữ nhìn kêu thiên. Hắn đương nhiên biết đồ cổ hành này đó môn đạo, chẳng qua hiện tại Lưu đại cục trưởng quyền cao chức trọng, có chút xem bất quá mắt loại này tiểu đánh tiểu nháo. Lưu cục trưởng, tục ngữ nói tồn tại tức hợp lý. Tiêu Thiên cấp Lưu Kiến Thành đổ ly trà, nói, đồ cổ hành tồn tại hơn 1000 năm, nguyên bản chính là ngươi lừa ta gạt khảo cứu cái nhãn lực, ngài cùng ta so này thật làm gì a? Đến, ta sợ ngươi nha đầu này lại đi làm khác chuyện này. Lưu Kiến Thành tức giận nói, gần nhất cha ra một cọc văn vật buôn lậu án. Thiệp án thủ phạm chính phòng trừng đều sẽ phán tử hình, các ngươi nhưng đừng học những người đó. Muốn nói hiện tại trên đời này nhất hiểu biết Kiêu Thiên người, khẳng định chính là Lưu Kiến Thành. Hán biết Kiêu Thiên nhìn như hành sự cẩn thận, nhưng trong xương cốt lại là to gan lớn mật, nếu thật tới rồi cái loại này ở pháp luật bên cạnh yêu cầu làm ra lựa chọn thời điểm, Kiêu Thiên nhất định sẽ coi pháp luật vì không có gì. Lưu Cục trưởng chúng ta nhất định làm tuân theo pháp luật hảo công dân. Kiêu Thiên căn bản là không phản ứng Lưu Kiến Thành này cha, cười t Lưu Cục trưởng Ngài Lao Chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện, lần này tới là vì cái gì. Ngươi thư thông báo trúng tuyển tới rồi. Lưu Kiến Thành từ tùy thân công văn trong bao móc ra một cái folder, nói, còn có nửa tháng liền phải khai giảng, cho ta thành thành thật thật lăn đến Kinh Thành đi học đi. Thư thông báo trúng tuyển. Tiếp nhận Lưu Kiến Thành truyền đạt folder, Tiêu Thiên có chút sướng sở khoảng cách thi đại học đã qua đi hơn một tháng, vẫn luôn cũng chưa thu được thông tri thư, Tiêu Thiên còn tưởng rằng bản thân không thi đâu đâu. Đã sớm đem việc này cấp quên đến sau đầu đi, cũng không tệ lắm, kinh đại cổ văn vật chữa trị chuyên nghiệp, thông tri thư là gửi đến trường học đi, hôm qua mới có người cho ta đưa đi. Bởi vì Tiêu Thiên lúc ấy dự tính hơn nữa tham gia khảo thí trường học, là Lưu Kiến Thành đi rồi chiêu số, địa chỉ lưu chính là trường học, cho nên thông tri thư vẫn luôn đều lưu tại trường học phòng thường trực, thiếu chút nữa liền phải cùng Tiêu Thiên lỡ mất dịp tốt. Tiêu Thiên, thu hồi tâm đi. Lưu Kiến Thành gật gật đầu, nói, lần này ngươi phải hảo hảo đi học nhưng không cho ra cái gì đừng rẽ. Lưu Kiến Thành có thể nhìn ra tới, Kiêu Thiên tuy rằng vẫn luôn cũng chưa nói qua cái gì, nhưng là nàng trong lòng đối với hoa hạ pháp luật, lại là khuyết thiếu một kia kính sợ, từ ruột hoài ly thế sau, Lưu Kiến Thành cảm giác chính mình rốt cuộc nhìn không thấu Kiêu Thiên. Được rồi, ta cũng không dài dòng, đi đại học hảo hảo học tập. Lưu Kiến Thành vũ vô Kiêu Thiên bả vai, lấy ra một cái phong thư, nói, nơi này có một vạn đồng tiền, người qua đi tỉnh điểm nhi hoa, đây chính là lao tử ta vài tháng tiền lương đầu. Cảm ơn. Tiêu Thiên cũng không có cự tuyệt hồ bảo quốc này phiên hảo ý, sớ bại ruột hoài thu nàng vì đồ đệ thời điểm. Lưu Kiến Thành liền đem nàng xem thành người một nhà. Hảo, chờ ngươi đưa tin ngày đó, ta kêu thẩm Hạo đưa ngươi qua đi. Lưu Kiến Thành nhìn nhìn biểu, nói, ta còn có việc, liền đi trước. Nhìn giống cái lao mụ tử giống nhau nhắc mãi Lưu Kiến Thành, Tiêu Thiên trong lòng lại là không lý do có một loại bị quan ái cảm giác, lập tức yên lặng gật gật đầu, đem Lưu Kiến Thành đưa ra sân. Tiêu tỉ. Ngài phải đi. Tặng lưu kiến thành trở về, tiêu thiên nhìn đến nguyên bản trốn đến trong phòng thành chân cũng ra tới. Tiêu tỉ, ta đi theo ngươi đi học. Thành chân méo nhéo nắm tay. Nói, ta cũng sẽ không khác, dù sao liền đi theo ngươi, nếu ai dám trêu cho ngươi, ta đánh hắn ba mẹ đều không quen biết hắn. Nhận thức tiêu thiên, cùng tiêu thiên bọn họ ở bên nhau vẫn luôn là thành chân vui vẻ nhất nhật tử, cho nên hắn vẫn là tưởng đi theo kiêu thiên. Trước mắt vừa nghe nói tiêu thiên phải rời khỏi cảnh thiên. Này trong lòng tức khắc liền luôn cuống. Ta là đi vào đại học, lại không phải đi hôn xã hội. Kiêu Thiên trừng mắt nhìn Thành chăn liếc mắt một cái, nói, cảnh thiên thị tuy rằng dựa gần Kinh Thành, nhưng cách cục vẫn là có điểm quá tiểu. Chờ ta đến Kinh Thành lúc sau, nhìn xem có biện pháp nào làm người qua đi. Chứ bỏ canh giữ ở phố đồ cổ lánh hùng phi ở ngoài, trước mặt này hai người, có thể nói là Kiêu Thiên nhất tin được thành viên tổ chức. Đối với tạ hiền Kiêu Thiên nhưng thật ra không lo lắng, bất quá Thành chăn kia xúc động tính tình. Tiêu thiên thật là muốn đem hắn mang theo trên người hảo hảo tôi luyện. Tiêu tỷ kia! Ta đâu? Ta cũng muốn đi theo người A. Nghe được Tiêu thiên nói, Tạ Hiên cũng có chút nóng nảy, hét lên, bằng không chúng ta đem văn bảo trai cấp đóng, đi kinh thành phan gia viên khai cái cửa hàng đi. Nơi đó so ta bên này lớn hơn. Thật cũng không phải không được, bất quá văn bảo trai không cần quan. Tạ Hiên nói làm Tiêu thiên trong lòng vừa động, kinh thành phan gia viên kia mới là tụ tập thiên hạ đồ cổ thương nhân địa phương. Tương đối mà nói, cảnh thiên phố đổ cổ liền phải tiểu rất nhiều, tạo hiên ý kiến đích sắc đáng giá suy xét. Được rồi, đừng khóc tang cái mặt. Nhìn hai người trên mặt bộ dáng tiêu thiên không khỏi cười nói, kinh thành khoảng cách cảnh thiên như vậy gần, còn sợ ta không trở lại sao. Chờ ta qua bên kia đứng vững vàng góp chân, các ngươi lại qua đi còn không phải giống nhau. Cảnh thiên đến kinh thành, lái xe cũng bất quá chính là hai cái giờ, ngẫm lại cũng là như vậy cái lý. Tạ Hiên cùng Thành Trăn lúc này mới không lược thuật trọng điểm cùng Kiều Thiên đi trước Kinh Thành sự. Bất quá kế tiếp hơn 10 ngày, Tạ Hiên hướng phố đồ cổ chạy số lần rõ ràng giảm bất rất nhiều, không có việc gì liền ở nhà lôi kéo Kiều Thiên nói chuyện, nhưng thật ra giống muốn sinh ly tử biệt giống nhau, làm đến Kiều Thiên dở khóc dở cười. Tới rồi 8 tháng 30 hào ngày đó, Kiều Thiên không có làm thẩm hạo lái xe đưa chính mình, mà là đơn giản thu thập vài món quần áo, trực tiếp đến ga tàu hỏa mua trương vẽ xe, ngồi xuống Kinh Thành. Trước 126 Tam Mội Mộng Như, Kinh Thành Đại học canh 2. Ra sân ga lúc sau, Tiêu Thiên phát hiện, ở ga tàu hỏa Bắc Sườn, ngừng một loạt xe buýt, mỗi chiếc xe buýt trước đều phòng có một cái bản, trên bản phương còn có các trường học thẻ bài. Tiêu Thiên đi đến bãi có Kinh Thành Đại học thẻ bài trước bàn, chờ đến phía trước chen chúc đăng ký người đều lên xe sau, mới mở miệng hỏi, xin hỏi, nơi này là Kinh Đại nên đón tân sinh địa phương sao? Người là Kinh Đại tân sinh? Đem thư thông báo chúng tuyển lấy ra tới đăng ký một chút Ngồi ở cái bàn trước chính là cái 20 xuất đầu nữ hải, cắt một đầu tóc ngắn, bất quá hôm nay tiến đến đưa tin người thật sự quá nhiều, nữ hải từ đầu tới đôi đều ở trên vợ làm đăng ký, Kiêu Thiên đứng ở bên cạnh nhìn nửa ngày cũng chưa thấy rõ chính mặt. tiêu Thiên lấy ra thông chi thư, bại ở nữ hải trước mặt, nói, ta kêu Kiêu Thiên, là cổ văn vật chữa trị chuyên nghiệp. Cổ văn vật chữa trị chuyên nghiệp, gì? Ta trước kia như thế nào chưa từng nghe qua. a Đăng ký nữ hải nghe vậy ngẩn đầu lên. Nhìn đến đối phương là một cái mang theo kính đen nữ sinh, nàng đối với thông chi thư thượng ảnh chụp nhìn thoáng qua tiêu thiên, nói, Hảo, vị đồng học này thỉnh lên xe đi, tới rồi trường học sẽ có 2-3 năm cấp lao sinh tiếp đãi của các người, đúng rồi, bọn họ nếu là cho ngươi đẩy mạnh tiêu thụ thứ gì? Ngươi nhưng ngàn vạn đừng mua nha. Ngộng như, tiêu thiên chuẩn bị tiếp nhận thông chi thư tay bỗng dưng dừng lại, trước mắt cái này mi nếu núi xa, mắt như thu thủy, quỳnh mũi huyền gan, khuôn mặt dường như tiên nữ. Đó là các nàng đứng hàng đệ tam tiểu mội, Lam Mộc Như. Hiện tại Lam Mộc Như thuần tỉnh giống một gốc cây bạch liền, làm người chỉ có thưởng thức chi tình mà vô dâm loạn chi ý đặc biệt là bởi vì bận rộn trên trán sinh ra tinh mịn mồ hôi, càng khiến người sẽ không tự giác sinh ra chịu mến tâm tư. Nơi nào có kiếp trước giết địch như ma bị người phong làm ma nữ bộ dáng. "Ai, ngươi xem ta làm gì a?" Lam Mộc Như nhìn trước mắt cái này mang theo mắt kính tiểu nữ sinh, đem thông tri thư trả lại cho Kiêu Thiên, nói, "Nhanh lên lên xe đi." Mặt sau còn có đồng học muốn đăng ký. Lam Ngọc Như có chút hối hận tới tham gia lần này tân sinh tiếp đãi công tác, buổi sáng không có gì tân sinh tới thời điểm, bị chung quanh những cái đó khắc trường học lao sinh nhóm quấy rời. Một đám một hai phải làm nàng lưu điện thoại. Chờ đến kinh đại tân sinh đã đến, Lam Ngọc Như phát hiện. Tình huống cũng không hảo bao nhiêu, những cái đó một đám đều hẳn là học đệ các tân sinh, thế nhưng cũng có mấy cái quanh co lòng vòng muốn nàng điện thoại, có rất nhiều lần Lam Ngọc Như đều thiếu chút nữa phát hỏa hỏ Cảm ơn ngươi. Tiêu Thiên thực mau thu liễm nổi lên nội tâm rung động, tiếp nhận thông chi thư sau. Trực tiếp thượng mặt sau xe buýt. Giờ phút này xe buýt trên xe đã ngồi không ít người, bởi vì cửa xe là mở ra, cửa khí lạnh liền kém một chút, cho nên cửa xe chỗ vị trí vẫn luôn không ở nơi đó. Tiêu Thiên cũng lười đến sau này đi. Trực tiếp ngồi xuống. Tiêu Thiên hiếp, hiếp mắt, quay đầu lại nhìn thoáng qua những cái đó tràn đầy thanh xuân mặt, nàng trong lòng có chút chua sót, rất nhiều người đều hy vọng trọng sinh trở lại quá khứ Kỳ thật nếu trở về cũng không có gì ý nghĩa, bởi vì ngươi muốn đem kiếp trước tiếp nối đền bụ, nhưng là đối đai sinh hoạt, cái loại này tâm thái là hoàn toàn cùng lần đầu bất đồng. Chu giật thần, ngươi nếu là có thời gian có thể giúp ta làm hạ đăng ký, bằng không cũng đừng che ở phía trước ảnh hưởng khác đồng học được không. Đang lúc Tiêu Thiên lâm vào đến chính mình suy nghĩ chung thời điểm, xe hạ đông nhiên chuyển đến Lam Ngọc như thanh thúy thanh âm, Tiêu Thiên không khỏi nghiêng đầu đi, vừa vặn nhìn đến Lam Ngọc như đang ở dối tay đẩy cái bàn phía trước một cái đại nam hài. Lam Ngọc Như, hậu thiên mới khai rằng đâu. Trước bàn cái kia Nam Hải cái đầu chừng 1m8 nhiều, dáng người cũng thực kiện thạc, Lam Ngọc Như không đẩy nổi hắn, ngược lại bị hắn chảo một cái đã bắt được tay, nói, thừa dịp mấy ngày nay còn có thể hảo hảo chơi chơi, ngươi làm gì quản những việc này như đâu. Buổi tối từ minh ra làm thiệt tối, chúng ta cùng nhau qua đi, ta đây liền là chuyên môn tới đón ngươi. Bị bắt được tay phải sau, nữ hải sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, chu giật thần, bắt tay bung ra, ngươi thật quá đáng ta chính là quá mức, kia thì thế nào? Nơi này không phải trường học, ngươi có bản lĩnh cáo ta chạm đi à? Chu giật thần cũng không có buông tay, trên mặt ngược lại đồng dạng lộ ra cười lạnh, nói, Lam Ngọc Như, ngươi thượng không thượng, cái này đại học, về sau đều phải gả cho ta, điểm này ai đều không thể thay đổi. Ngươi nằm mơ. Nữ hài trong ánh mắt đã ngẩm đầy nước mắt, bất quá chung quanh kia mấy cái nam sinh tựa hồ đều nhận thức chu dật thần, cư nhiên không có một người dám lên tiến đến giải vây Trố mắt nhìn Chu giật thần lôi kéo nữ hài liền phải đi ra ngoài. Nguyên lai kiếp trước ngọng như ở nhập đặc công chức là cái nhuyễn mụ tử a. Ngồi ở xe buýt cửa chỗ Kiêu Thiên, nhướng mày. Lam Ngọc Như ở các nàng bốn người chung đã cơ linh làm quái nổi danh, chế tác C4, mỗi lần đi xứ nhiệm vụ trước đều là nàng tới kế hoạch, ở các nàng chung vẫn luôn đảm đường quân sư nhân vật, bất quá, như thế nào hiện tại nàng cùng cái kia phúc hát tinh linh như thế khác nhau như trời với đất. Nghĩ vậy Nhi, Kiêu Thiên đương nhiên sẽ không bỏ mặc Nàng lập tức xuống xe, trong miệng hét lên, ta thư thông báo chúng tuyển không thấy, vừa rồi ngươi chưa cho ta đi. Tựa hồ tại hạ xe thời điểm vướng một chút, tiêu thiên bước chân có chút lào đảo, luôn cuống tay chân đỡ cái bằng kia, tay phải khuyệu tay, lại là không dễ dàng gian đánh vào chu giật thần sương sườn. Ai u? Tiêu thiên này va chạm thập phần ẩn ấp, nhưng lại là hung hăng đập ở chu giật thần cùng lúc thần kinh chỗ, tức khắc đau chu giật thần hít ngược một hơi khí lạnh, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, thân thể đảo sau lào đi Cái gọi là cùng lúc thần kinh là dọc theo bộ ngực sương sườn, từ sau lưng trải qua sườn bụng, mai cho đến trước ngực thần kinh, cùng lúc đau thần kinh chính là dọc theo này thần kinh, kinh bộ ngực, bụng trình nửa hoàn trạng mãnh liệt đau đớn. Nay chỗ hệ thần kinh cực kỳ mất cảm, chỉ cần hơi chút áp tế, nhẹ thì đau đớn khó nhịp, nặng thì thậm chí có thể dẫn tới người ngất. tiêu Thiên này va chạm không nhẹ không nặng, nhưng đủ để cho kia ác thiếu mất đi hành động năng lực. Đau, mẹ nó, đau chết mất. Nguyên bản chính bắt lấy Lam Ngục Như chu giật thần. Chỉ cảm thấy ngực bụng gian như là bị lửa đốt tới rồi giống nhau, một cổ đau nhức làm hắn nước mùi nước mắt đều không chịu không chế chạy xuôi ra tới, cả người không ngừng run rẩy Người này sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên liền miệng sùi bấm ép? Hẳn là động kinh đi, giống như động kinh chính là loại bệnh chẳng này. Một màn này làm sở hữu vây xem người đều sợ ngây người, bởi vì làm ẩn ngấp hơn nữa động tác thập phần mau, bọn họ cũng không có nhìn đến kêu thiên khủyu tay đánh chu giật thần tình hình, chỉ đương hắn là phạm vào cái gì đột phát bệnh tật Ai, nhanh lên kêu bên kia xe cứu thương lại đây, chúng ta bên này có người bệnh nha. Đứng vững vàng thân thể tiêu thiên, trên mặt lộ ra một tia khó có thể phát hiện cười lạnh, bất quá lập tức liền biến thành sốt ruột thần sắc, tiến lên một bước đỡ chu giật thần, la lớn, đừng thất thần a đem kia xe cứu thương kêu lên tới, người này mau không được. Chu giật thần lúc này tình huống đích xác thực doa người, đau nhức làm này trên mặt gần xanh bại lộ, há to miệng lại là chỉ có thể phát ra hô hô thanh âm, mắt thấy giống như là một ngụm muốn xuyến bất quá dường như. Phản phất là ở nghiệm chứng Tiêu Thiên theo như lời như vậy, chu giật thần đôi tay phí công ở không trung bắt vài cái lúc sau. Đột nhiên mí mắt một phèn, đầu mềm lộc cọc rũ đi xuống, cả người lại lãng ất. Trong hỗn loạn không ai nhìn đến, Tiêu Thiên tay phải ngón tay cái, ở chu giật thần cái gãy huyệt đạo chỗ dùng sức để ép vài cái, tuy rằng là giúp người làm niềm vui. Nhưng Tiêu Thiên nhưng không nghĩ trêu trọc phiền thoái, vẫn là làm tiểu tử này hôn mê qua đi tương đối hảo. Nhường một chút, bác sĩ tới, đại gia nhường một chút Vì phương tiện nên đón cả nước các nơi tân sinh, kinh thành chạm chẳng những nhường ra một khối địa phương lấy cung các đại học tân sinh đưa tin, còn chuyên môn thả hai chiếc xe cứu thương lấy bảo đảm này đó các học sinh an toàn. Ở nghe nói có người động kinh phát tắc sau, mười mấy mét ngoại xe cứu thương trên dưới tới một cái bác sĩ cùng hai cái hộ sĩ, tách ra đám người đi đến. Bác sĩ, hán, hắn ngất đi rồi, không biết sao lại thế này. Tiêu thiên vẻ mặt nôn nóng kéo lại bác sĩ tay, lại giống như đã quên nàng còn đỡ chu giật thần. Đáng thương chu công tử tức khắc một đầu đánh vào trên mặt đất, một cổ máu tươi từ hắn sau đầu thấm ra tới. Người! Người như thế nào buông tay a Đi vào trước người bác sĩ vừa thấy chu giật thần ké lăn trên đất, cũng không rảnh lo đi chỉ trích tiêu thiên, vội vàng dùng băng gạc bưng kín chu giật thần phân đầu, tiếp đón người đem chu giật thần giá tới rồi căng thượng, vội vàng hướng cấp cứu xe trô nâng qua đi. Ta! Ta cũng không phải cố ý. Chờ đến người bị nâng đi rồi. Tiêu thiên tựa hồ mới thanh tỉnh lại. Một phen kéo lại Lam Ngọc Như Nói, vị đồng học này, hắn ké ngã không liên quan chuyện của ta a Ta chỉ là tưởng hỗ trợ Tại sao lại như vậy? Lúc này Lam Ngọc Như, giống như là làm tràng ác mộng giống nhau Vừa mới ở trước mắt bao người bị chu giật thần giữ chặt Nàng trong lòng xấu hổ hận không thể có thể giết đối phương Nhưng chỉ chấp mắt công phu Chu giật thần cư nhiên giống chỉ chết cầu bị nâng đi rồi Lam mộng Như căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì Cả người vẫn là mơ mơ màng màng ta thật sự không phải cố ý, ta liền. Ta chính là trở về lấy thư thông báo trúng tuyển. Trước mắt thiếu nữ mặt nhân tự trách biến sắc mặt quân bách, nàng cúng quýt từ trên bàn cầm lấy một chừng giấy. Ở Lam Ngọng Như trước mặt lung lay một chút, tách ra vây xem mọi người, trốn cũng tựa trên mặt đất xe buýt. Tiêu Thiên Vừa mới phục hồi tinh thần lại Lam Ngọng Như thấy rõ ràng thông tri thư thượng tên, tuy rằng còn không có biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng Lam Ngọng Như có loại trực giác, vừa rồi đã phát sinh sự tình nhất định cùng cái này tân sinh học mội có quan hệ. Lam Ngọc Như, ngươi không sao chứ? Đúng vậy, Lam Ngọc Như, nếu không ngươi hôm nay đi về trước, có chúng ta tiếp đãi tân sinh là được. Nhìn đến Lam Ngọc Như biểu tình có chút hoàng hốt, kinh đại các nam sinh tức khắc tiến lên hiến nổi lên ân cần, thật sự là Lam Ngọc Như bộ dáng kia, quá làm người thương tiếc. Kia, ta đây liền đi về trước, thực xin lỗi, cho đại gia chọc phiền toái Nhìn chiêu sinh điểm một mảnh hôn độn bộ dáng Lam Ngọc Như cái mũi có chút lên men Nàng từ nhỏ đều là ôn nhu huyển chuyển tính tình, tuy rằng hận chu giật thần tận xương, nhưng lại không chịu lại người trước biểu hiện ra ngoài. Giao giao, sao lại thế này? Có phải hay không chu giật thần cái kia vương bắt đản lại tới quay rời ngươi? Đang lúc Lam Ngọc Như thu thập hảo tự mình bao chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái nữ hải thanh âm chuyển tới, cách thật xa liền mang lên, họ chu bất quá chính là cái người xa cơ thất thế, giao giao ngươi như thế nào luôn nhận hắn a Theo tiếng. Một cái thân cao ước 1m7 tả hưu nữ hài tách ra đám người đi đến, nhìn vây xem mọi người không khỏi nhíu mày, hét lên, "Nhìn cái gì mà nhìn a, nên làm gì đều làm gì đi." Nữ hài tuổi cùng Lam Ngộng Như không sai biệt lắm đại, nhưng ăn mặc lại là lớn mật rất nhiều. Một thân gai đeo quần jean, đem nữ hài dáng người tất cả thể hiện rồi ra tới, tuy rằng khuôn mặt lớn lên không có Lam Ngộng Như như vậy tinh xảo, bất quá lại có một cổ giá tính mỹ, cùng Lam Ngộng Như là hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách. Hiểu Đồng, Đường Hồ Chúng ta đi thôi. Lam Ngọc Như kéo một phen nữ hải, từ xe buýt mặt sau vòng ra nhà ga. Giao giao, ta liền đi ra ngoài mua cái sữa chua, ngươi. Ngươi như thế nào lại bị họ chu khi dễ? Bị Lam Ngọc Như lôi ra nhà ga sau, cái kia dáng người cao gầy nữ hải vẫn cứ không thuận theo không buông tha nói, họ chu ở đâu. Cô nãy mãi không đánh hắn đẩy mặt nở hoa, hắn không biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng đúng không? Hiểu đồng, tính, hắn không biết xấu hổ, chúng ta còn muốn mặt đâu. Lam Ngọng Như tuy rằng cũng bị hôm nay sự tình khí toàn thân phát run. Nhưng nụ nhược tính tình, lại là làm nàng vô pháp giống bạn tốt giống nhau đi đem sự tình nháo đại. Ngươi à, tính tình chính là quá mềm, nếu không chỉ bằng hắn chu giật thần, làm sao dám như vậy đối với ngươi? Hoa Hiểu Đồng thở dài, nói, hắn chu ra đã là mộ lạc Tây Sơn. Nếu không phải hắn ra ra còn treo một hơi không chết, kinh thành nơi nào có hắn chu giật thần nhân vật này? Hiểu Đồng, ngươi trở về cùng lao ra tử nói hạ Đem việc hôn nhân này cấp hủy bỏ đi. Nhìn bạn tốt, hoa hiểu đồng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đường đường kinh thành lam ra cháu gái, cư nhiên bị chu giật thần kia ăn chơi chắc táng trước mặt mọi người bức bách, cũng không biết làm ra những cái đó các trưởng bối là nghĩ như thế nào. Tục ngữ nói một thế hệ giang sơn một thế hệ thần, giải phóng đã 4 năm chục năm. Năm đó gạo kê thêm súng trường vào thành chân đất, hiện tại cũng đều biến thành ăn sâu bén rễ tân quý gia tộc. Chu giật thần ra ra, chính là năm đó khai quốc thiếu tướng. Sau lại đã từng đã làm kinh thành canh gác khu phó tư lệnh viên, ở thập niên 80 lúc đầu thời điểm thối lui đến nhị tuyến. Mà Lam Ngọc Như ra ra ở giải phóng sau tổng quân giới chuyển nhập tới rồi chính giới, cũng không có thụ quân hàm, bất quá ở trong quân lại là môn sinh bạn cũ đông đảo. Chu giật thần ra ra liền đã từng là này lao bộ hạ. Thập niên 80 lúc đầu thời điểm, Lam Gia lão Gia tử lại rời núi tiến vào tới rồi quốc gia trung tâm lãnh đạo tầng, thẳng đến cuối thập niên 80 kỳ mới hoàn toàn rời khỏi chính đàn. Có này 10 năm bố cục, Lam Gia ở quốc nội chính trị thế lực thập phần cường đại, hiện tại Lam Ngọng Như Đại Bá cùng phụ thân, đều thân ở tỉnh bộ cấp địa vị cao, đặc biệt là Lam Ngọng Như Đại Bá. Rất có khả năng tại hạ giới liền tiến vào đến trung tâm. Theo lý thuyết Lam Gia cường thế Chu Gia suy nhược, hai nhà không có khả năng kết hạ việc hôn nhân, nhưng cố tình Lam Gia láo Gia tử nhớ tình bạn cũ, thập niên 80 lúc đầu thời điểm, đáp ứng lao bộ hạ Chu Gia láo Gia tử cầu hôn. Đem chính mình cháu gái đính hôn cho chu thần Nếu chú ra con nối roi đông đảo kia còn thôi, nhưng cố tình chu lão gia tử chỉ có một nhi tử, tới rồi chu giật thần vẫn là một mạch đơn truyền. Nay cũng khiến cho chu ra trên giới đối chu giật thần cưng chiều có thêm, 12 tuổi thời điểm, chu giật thần liền dám ở trường an trên đường chuyển xe, điển hình một cái ăn chơi chắc táng. Càng muốn mệnh chính là, chu giật thần còn lấy lam ra con rể tự cho mình là, từ sơ chung thời điểm liền bắt đầu dây dưa lam ngọc như, lúc ấy hai nhà đại nhân cũng chưa như thế nào để ý, tưởng tiểu nhi nữ chơi đùa. Nhưng là tới rồi cao trung thời điểm chu giật thân ác danh dần dần chuyển ra tới Lam mộng như phụ thân tưởng đổi ý việc hôn nhân này ai biết bị sĩ diện làm ra lão ra tử thoá mạ một đốn chỉ có thể không giải quyết được gì Lam Ngộng như trời sinh tính liền tương đối Nhu nhược lao ba đều ăn mắng nàng càng là không dám ở lão ra tử trước mặt nói cái gì chỉ có thể là một nhẫn lại nhẫn ngược lại làm chu giật thần càng thêm tiêu ngạo lên hiểu đồng tính ra ra gần nhất thân thể không tốt lắm không cần lại làm hắn lão nhân ra phi lòng Lam Ngọc Như thở dài, nói, thật sự không được, ta sang 5 tiến quân đội, lại quá thượng 4-5 năm, đến lúc đó ba ba là có thể đứng ra. Liên ngươi này tay nhỏ chân nhỏ còn tưởng tiến quân đội. Hoa hiểu đồng trận tròn trong mắt. Ngươi tiến quân đội cũng liền làm văn nghệ binh đi. Lam Ngọc Như lắc lắc đầu, phản bác Hoa Hiểu đồng, ta muốn làm quốc phòng binh, sau đó tiến đặt công bộ. Lam Ngọc Như con mắt sáng chạm chạm tỏa sáng, nói những lời này, nàng nhỏ sinh thân thể phát ra ra khí thế cường đại thập niên 90 mặt, Hoa Hạ đã thành lập Quốc phòng cục đặc công bộ, này đó đặc thủ chức vị cũng không phải từ người thường lựa chọn, mà là trước từ quân đội tầng tầng sàng chọn, do đó tuyển ra đối quốc gia hữu dụng đáng làm nhân tài. Sau đó mới có thể tiến vào Quốc phòng cục hoặc là đặc công bộ, bất quá đặc công cũng phân cấp bậc, từ SSS đến D không đợi. Tiêu Thiên tiếp trước mới bất quá S, ở đặc công giới cũng bất quá như vậy, bất quá đối ứng cấp bậc đặc công tiếp đối ứng cấp bậc nhiệm vụ, có thể bị lập VSSS nhiệm vụ cơ hồ thế sở hiếm thấy. Ngay cả song SS đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên ngay cả kiều thiên chính mình đều chưa bao giờ gặp qua song SS đặc công. Hoa hiểu đồng đau lòng lam ngộng như nha đầu này, đối với cái này nhuyễn mội tử muốn vào quân đội cũng chỉ cho rằng là nhất thời khí phách, hồn nhiên không thèm để ý. Bất quá đối với chu giật thần cái này ác thiếu nàng từ trước đến nay là không có nhìn. Tiếp theo hung tận nói, nếu là đổi thành ta, tìm cá nhân đem kia tiểu tử chân cấp đánh gãy, xem hắn còn dám dây dưa không. Hoa hiểu đồng ra thế tuy rằng không bằng Lam Mộng Như, nhưng ở Kinh Thành cũng là nắm giữ không ít thực quyền, đặc biệt là ở công kiểm pháp hệ thống nội, có thâm hậu bối cảnh, nếu không cũng không có khả năng từ nhỏ cùng Lam Mộng Như cùng nhau lớn lên. Tính, chúng ta về nhà đi, họ chu không biết như thế nào chịu điên, chu ra còn không biết muốn sốt ruột thành bộ dáng gì đâu. Nghĩ đến chu giật thần đột nhiên phát bệnh bộ dáng, Lam Mộng Như trong lòng chỉ cảm thấy một trận thống khoái, tốt nhất chu giật thần kiểm tra ra tới cái cái gì tật xấu. Phụ thân liền có lý do đẩy rất việc hôn nhân này. Ở hoa hiểu đồng cùng Lam Ngọng Như đi rồi nửa giờ, kinh đại tiếp tân sinh xe buýt cũng lái khỏi kinh thành trạng. Vừa rồi nhìn đến kêu thiên xuống xe người cũng không nhiều. Trên xe các tân sinh phần lớn cũng không biết kia chàng xung đột, chỉ là nhìn đến có chiếc xe cứu thương khai ra nhà ga quảng trường. kia tiểu tử hẳn là không có việc gì đi. Nếu căng ngã ra cái nào chấn động, cũng là cái chuyện phiền tói nhi. Bất quá kêu thiên chính mình trong lòng rõ ràng hiệu tay đánh chu giật thần xương sườn thần kinh cùng đè ép huyệt đạo làm này hôn mê, đều không có cái gì di chứng, nhưng là cuối cùng kia buông lòng tay, lại nói không chừng có thể quăng ngã ra cái cái gì tốt xấu tới. Quản hắn nhiều như vậy. Một ngày tới tân sinh nhiều như vậy, phòng chừng không ai có thể nhớ rõ ta. Nghĩ chu giật thần kia cả người run dày bộ dáng, tiêu thiên khỏe miệng nhịn không được lộ ra tươi cười, đây là trộm môn chung một cái thủ pháp, tiêu thiên cũng là lần đầu tiên dùng ở người trên người. Vị đồng học này Ngươi là chính mình tới đưa tin sao? Tiêu thiên bên thai bỗng nhiên vang lên cái thanh âm, nghiêng đi mặt vừa thấy, lại là ngồi ở bên cạnh một loạt một vị trung niên nữ nhân, dựa vào bên kia cửa sổ ngồi cái mang mũ lươi trai vẻ mặt tủ giả dạng nữ hài, hẳn là nữ nhân nữ nhi. Đúng vậy, Azi, ta liền trụ cảnh thiên, khoảng cách kinh thành không xa. Tiêu thiên cười gật gật đầu, tân sinh đưa tin thường thường đều có cha mẹ đi theo, này một xe ngồi không sai biệt lắm 80 cá nhân, trong đó có một nửa đều là học sinh ra sin Chắc không được đâu, vậy ngươi xem như nửa cái kinh thành người lạc. Trung nhiên nữ nhân nghe được Tiều Thiên nói sau, trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười, một phen kéo xuống bên người tuổi trẻ nữ hải lỗ thai thai nghe, nói, đây là nữ nhi của ta, các ngươi về sau chính là đồng học, muốn nhiều hơn chiếu cô A. Mẹ, kinh đại một năm chiêu sinh mấy ngàn cá nhân, chỗ nào có thể đều ở bên nhau A. Nữ nhân tiếng chưa lạc, đã bị nữ hải cấp đánh gây rớt, nữ hải không kiên nhẫn đem thai nghe nhét trở lại tới rồi lỗ thai. Nhìn thoáng qua Tiêu Thiên mang theo một cái đại đại kính đen cùng kia thân bình thường đồ thể dục, điểu môi đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ai, đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không hiểu chuyện A, vị đồng học này, đừng nóng giận A. Nữ nhân có chút xấu hổ hướng về phía Kiêu Thiên cười cười, bất quá hiển nhiên cũng không nghĩ chỉ trích chính mình hài tử, nói thanh khiểm cũng rời đi ánh mắt. Nung chiều từ bé, liền tính thượng tòa hảo đại học lại có thể thế nào đâu. Kiêu Thiên không cho là đúng lắc lắc đầu ông đem ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ cao ốc Bưu điện thượng, đối với thành phố này mà nói, đại học chỉ là nhân sinh một cái khởi điểm, căn bản là đại biểu không được cái gì. Xe khai gần một giờ sau, chậm rãi xử nhập tới rồi kinh đại vườn trường bên trong. Ở trường học cửa đã sớm kéo hoang lên tân đồng học tranh chữ, xe buýt bãi đô xe bên ngoài, có vài bài lâm thời dựng báo danh điểm, rất nhiều cao niên cấp người tình nguyện ở nơi đó giải đáp tân sinh vấn đề. Máy tính hệ, quốc tế tài chính, quốc tế kinh tế cùng dịch Dọc theo những cái đó báo danh điểm một đám nhìn đi xuống, thẳng đến đi đến cuối, Tiêu Thiên cũng không tìm được nàng ghi danh văn vật giám định cùng chữa trị chuyên nghiệp, hỏi vài người, cư nhiên cũng chưa nghe nói qua. Nay chuyên nghiệp là rất hiểu lánh, bất quá cũng không nên liền cái báo danh điểm đều không thiết trí đi. Tiêu Thiên có chút vô ngữ nhìn những cái đó rộn ràng nhốn nháo đứng đầu chuyên nghiệp báo danh điểm, đang muốn lại tìm cái lao sư bộ dáng người dò hỏi thời điểm, ưu ám đôi mắt sáng ngời, bởi vì nàng cư nhiên ở chỗ này thấy được cái người quen. Trước 127 trường học quân huấn động điểm tay chân. Thúc nam. Thúc tỉ, ngại như thế nào ở chỗ này? Tiêu thiên nhìn đến cái này người quen, đúng là văn bảo trai lão chủ nhân, cũng là đem văn bảo trai chuyển nhượng cho nàng thúc nam. Lúc này thúc nam ngồi ở nhất bên cạnh một cái lều, cùng chung quanh trên đầy báo danh tân sinh chỗ so sánh với, nàng nơi này sinh ý liền phải kém rất nhiều, chính chán đến chết đánh giá những cái đó nhập học tân sinh. Người là Nghe được có người kêu tên của mình. Thúc Nam đem lực chú ý từ những cái đó tuổi trẻ học đệ trên người rời đi mở ra, nhìn chầm chầm Kiêu Thiên nhìn Hảo sau một lúc lâu, mới không xác định nói, chúng ta giống như ở đâu gặp qua, đúng rồi, ngươi có phải hay không đi qua nhà ta trước kia ở cảnh Thiên đổ cổ cửa hàng. Muốn nói Thúc Nam trí nhớ còn tính không tồi, khoảng cách cùng Kiêu Thiên ở văn bảo trai tương lộ, đã qua đi một hai năm thời gian, mà Kiêu Thiên cũng chỉ bất quá cùng Thúc Nam là gặp mặt một lần, sau lại không còn có gặp qua. Thúc tỷ Hảo trí nhớ Kiều Thiên hướng tả hữu nhìn phán qua, nói, thúc tỷ không phải đã sớm tốt nghiệp sao? Như thế nào còn ở trong trường học? Ngài đây là đọc nghiên vẫn là khảo bác. Ở tới trên đường, xe buýt có lao sinh đã nói với Kiều Thiên như vậy tân sinh, báo danh điểm sở hữu tiếp đại nhân viên đều là trường học chí nguyện học sinh, lão sư là đang dạy dỗ chống đốc, cũng không sẽ tới bên này, cho nên Kiều Thiên mới có như vậy vừa hỏi. Ta đi theo đạo sư học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ, hiện tại ở kinh đại khảo cổ viện nghiên cứu công tác Này không phải bị đạo sư phái lại đây hỗ trợ sao? Nhìn thấy người quen, Thúc Nam cũng thật cao hứng, nhìn thoáng qua Tiêu Thiên, nói, ngươi đây là lại đây đang làm gì? Đưa bằng hữu tới đi học. Đạo không phải nói kiêu Thiên lớn lên không giống học sinh, thật sự là nàng hành trang quá đơn giản, trừ bỏ đầu vai con cái không lớn ba lô ở ngoài lại không có vật gì khác, hồn nhiên không giống khác học sinh như vậy, đệm chăn khăn trải giường gì đó mang theo một đại bao. Thúc tỷ ta là tới đi học A Tiêu Thiên nghe vậy cười nói. Tìm nửa ngày không tìm được ta kia chuyên nghiệp báo danh điểm. Nay bất chính xuất ruột tới. Ngươi khảo chính là cái gì chuyên nghiệp a? Thúc Nam Kỷ quái nói, trừ bỏ Y Ly khoa đại không ở bên này, kinh đại các chuyên nghiệp báo danh điểm trên cơ bản đều ở chỗ này. Ta báo chính là văn vật giám định cùng chữa trị chuyên nghiệp Kiều Thiên lấy ra chúng tuyển thông chi đưa qua, nói, thúc tỷ, cái này cùng các ngươi khảo cổ chuyên nghiệp hẳn là cũng đắp biên đi. Hắc, không nghĩ tới ngươi nhà đầu này khảo chính là cái này chuyên nghiệp a. Nghe được Tiêu Thiên nói sau, Thúc Nam một phách cái bản. Tức khắc dẫn tới chung quanh không ít ánh mắt nhìn lại đây, Thúc Nam kéo một fan Tiêu Thiên, nói: "Chắc không được ngươi tìm không thấy báo danh điểm đâu, này chuyên nghiệp quá hẻo lánh, là thuộc về viện bảo tàng hệ, bên kia đạo sư làm ta thuận tiện giúp các ngươi báo danh." "Này đến hẻo lánh đến tình trạng gì?" Cư nhiên liền cái báo danh điểm đều không thiết." Tiêu Thiên có chút vô ngữ, nàng không biết chính mình ghi danh này chuyên nghiệp là đúng hay là sai, xem bộ dáng này, phòng trừng sợ là liền một cái ban đều gọn không đủ. Hắc hắc. Ngươi biết cả nước báo kinh đại này chuyên nghiệp, tổng cộng bao nhiêu người sao? Thúc Nam cười thực cổ quái. Tiều Thiên lắc lắc đầu, nói, không biết, ba bốn cá nhân tóm lại có đi. 34 Vậy đủ một cái mâu dao bé. Thúc Nam vươn tay phải ngón cái cùng ngón trỏ, khoa tay muối chân ra cái bát tự hình, nói, cả nước tổng cộng tám người, hệ giáo thụ đều trận trón mắt, cho nên các người này giới bài chuyên ngành. Chỉ có thể đi theo khảo cổ hệ cùng viện bảo tàng hệ độc. 8 người. Này thật đủ hiểu lánh. Nhìn khác báo danh điểm náo nhiệt bộ dáng, Tiêu Thiên là yên lặng hết trô nói rồi. Ít người mới hào đâu. Ngươi thật không hiểu giả không hiểu a Thúc Nam biểu môi, nói, cho các ngươi đi học lao sư, đều là quốc nội đồ cổ giám định ngành sản xuất trung thái sơn bắt đầu cấp tồn tại, có thể thảo đến bọn họ niềm vui. Bị thu làm đệ tử nói, ngươi nha đầu này ít nhất có thể thiếu phân đấu vài thập niên. Dựa theo Thúc Nam cách nói, lần này văn vật giám định cùng chữa trị chuyên nghiệp Là viện bảo tàng hệ chuyên nghiệp diễn sinh ra tới hạng nhất tân bài chuyên ngành, liền kinh đại mà nói, nếm thử tính ý nghĩa muốn lớn hơn chương trình học bản thân. Chính như Thúc Nam theo như lời, cái này chuyên nghiệp đạo sư, cũng không phải là người bình thường có thể đảm nhiệm, cơ hồ tất cả đều là quốc nội nổi danh văn vật giám định chuyên gia, trong đó có mấy vị đều là hưởng thụ quốc vụ viện đặc thù tiền trợ cấp nhân vật. Ở dân gian đồ cổ nhiệt ngày càng hứng khởi đương khẩu, này đó chuyên gia đều là giá trị con người tăng gấp độ chính là bọn họ đệ tử ra ngoài tiến hành một lần giám định hoạt động, lên sân khấu phí chỉ sợ đều không thể so những cái đó ngôi sao ca nhạc minh tinh đi chảng tới thiếu. Cho nên ở Thúc Nam trong mắt, Văn Vật giám định cùng chữa trị chuyên nghiệp có thể nói là hạng nhất cực có tiền đồ chuyên nghiệp. Chỉ là thời buổi này học sinh bao gồm gia trưởng, phần lớn suy xét đều là cái gì máy tính tài chính linh tinh chuyên nghiệp, rất ít có người có thể xem minh bạch Văn Vật giám định cùng chữa trị cái này chuyên nghiệp tiền cảnh. Còn có này chỗ tốt. Tiêu Thiên nghe vậy lắc lắc đầu. Nói, ta chính là muốn học điểm về văn vật chữa trị phương diện đồ vật, đến nỗi mặt khắc nhưng thật ra không sao cả, thúc tỉ, ngươi giúp ta xử lý hạ nhập học thủ tục đi. Tiêu thiên thân kiêm ngoại bắt môn số môn tài nghệ, nhưng những cái đó phần lớn đều là không thể gặp quang. Tiêu thiên nhưng không nghĩ cả đời đều sống ở âm ú góc bên trong, cho nên nàng yêu cầu một cái bị xã hội sở tán thành thân phận, đây mới là Kiều thiên đi học cước nguyện ban đầu. Hành, ngươi lại đây đăng ký một chút, sau đó đi tranh dạy dối xử phạt xứng ký túc xá là được. Thúc Nam gật gật đầu, đem trong tay giấy bút đưa cho Kiêu Thiên, thuận miệng hỏi, Kiêu Thiên, ngươi sau lại có hay không đi qua ta kia già văn bảo trai A Ngươi không biết, lần đó chúng ta nói chuyện phiếm không lâu lúc sau, ta liền đem cửa hàng cấp chuyển đi ra ngoài. Thúc Nam không phải người trong giang hồ, đối với viên bính kỳ kia đám người cũng là sợ chi như hổ, từ chuyển nhượng văn bảo trai lúc sau, nàng không còn có hồi quá cảnh thiên, này đây cũng không biết viên bính kỳ tập đoàn hủy diệt tin tức. Bất quá trung quy là ra ra lưu lại sản nghiệp Thúc Nam trong lòng vẫn là nhiều có vướng bận, trước mắt thấy Kiêu Thiên cái này cùng Văn Bảo trai từng có một ít liên hệ người, vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. "Thúc tỷ, ngươi không hỏi ta cũng muốn nói." Kiêu Thiên nghe vậy nở nụ cười, nói: "Kia ra cửa hàng kỳ thật là ta một cái thân thích tiếp nhận, hiện tại kinh doanh cũng không tệ lắm, ngươi kho hàng những cái đó chữ hàng đều đã bán không sai biệt lắm." Nghe được Kiêu Thiên nói sau, Thúc Nam lắp bắp kinh hãi, vội vàng hỏi: "Ngươi thân thích tiếp nhận? Hán. Hắn cùng họ Viên có giao tình?" Thúc Nam là ở cảnh thiên thị trường đại, viên Bính kỳ ác danh nàng là nhất rõ ràng, năm đó ra ra ở thời điểm viên Bính kỳ còn băn khoăn ba phần, chính là ra ra vừa đi thế, đối phương lập tức liền lộ ra răng nanh, tận hiện xã hội đen bản chất. Thúc tỷ người không biết sao. Viên Bính kỳ đội bị nghi ngờ có liên quan chế buôn ma túy độc, đã sớm bị bắt lại. Tiêu thiên kỳ quái nhìn Thúc Nam liếc mắt một cái, cô nương này thật đúng là cái con một sách, trận này buôn lẩu ma túy chế độc đại án nháo bác địa nhân t Nàng cư nhiên một chút cũng không biết Hảo Hảo Thúc nam đầu tiên là sừng sốt Tiện đà đại hỉ lên Liền kêu vài tiếng hảo Tay phải thật mạnh chuột phủi cái bàn hô lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt ra Chào hảo Văn bảo trai là thúc lao ra tử một tay sáng lập lên Đem này bán đi Thúc nam cũng là bất đắc dĩ cử chỉ đáy lòng đã sớm đem viên Bính kỳ hận thấu xương Trước mắt nghe được như thế đại khoái Nhân tâm tin tức Hưng phấn thúc nam hoàn toàn không màng trùng quanh người ánh mắt Chụp xong cái bản lại vô lên kêu thiên bà vai, nói, tiêu học mội, đi. Ta làm ông chủ, chúng ta đi uống điểm, bực này thống khoái nhân tâm sự, đương uống cạn một chén lớn. Này kinh đại thật đúng là nhiều cùng nhỏ à. Nhìn đến thúc nam dáng vẻ này, tiêu thiên không khỏi nở nụ cười. Nàng sư phụ giật hoài cùng kinh đại năm đó vị kia chứ danh cùng nho cô Hồng Minh là bạn vong niên Đối kinh đại phong cách học tập nhiều có tán thưởng, xưng này vì nước nội không khí nhất mở ra đại học. Trước mắt từ Thúc Nam trên người cũng là có thể thấy được một chút. "Thúc tỷ, uống rượu không có vấn đề, bất quá ta dù sao cũng phải trước an trí xuống dưới a." Nhìn đến Tử Thúc Nam đem đăng ký bổn vừa thu thập muốn đi, Tiêu Thiên không khỏi giữ nàng lại, "Nàng hôm nay là tới đưa tin, hiện tại liền dừng chân cũng chưa an bài xuống dưới, buổi tối tổng không thể đi ngủ vườn trường sân thể dục đi lên đi." "An trí? Cái này dễ làm, đi, tỷ hôm nay cao hứng, cho ngươi khai cái cửa sau." Thúc Nam kéo một phen Tiêu Thiên, nói Đừng nhìn bọn họ những cái đó chuyên nghiệp ghi danh người nhiều như vậy, một cái lớp lá trên dưới 100 hào người, tế đều tế đã chết, chúng ta khảo cổ cùng viện bảo tàng chuyên nghiệp so với bọn hắn thoải mái nhiều. Tiêu thiên không rõ nguyên do đi theo thúc nam già chiêu sinh điểm, ngồi trên thúc nam kỵ tới một chiếc vùng núi xe sau, hướng vườn trường chỗ sâu trong bước vào, tuy là tiêu thiên trí nhớ siêu hảo, cũng thiếu chút nữa bị quải bảy vượng tám tố sở không rõ phương hứng rồi. Tiêu thiên, quay đầu lại ta mang ngươi mua chiếc xe đặt đi. Ở một đống tiểu lâu trước xuống xe, Thúc Nam quay đầu lại nói, tại đây kinh đại vườn trường không quan tâm là đi học vẫn là ăn cơm, không xe đạp không thể được. Năm trước láo sinh đi thời điểm lưu lại không ít xe, người quay đầu lại chính mình chọn cái, cấp 50 đồng tiền là được. Thành, cảm ơn Thúc tỷ Tiêu Thiên gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, trong chiều có người dễ làm sự những lời này quả nhiên không giả, cho dù là ở đại học cũng thực áp dụng, nếu không phải gặp Thúc Nam, Tiêu Thiên nào biết đâu rằng này đó môn đạo. lưu sư phó Mang cái học sinh đi lên, chủ ta kêu phòng, ngài cấp đăng ký hạ. Đi đến ký túc xá cửa, thúc nam đứng lại chân, làm tiêu thiên lấy ra thư thông báo trúng tuyển, nói, đây là ta học muội một hồi đi rẽ dỗ chỗ bổ làm hạ rừng chân thủ tục trước làm nàng đem đổ vật lấy đi lên đi. Cửa vươn cái mang kính viễn thị đầu, đối với tiêu thiên nhìn vài lần, cười nói, tiểu nam A ngươi này một người trụ ngày lành cần phải đến cùng lâu, được, đi lên đi. Đại gia, cảm ơn ngài A Tiêu thiên cười bắt tay hướng cửa sổ một phóng, một bao trung hoa yên xuất hiện ở cửa sổ mặt sau trên bàn, tục ngữ nói lễ nhiều người không trách, này đó tiểu tiết thượng sự tình, tiêu thiên luôn luôn đều thực chú ý. Bao phóng kia đi, thế nào, biết chúng ta này ít được lưu ý chuyên nghiệp chỗ tốt rồi đi. Mang theo kiêu thiên thượng lầu 3 thúc nam mở ra một phòng, đi vào lúc sau rõ ràng là có chứa độc lập toilet phòng xếp, to như vậy trong phòng, gần chỉ bảy biện hai chân dường. Thúc tỷ phòng này, liền hai ta người trụ. Phong vào cửa chỗ chính là toilet, lại hướng bên trong đi là cái phòng đơn, mặt đông cửa sổ hai bên các thả một trường giường đơn, ở hai chương giường trung gian là một cái bàn, trên bàn hôn độn bãi một ít thư tịch. trừ bỏ thư tịch ở ngoài, trên bàn còn phóng một chiếc điện thoại cùng một máy tính, điện thoại Kiêu Thiên không hiếm lạ, bất quá kêu máy tính lại là làm Kiêu Thiên có chút mới lạ, không nghĩ tới thập niên 90 đại học ký túc xá cũng đã có bực này phối trí. Kiêu Thiên tuy rằng không thượng quá học, nhưng cũng biết trường học ký túc xá là thực khẩn trương. Giống nhau đều là 6 7 cá nhân xài chung một gian ký túc xá, nhưng làm nàng trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên có thể ở lại cái hai người gian. Thế nào? Về sau chỗ tốt nhiều lắm đâu, giống chúng ta khảo cổ hệ, đi theo giáo thụ đi ra ngoài một chuyến, mỗi ngày nhiều ít đều có chút trợ cấp, một tháng xuống dưới so xã hội thượng những người đó tiền lương đều phải cao. Nhìn đến Tiêu Thiên biểu tình, Thúc Nam không khỏi ý nở nụ cười, nói: người học cái kia chuyên nghiệp cũng không kém, gần nhất nghe nói cô cung viện bảo tàng xin một bút tư kim." Phải đối siêu tập văn vật tiến hành một lần đại chữa trị cùng bổ cứu, phòng trừng chờ tài chính xuống dưới cũng muốn đến sang năm, các ngươi vừa vặn có thể đuổi kịp tranh. Nghe được thúc nam giải thích, Tiêu Thiên mới hiểu được lại đây, hóa ra chính mình lựa chọn cái này chuyên nghiệp, thật là tiền đồ vô hạn, ít nhất ở trường học mấy năm nay, chỉ sợ ăn, mặc ở, đi lại đều hoa không đến chính mình tiền. Bởi vì chuyên nghiệp hiểu lánh, ghi danh người tương đối tương đối thiếu, này cũng dẫn tới đạo sư có thể sử dụng ít người, rất nhiều đạo sư đỉnh đầu có rất nhiều hạng mục cũng chỉ có thể giao cho bọn học sinh đi hoàn thành. Tựa như thuốc Nam theo như lời cố công viện bảo tàng văn vật chữa trị, chỉ bằng quốc nội mấy cái chữa trị chuyên gia, căn bản là vô pháp hoàn thành những cái đó rộng lượng chữa trị công tác. nay đó chuyên gia nhóm thường thường chỉ biết xử lý mấu chốt tính công tác, mà như là một ít nước sơn điều phối, văn vật cho bủi rửa sạch từ từ. Đều là từ học sinh ở bọn họ chỉ đạo hạ hoàn thành. Mà này đó hạng mục phần lớn đều là quốc gia co chi ngân sách, nói như vậy đều là đạo sư lên mặt đầu Bọn học sinh dính điểm Quang lấy tiểu đầu, bất quá nếu là hạng mục hoàn thành hảo, mỗi năm cũng có thể thu vào mấy vạn khối. Đương nhiên, cũng có không chú ý đạo sư. Chỉ cấp học sinh rất ít tiền, nhưng là học sinh không ra sức, hạng mục hoàn thành tiến độ thời gian trường, này đối với đạo sư cũng không có gì chỗ tốt. Đúng rồi, quay đầu lại ngươi nhưng đừng loạn ồn ảo, căn phòng này người bình thường cũng trụ không tiến vào. Chờ kiêu thiên buông bao lúc sau, thúc nam công đạo nói. Các người kia chuyên nghiệp hẳn là cùng khảo cổ hệ sinh viên khoa chính quy trụ cùng nhau, căn phòng này có điểm siêu tiêu, bất quá ta xin một chút. Hẳn là vấn đề không lớn. Thúc nam sở trụ này gian phòng, là khảo cổ hệ chuyên môn cấp tiến sĩ sinh chuẩn bị, bất quá thúc nam vị kia đồng sự cùng bạn trai ở giáo ngoại thuê phòng ở, cho nên liền không như vậy một gian phòng. Hắc hắc, kia cảm ơn 5 tỷ, buổi tối này bữa cơm ta thỉnh. Tiều Thiên nghe vậy cười cười, không nghĩ tới gặp cái người quen, chỗ tốt cư nhiên nhiều như vậy. Bạch nhặt cái tiến sĩ phòng. Thúc Nam vậy vây tay, nói, không cần người thỉnh. Lại nói tiếp đem kia cửa hàng chuyển cho người thân thích, ta còn có chút thực xin lỗi hắn đâu, này đốn ta tới thỉnh. Vừa rồi nghe Tiêu Thiên nói văn bảo trai để đó không dùng gần một năm mới một lần nữa khai trường, Thúc Nam trong lòng cũng có chút ấy nấy, này chậm chế một năm chỉ là tiền thuê nhà liền có vài vạn. Nam thỉ, không có việc gì. Chút tiền ấy không tính cái gì. Tiêu Thiên tranh chấp nói, tục ngữ nói lễ nhiều người không trách. Người trong nước biểu hiện nhiệt tình thời điểm còn không phải là ở ăn cơm chiều đài thọ kia sẽ sao không gặp sinh ý tốt tiệm ăn mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy nguyên nhân gây ra vì đài thọ khiến cho hầu đà sự kiện thành ngườii nhà đầu này xem ra cũng là kẻ có tiền ta liền bất hòa người tranh Thúc Nam cũng là cái sảng khoái người cười nói tiêu thiên yên tâm đi chúng ta hệ lao nhân người kia đều là quốc nội đồ cổ giám định chữa trị giới Thái Sơn bắt đầu bọn họ đối tiền căn bản là không để bụng đến lúc đó ngươi sẽ biết Thúc Nam sở dĩ ném xuống cảnh thiên đồ cổ cửa hàng trở lại kinh đại khảo cổ viện nghiên cứu công tác hơn nữa tiếp theo học tập, gần nhất là bởi vì viên bính kỳ áp lực, thứ hai chính là ở viện nghiên cứu bắt được tiền lương, muốn xa xa nhiều hơn kia ra cửa hàng sở kiếm. Khác không nói, Thúc Nam còn đảm nhiệm trợ giáo công tác, hiện tại mỗi tháng tiền lương thêm các loại trợ cấp liền có 3-4 đồng tiền, này ở 9 năm đã là phi thường cao, mà này đó, chỉ là nàng thu vào một bộ phận. Trên cơ bản Thúc Nam mỗi tháng đều phải đi theo đạo sư đi công tác, đến các tỉnh viện bảo tàng cùng mộ táng khai quật hiện trường chỉ đạo công tác, mỗi ngày chợ cấp liền có hơn 400 đồng tiền, một tháng xuống dưới, cũng không sai biệt lắm, có tiểu một vạn. Công tác đã hơn một năm thời gian, Thúc Nam ở bên ngoài đã mua căn hộ, nếu không phải sợ rêu rào, nàng thậm chí đều có mua xe tính toán, tiến vào thập niên 90, năm đó nghèo dạy học thợ tên tuổi, rốt cuộc vô pháp quan ở Lao Sư trên đầu. Vô vô kiêu thiên vai Thúc Nam nhìn hạ biểu Nói, đi, ta lại kêu cái hảo tỷ nhóm, cũng là người học tỷ, chúng ta hôm nay một say phương hưu. Cùng người giao tiếp, Tiêu Thiên tự nhiên không hề áp lực, Tiêu Thượng Thúc Nam cái kêu kêu Lý Nhiên đồng sự sau, ra trường học lại chờ tới rồi Lý Nhiên bạn trai, bốn người đi vào một nhà món cây tứ xuyên quán ăn lên. Làm Tiêu Thiên không nghĩ tới chính là, đừng nhìn Thúc Nam cùng Lý Nhiên lớn lên đều lịch sự văn nhã cổ điển hình mỹ nữ bộ dáng, uống khởi rượu tiểu lượng lại là một chút đều không nhỏ. Hai người từng người uống lên một lọ cư nhiên mặt không đổi sắc. Cuối cùng ba người tổng cộng uống lên Nam Bình, lúc này mới tận hứng mà về, lấy Tiêu Thiên làm người xử thế, trận này uống rượu xong, nàng cũng liền thành thúc nam cùng Lý Nhiên tiểu muội mội, Lý Nhiên càng là cùng nàng kề vai sắt cánh tốt cơ hồ liền bạn trai đều cấp quên hết. Trở lại ký túc xá thời điểm, Tiêu Thiên kêu bao yên tự nhiên phát huy tác dụng. Trường học là không chuẩn say rượu, chỉ là trông cửa lưu đại gia chẳng những vung tay lên cho đi, còn hảo tâm cấp đánh hồ nước sôi đi lên Đương nhiên, Tiêu Thiên lại thực hiểu chuyện ném hai bao yên qua đi. Có hai vị ở kinh đại pha trộn 56 năm lao bánh quẻ che chở, Tiêu Thiên cuộc sống đại học, nhất định phải so với kia chút tân sinh thoải mái quá nhiều. Ngày hôm sau kiêu Thiên liền một bước lộ cũng chưa chạy, Thúc Nam bản thân liền cầm nàng thông tri thư xử lý các loại thủ tục. Quay đầu lại đem những cái đó nhập học tư liệu giao cho kiêu Thiên thời điểm, còn nhiều một trường cơm tạp, bên trong đã sung hảo 500 đồng tiền, dùng Thúc Nam nói, coi như là hôm qua ăn cơm tiền. Ngày thứ ba thời điểm Tiêu Thiên đi đến hệ, thấy nàng kia mặt khác 7 vị cùng chuyên nghiệp đồng học. Làm Tiêu Thiên hơi chút kinh ngạc chính là kia 7 người cùng nàng giống nhau, tất cả đều là nữ sinh. Vào đại học các không thể thiếu một sự kiện tự nhiên chính là quân huấn, cũng may không phải toàn phong bế quân huấn, nhập học ngày thứ tư, quân huấn huấn luyện viên tiến vào tới rồi trong trường học, Tiêu Thiên, kia 8 người bị thuộc về tới rồi khảo cổ chuyên nghiệp học sinh đội ngũ bên trong. Quân huấn đối Kiêu Thiên tới nói chẳng qua là tiểu nhi khoa. Vô pháp chính là đi một chút đội ngũ chạm chạm quân tư, bất quá nàng cũng biểu hiện cùng mặt khác bình thường học sinh giống nhau, mỗi ngày nghĩ biện pháp trộm điểm lười. Nói ngắn lại, Tiêu Thiên liền thuộc về cái loại này ném tới trong đám người tựa hồ liền biến mất rất người giống nhau, quân huấn vài thiên lúc sau, còn có hơn phân nửa sớm chiều ở trung đồng học kêu không thượng tên nàng. Từ 90 năm kinh thành tổ chức á vận hội lúc sau, á vận thôn phòng ở liền thành kinh thành lúc ấy số 1 xa hoa tiểu khu, ở nơi này phần lớn đều là chút chính giới muốn người hoặc là minh tinh. Ai đu, đau, chết lao nhân, ngươi đừng ấn nơi đó, đau chết mất. Ở A Vận Thành một chỗ trong phòng, chuyến ra một trận quỷ khóc sói gào thanh âm, nằm ở phòng khách to rộng đố nghệ trên sofa chu dật thần, đau đến lại là nước mũi nước mắt ràng hàn rùa. Giật thần, như thế nào nói chuyện đâu, tô ra ra là cho ngươi xem bệnh, đừng một chút lễ phép đều không có. Ở sofa bên cạnh, đứng một vị phong tư chắc tuyệt trung niên nữ nhân, nàng đúng là chu giật thần mẫu thân mạnh anh, trong miệng tuy rằng ở trách cứ nhi tử. Nhưng kia lời nói nghe tới không khỏi có chút quá mức cưng chiều. Mẹ, ta, ta này rốt cuộc là bệnh gì a Như thế nào tây ý thì chung ý gì đều xem không tốt. Đầu tóc hoa dâm tô lão bác sĩ bung ra tay sau, chu giật thần lúc này mới trường thở hồn hển một ngụm đại khí, ánh mắt lộ ra một tia sợ sắc, hắn năm nay mới 21 tuổi, còn có rất nhiều ngày lành không quá đâu. Từ ngày đó đột nhiên phát bệnh đến bây giờ đã mau một tuần thời gian, chu giật thần liền không quá thượng một ngày ngày lành. Nàm viện kiểm tra không ra vấn đề, nhưng xương sườn đau đớn, lại thường thường sẽ toát ra tới, lan lộn hắn sống không bằng chết. Tô thúc thúc, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, ngài đừng trách móc. Mạnh Anh thở dài, nàng cũng là xuất thân tướng môn, hiện tại ở mố các bộ và ủy ban trung ương đảm nhiệm phó cục trưởng Sự nghiệp thượng trước nay không thao quá tâm, duy nhất làm nàng lo lắng, chính là trước mặt cái này không nên thân con trai độc nhất. Tiểu Mạnh A, khí đại thương gan, đứa nhỏ này phải học được chế giận Tô lao bác sĩ không tỏ ý kiến vây vây tay, đối với này không hiểu chuyện tiểu hài tử, hắn đấy lòng là thực không thích, nếu không phải nhìn mạnh anh phụ thân phân thượng, luôn luôn đều là cho quốc gia quan trọng lãnh, đạo người khám bệnh hắn, căn bản là sẽ không tới nơi này. Chu giật thần từ nhỏ bị cha mẹ ra ra sùng định, hắn trong mắt căn bản là không bất luận kẻ nào, nghe được tô bác sĩ nói sau, tức khác hồn áo lên, người nói ta rốt cuộc đến chính là bệnh gì a Ngủ cũng đau, hô hấp cũng đau, này còn muốn hay không người sống? Ngươi đây là thương đến xương sườn thần kinh, dẫn tới ngũ tạng đã chịu một ít tổn hại, bất quá đây là bệnh cấp tính, tới mau đi cũng mau, ta cho ngươi khai cái phương thuốc, liền ăn 3 ngày là có thể hảo. Tô Láo bác sĩ trở lại cái bàn trước, khai một bộ phương thuốc sau, nói, làm hắn trong vòng 3 ngày không cần làm cái gì vận động, đúng hạn uống thuốc, tiểu mạnh, ta liền trước cáo tử. Tô thúc thúc, thật là ngượng ngùng, phiền thoái ngại. Nghe được Tô Láo bác sĩ nói sau, làm anh vội vàng đem một cái phong thư đặt ở Tô bác sĩ trong bao. Có chút trần chờ hỏi, tô thúc thúc, giật thần thân thể luôn luôn là thứ tốt, hắn như thế nào sẽ thương đến xương sườn thần kinh đâu? Tô lao bác sĩ lắc lắc đầu, nói, cái này ta cũng không biết, xem hắn xương sườn có trô vết đỏ, chơi bóng rổ hoặc là khác vận động đều khả năng đụng tới, người muốn đi hỏi một chút chính hắn. Mẹ, ta biết, ngày đó là có người đụng phải ta. Không đợi tô bác sĩ đi ra đại môn, chu giật thần đã kêu huyên náo lên, mẹ nó, chờ ta hảo điều tra ra là ai, nhất định không tha cho nàng. ai ta nói kiêu thiên, thân thể của ngươi thật tốt ta, quân huấn đứng một ngày, cư nhiên một chút việc nhi đều không có. Ở nghiên cứu sinh trong ký túc xá, thúc nam nhìn đang ngồi ở bên cạnh bàn mân mê máy tính kiêu thiên có chút vô ngữ. Nhớ năm đó các nàng tham gia quân huấn thời điểm, một ngày xuống dưới mệt cả người đều phải tan thành từng mảnh, trở lại ký túc xá hận không thể ngã đầu liền ngủ, nơi nào giống kiêu thiên như vậy sinh long hoặc hổ. Nam thỉ, ta từ nhỏ liền rèn luyện, điểm này cường độ không tính cái gì. Tiêu Thiên cầm lấy trên bàn nước sôi để ngụi uống một ngụm, thúc Nam không biết chính là, giống loại này đội ngũ cùng quân tư luyện tập, Tiêu Thiên ở kiếp trước luyện 10 năm hơn, căn bản liền không không thói quen vừa nói. Hơn nữa mỗi ngày buổi sáng 5 giờ, thúc Nam còn ở ngủ say thời điểm, Tiêu Thiên liền sớm đã rời giường đi ra ngoài luyện công. Sư phụ giật hoài đối Tiêu Thiên nói nhiều nhất một câu chính là quyền không rời tay, khúc không rời khẩu, công phu ngàn vạn không thể bông, nếu không liền rốt cuộc sách không đứng dậy. Nam tỷ, này máy tính chính là dùng để chơi cho chơi. Tiêu thiên tay phải cầm con chuột thao túng màn hình thượng nhân vật, tay trái ở trên bàn phím bay nhanh gõ, trong miệng nói, trò chơi này cũng không có gì khó khăn à, thật không hiểu được ngươi làm gì một chơi chính là một đêm. Hắc hắc, này máy tính là đạo sư chuyên môn cho ta xứng, là phân tích số liệu dùng. Thúc nam cười hắc hắc, từ trên giường nhảy xuống tới, bất quá đương nàng nhìn đến màn hình màn hình khi, không khỏi lắp bắp kinh hãi, hô ngươi dùng chủng tộc đem hệ thống cấp xử lý. Ngươi lần đầu tiên chơi trò chơi này. Thúc Nam hạ trò chơi này gọi là tinh tế tranh bá, là 985 vừa mới ra đời một khoản game online, thao tác tính cùng thú vị tính phi thường cường. Thúc Nam chẳng qua là cái timer, đương nàng nhìn đến Kiêu Thiên chiến tích sau, không khỏi có chút vô ngữ. Kiêu Thiên dùng con chuột rời khỏi trò chơi. Lắc lác đầu nói, không có gì hảo ngoạn. Tiến vào đến đại học lúc sau, nàng giống như là một khối không có dính thủy bọc biển, đang liều mạng hấp thụ đại học Trung có khả năng học được sở hữu tri thức, tuy rằng kiếp trước cũng có tiếp xúc qua máy tính. Thậm chí so hiện tại loại này tóc đốt ngược càng thêm cao cấp vô tuyến điện áo, nhưng nàng lại chưa từng dùng máy tính trải qua trừ bỏ hacker công kích thu hoạch tình báo bên ngoài sự tình. Ngươi thật là cái quay thai. Ta này máy tính chủ yếu là dùng để so đối khảo cổ số liệu, bên trong cũng có chút văn vật chữa trị tương quan tư liệu, không có việc gì ngươi cũng có thể nhìn xem. Đối mặt tiêu thiên, thúc nam cảm giác thâm chịu đạ kích, thể lực không bằng người còn chưa tính, có thể đi vào kinh đại cái nào không phải thiên tri tiêu nữ này chỉ số thông minh thượng, có chênh lệnh, lại là làm Thúc Nam có chút chịu không nổi. Gì, nhiều như vậy văn vật ảnh trụng A. Cơ mở Thúc Nam sở chỉ folder đờ. Tiêu Thiên đôi mắt một chút sáng lên, xuất hiện ở nàng trước mặt, là mấy ngàn chương đồ cổ ảnh chụp từ đồng theo đỉnh đến thanh triều tranh chữ, không chỗ nào không chứa. Đây là cố cung viện bảo tàng một bộ phận đồ cất giữ, bên ngoài chính là nhìn không tới. Thúc Nam công đạo nói, Tiêu Thiên, ngươi đừng đi ra ngoài nói bậy. Bởi vì kinh đại khảo cổ viện nghiên cứu tại tiến hành hiện trường khai quật thời điểm, thường xuyên yêu cầu một ít vật thật cùng khai quật vật phẩm tiến hành so đối. Cho nên các nàng quay chụp đại lượng vật thật văn vật ảnh chụp. Bởi vì đại bộ phận văn vật đối với chỉ là phi thường mẫn cảm, đặc biệt là sởi tinh chất văn vật bao gồm giống gốm màu linh tinh đồ vật. Nó mặt trên sắp thái đối đèn Zer last bên trong đượn tử ngoại tuyến cùng kia hồng ngoại phi thường mẫn cảm. Nay đó ánh sáng sẽ tạo thành văn vật sợi đứt gãy cùng kết cấu thượng đứt gãy, dần dần Ánh sáng mệt thêm sẽ tạo thành nó sắc thái phai màu, thậm chí sẽ xử văn vật mặt ngoài chết xuất, cũng tạo thành nó phát giòn, phát hoàng. Cho nên này đó ảnh chụp đều là dùng phi thường đặc thù thủ đoạn quay chụp, chỉ là này mấy ngàn bức ảnh. Liên tiêu phí cao tới mấy trăm vạn nguyên chuyên nghiệp tài chính, cũng khó trách thúc nam sẽ như thế khẩn trương. Nam tỷ yên tâm đi, ta sẽ không nói bậy. Nhìn này đó ảnh chụp, tiêu thiên như đạt được trí bảo. Có này đó có thể phóng đại quan sát ảnh chụp, ở tiêu thiên trong mắt Đó chính là một đám chế giả nguyên hình, nếu bị Thúc Nam biết Kiêu Thiên lúc này ý nghĩ trong lòng, sợ là sẽ trực tiếp đi lên bóp chết nàng đi. Như thế nào, nay còn không có thượng bài chuyên ngành liền có hứng thú lạc. Nhìn Kiêu Thiên nhìn không chấp mắt bộ dáng, Thúc Nam cười nói, đừng mân mê, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai nhưng nghe nói các ngươi là bắt địch huấn luyện, chờ có công phu chúng ta đi phan gia viên đi dạo, lý nhiên kêu cô gái lần trước còn đào lộng khối hảo ngọc đâu. Học khảo cổ, cơ hộ đều cùng cất chứa dính điểm biên. Thúc Nam những người này tự nhiên cũng không ngoại lệ, ngày thường chỉ cần một có thời gian liền sẽ hướng phan ra viên chạy, lớn lớn bé bé cũng thu nạp không ít ngoạn ý nhi. Chẳng qua lấy Tiêu Thiên ánh mắt, Thúc Nam coi nếu bảo bối giấu ở trong ngăn tủ hơn nữa còn thượng khóa mấy cái đồ vật, đều là hiện đại cao phỏng, hiện tại đồ cổ thị trường, tưởng nhặt của hời kia quả thực so mua vé số chúng thưởng còn khó. Đem Tiêu Thiên chạy về đến trên giường sau, Thúc Nam ở kia chơi nổi lên tinh tế tranh bá, cùng với loa trùng truyền đến thanh âm, Tiêu Thiên lại là nặng ngủ Mỗi ngày buổi tối 10 giờ đến rạng sáng 2 điểm, đây là nghỉ ngơi giấc ngủ tốt nhất thời gian, giống nhau nếu không có sự, Tiêu Thiên chưa bao giờ sẽ vượt qua 10 giờ tối ngủ. Đều dùng điểm kính, hôm qua buổi tối không ăn cơm đi. Thanh Âm lại đại điểm. Ở trường học quân huấn sân thể dục thượng, nơi nơi đều là tại Tiến Hành Quân Huấn Học Viện, sân thể dục một góc chỗ, Tiêu Thiên nơi ban, đang ở Tiến Hành Quân Thể Quyền huấn luyện. Trước kia quân huấn là không có cái này hạng mục, bất quá vì làm bọn học sinh tăng cường tự mình phòng bị cùng tự mình bảo hộ ý thức. Lâm Thời hơn nữa đi. Đương nhiên, so sánh với ở phía trước đội ngũ đánh uy vũ sinh phong huấn luyện viên tới nói, các học viên không khỏi đều là chút khoa chân múa tay, tuy rằng nhìn qua thực ra sức, nhưng kia cánh tay chân lại là mềm lọc cục đẩy liền nào. Tiêu Thiên cũng xen lẫn trong trong đội ngũ có lệ, ở nàng xem ra, này cái gọi là quân thể quyền cường thân kiện thể còn thành, nhưng một chút đều không thực dụng, so với bát cực quyền kém xa lắc. Nếu là đổi thành người khác, có lẽ còn sẽ nghĩ ở sân thể dục thượng biểu diễn một phen. Thấp dẫn hạ kinh đại học sinh chú ý, nhưng kêu thiên tâm tính chi thành thủ, hoàn toàn cùng này đó bọn học sinh không hề một cái mặt bằng thượng, điệu thấp mới là vương đạo. Huấn luyện viên, nghỉ ngơi hạ đi, khác ban đều nghỉ ngơi A. Nửa giờ sau, nhìn đến khác đội ngũ đã ở nghỉ ngơi, dưới tảng cây lạnh âm mà đều bị người khác chiếm, đến từ kinh thành bản địa cảnh sơ giao nhịn không được lầm bầm lên. Ai đang nói chuyện? Không biết nói chuyện phía trước muốn kêu đưa tin sao? Có lẽ là huấn luyện viên hôm nay tâm tình không tốt. Trường đầy mặt thanh xuân mỹ lệ ngật đáp đầu tuổi trẻ huấn luyện viên, dùng tay một lóng tay cảnh sơ giao, nói: "Vây quanh sân thể dục chạy 5 vòng. Nếu không ngươi quân huấn thành tích không đủ tiêu chuẩn. Quân huấn đối với đại học tới nói là phi thường quan trọng, quân huấn thành tích tấm cả sẽ đi cùng chuyên nghiệp kết nghiệp thành tích, cùng nhau trang nhập học sinh hồ sơ, không có quân huấn thành tích tạp hoặc thành tích tạp trung huấn luyện khoa không được đầy đủ, không đủ tiêu chuẩn giả, là không thể tốt nghiệp." Cho nên nghe được huấn luyện viên nói sau, cảnh sơ giao sắc mặt tức khắc kéo lên. Nói, huấn luyện viên. Ta sai rồi còn không được sao. Tục ngữ nói răn trước ngửa sau trị bệnh cứu người, ngài phải cho thứ sửa sai cơ hội A Cảnh sơ giao phụ thân Nguyên Lai là kinh thành một nhà đại học lao sư, sau lại xuống biển bắt đầu làm đồ cổ sinh ý, từ nhỏ đi theo mưa rầm thấm đất, cảnh sơ giao nhưng thật ra sinh ra được một bộ linh nha khéo mồm khéo miệng, không có một chút con mọt sách bộ dáng Cảnh sơ giao thao một ngụm kinh thành lời nói cùng huấn luyện viên phía bẩn, dẫn tới mọi người nở nụ cười vân bản nghiêm chỉnh đội ngũ cũng trở nên ngã trái ngã phải. 10 vòng, lại vô nghĩa chính là 20 vòng. Tuổi trẻ huấn luyện viên trên mặt hiện ra một tia sắc mặt giận dữ. Có thể đến mang sinh viên quân huấn đều là thân thể tố chất vượt qua thử thách lao binh, nhưng lão binh tương đối cũng thực lao cá, ngày thường ở bộ đội bị tân binh hầu hạ quán, nơi nào sẽ ăn cảnh sơ giao này một bộ. Chạy đi, đừng cùng huấn luyện viên không qua được, bất quá ngươi chạy bộ thời điểm, có thể giả bộ bất tỉnh đẳng a. Đứng ở cảnh sơ giao bên người Thấp dọng ra cái ý đồ xấu. Thế xỉu. Vẫn là thôi đi. Nhiều mất mặt a Cảnh sơ giao lắc lắc đầu, nàng còn chuẩn bị ở đại học câu cái học trường đâu, này muốn mất xỉu đi nên nhiều mất mặt nhi a Nhìn đến cảnh sơ giao cùng tiêu thiên ở kia nói nhỏ, huấn luyện viên tức khắc quát, còn không ra liệt. Lại lầm nhầm lầm nhầm các ngươi toàn bàn cùng nhau chạy. Đến, chết đạo hưu bất tử bần đạo. Nha đầu, chính ngươi đi chạy đi. Tiêu thiên đùi phải đầu gối vừa nhất, đỉnh ở cảnh sơ giao trên ông Nha đầu này đánh cái lào đảo lúc sau ra đội ngũ, đầy mặt bi phẫn nhìn vẻ mặt vô tội kiêu thiên. Bọn tìm mùi, ta chính là vì đại gia đi chạy bộ A. Cảnh sơ giao làm quái gào to một tiếng, không chờ huấn luyện viên mở miệng, con thỏ chạy trốn đi ra ngoài, nàng là người thông minh, nhưng không nghĩ 10 vòng lại biến thành 20 vòng. Hảo, còn lại người đều nghỉ ngơi 10 phút, lại có không tuân thủ kỷ luật, đều cùng nàng giống nhau. Tuổi trẻ huấn luyện viên nói làm trong đội ngũ vang lên một trận tiếng hoan hô. Huấn luyện viên thực hưởng thụ loại cảm giác này, những thiên tri kêu tử này cũng bất quá chính là như vậy hồi sự, còn không phải đều phải phục tùng chính mình quản lý. Đương huấn luyện viên mệnh lệnh một chút, cái này trong ban bảy tám cái nữ hài tức khắc ngã trái ngã phải ngồi ở trên mặt đất, hồn nhiên không màng thái dương sớm đã đem mặt đất phơi nóng bỏng. Tiêu thiên vừa rồi động tác cũng cũng chỉ có huấn luyện viên không thấy được, lại là dấu không được trong đội ngũ người, một cái khỏe mắt trường nốt rồi đen nữ sinh chạm chạm tiêu thiên, nói, tỉ muội nhi, ngươi quá xấu rồi đúng rồi Ngươi tên là gì? Đều cùng nhau quân huấn vải thiên còn không biết đâu. Ta kêu tiêu thiên. Tiêu thiên nghe vậy nhưng mày, nói, kia nhưng không trách ta, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng cùng đi chạy bộ. Ngươi có thể chủ động hướng huấn luyện viên xin. Người khác không quen biết tiêu thiên, tiêu thiên đối lớp kia 8 người chính là đều có thể ghi nhớ tên, nói chuyện cái này nữ sinh kêu lý thiên chân, đến từ dự tỉnh. Tiêu thiên xem nàng ngày thường hành sự bộ ráng, rất có vài phần trộm mộ tặc bóng dáng chỉ sợ không phải xuất thân khảo cổ gia đình chính là trộm mộ thế ra. Không riêng gì Lý Thiên Trân, Lý Danh Văn vật giám định cùng chữa trị chuyên nghiệp mặt khác vài người, đối với văn vật đồ cổ tựa hồ đều tinh thông một ít, nếu Tiêu Thiên không đoán sai nói, hẳn là trong nhà trưởng bối có làm cái này ngành sản xuất. "Đừng, ta nhưng không nghĩ chọc kia sợ đầu." Lý Thiên Trần rụt rụt cổ, nhìn nàng ở sân thể dục thượng huy mồ hôi như mưa chạy động cảnh sơ giao, vui sướng khi người gặp hòa nói, kia cô gái ủy vào bản thân là kinh thành người, không phải rất hay sao? Sướng đáng có kinh thành hộ khẩu người, ghi danh kinh thành đại học, cùng người bên ngoài chúng tuyển phân số là bất đồng. Nếu không liền lấy cảnh sơ giao kia thành tích, nếu là đặt ở khác tỉnh sợ cũng chính là cái nhị buồn, nhưng có cái kinh thành hộ khẩu, liền công khai vào kinh đại, cái này làm cho khắc tỉnh học sinh trong lòng vẫn là có chút ngật đáp. Đã đến giờ, đều lên, hiện tại giáo các ngươi quân thể quyền đệ nhị bộ động tác, thấy rõ ràng, đây là phân giải động tác. 10 phút sau, đương thở hồn hển cảnh sơ giao mới vừa chạy về tới. Huấn luyện viên liền bóp thời gian kết thúc nghỉ ngơi, ngày thường ở quân doanh nhàm tràng quán, có tốt như vậy cơ hội sửa chữa sinh viên. Huấn luyện viên tự nhiên thực ra sức. Chẳng qua lần này huấn luyện còn không có bắt đầu 10 phút, một cái treo thiếu tá quân hàm quan quân đi tới kiều thiên bọn họ bên này, đối với huấn luyện viên hô, Trương đại minh, lại đây. Là, ở học sinh trước mặt uy phong bắt diện huấn luyện viên, một cái nghiêm lúc sau, giải tán đội ngũ. Đi theo cái kia thiếu tá quan quân hướng sân thể dục ngoại một chỗ lạnh âm mà đi qua Người tốt ta, rốt cuộc có thể làm tỉ tỉ ta nghỉ ngơi hạ.